địa tạng vương vị tia thế nhưng là liền phật môn cũng không nắm được tồn tại nói là địa ngục bất không thế không thành phật nhưng hồng hoang thế giới đến cường giả người nào không biết địa tạng vương hay là ưu minh giáo chủ thời điểm h ã y cùng minh hà l a o tổ có đại thủ c h ấ n thủ địa phủ đơn giản là đang giám sát địa ngục hoàng tuyền bên trong vũ minh huyết hải chờ đợi minh hà l a o tổ hiện thân tính được địa tạng vương tư lịch có thể so với quan âm loại này xiển giáo đệ tử đời thứ n h ì địa vị cao hơn quá nhiều nói là da gia bối đều không quá phận đại nhân vật như vậy há lại quan âm dám tùy tiện trêu chọc thế nhưng là chuyến này địa phủ cũng không thể đến không coi như là nhắm mắt cùng đ ị a tạng vương làm b ồn ả o nàng cũng phải mang đi một ít binh lính linh hồn như vậy có thể cùng bảo tượng quốc bách tính bàn giao địa phủ nơi sâu xa lục đạo luân hồi biên giới đế thinh khép lại mũi đánh vang r ộ i hắt xì đột nhiên tỉnh lại sau đó hướng về phía động khẩu gầm hét lên cái kia nhắm chặt hai mắt địa tạng vương thoáng hất c ầ m lên khoe miệng cũng theo dương lên một tia đầy hứng thú độ cong không nghĩ tới đem tam giới huyên náo long trời lỡ đất hầu vương càng sẽ đến thăm viếng bản t ọ a thật sự hiếm thấy địa tạng vương q u â n có thâm ý nói đạo kia đi tới thân ảnh đột nhiên đỉnh trệ một hồi tựa hồ có hơi kinh ngạc cũng nói địa tạng vương tảng sáng thiên cơ phần này bản lĩnh thánh nhân cũng không sánh nổi hôm nay mới thấy quả thế nói một chương mặt khỉ từ trong bóng tối dò ra đối mặt hồng hoang lão bài cường giả nhưng không thấy hoảng loạn chút nào quá khen địa tạng vương nhẹ nhàng lắc đầu nhưng từ đầu đến cuối cũng không từng trận lái qua con mắt chúng phật nhập định nhất định rủ xuống mục đích nhưng địa tạng vương nhưng không như thế truyền thuyết địa tạng vương trong mắt phong ấn vô số ác quỷ hôn phách một khi mở mắt toàn bộ địa phủ đều muốn đại loạn tôn tiểu thánh cũng không biết truyền thuyết là thật là giả ngược lại tây du bên trong không có nhắc qua bất quá tiếp xúc gần gũi phía dưới hắn có thể khẳng định địa tạng vương tu vi tuyệt đối ở như lai bên trên nói hắn là tam giới tối cường giả một trong cũng không quá đáng có lẽ chỉ có vô vi mà trị thái thượng lão quân có thể cùng ngang hàng đương nhiên xem bọn họ loại này mạnh thái quá lao ra hỏa đồng dạng là sẽ không động thủ trừ phi có đại thủ bồ tát từng nói địa ngục bất không thế không thành phật người đời cũng cho rằng bồ tát chỉ là địa phủ quỷ quái kỳ thực bọn họ cũng sai bồ tát chờ là minh hà lão tổ đi tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng dùng lớn nhất bình thản ngữ khí nói ra lớn nhất kinh thế hai tục chân tướng trong n g a y mắt đó hắn rõ ràng nhìn thấy địa tạng vương m í mắt khẽ run mấy lần thiếu một chút liền thấy địa tạng vương mở mắt đáng tiếc ca ngươi cái này đầu khỉ biết rõ vẫn rất nhiều không ngại nói một chút coi bản tọa cùng minh hà lao tổ ân đoán làm sao địa tạng vương ngữ khí bình tĩnh như trước p h ả n phất vừa nãy không có bất kỳ cái gì sự tình đã xảy ra tôn tiểu thánh khẽ n h ả một ngụm trọc khí Trực tiếp ngồi xếp bằng hạ xuống minh hà lao tổ sáng lập minh hà dạy lấy s á t chứng đạo tên là dết thiên s á t địa s á t chúng sinh luyện có bốn trăm tám mươi triệu huế y thần t tử phân thân tứ đại ma vương vạn thiên a tu la bảy xuống huyết hà đại trận dùng cái này cản trở lương thiện tiến vào lục đạo luân hồi tôn tiểu thánh dương mắt nhìn về phía địa tạng vương tiếp tục nói bồ t á t chứng c h i đạo chính là công đức chứng đạo lấy độ hóa ác quỷ chứng thiên đạo bản chất cùng minh hà lao tổ đi ngược lại hắn nếu bất tử bồ t á t liền chứng không được nói không biết ta lão tôn nói nhưng đ ố i với nói xong hắn yên tĩnh mà nhìn đ ị a tạng vương tựa như chờ đợi đối phương đánh giá không nghĩ tới địa tạng vương khẽ lắc đầu sắc mặt lạnh nhạt nói hiểu biết bản tọa đúng là một con thạch hầu hắn tựa như ở c ả m khái nhưng ngàn tỷ năm tu hành từ lâu khiến hắn coi nhẹ tất cả chờ đợi lâu như vậy bồ t á t vẫn còn không có có lòng tin ứng đối minh hà lao tổ hạ. tôn tiểu thánh cười hỏi địa tạng vương hẹp nhăn đầu lông mày phảng phất bị tôn tiểu thánh một câu nói đâm bên trong chỗ đau nếu là đổi lại quan âm e sợ lúc này đã nộ nhưng đ ị a tạng vương tính cách muốn so với quan âm ổn trọng nhiều xem ra là tôn tiểu thánh gật g ủ nói kỳ thực cùng minh hà lao tổ có cựu đoán không chỉ bồ tát bồ tát nếu muốn chứng đạo phải giết minh hà lao tổ vì sao không tìm kiếm người bên ngoài trợ giúp khi đến hắn đã nghĩ kỹ đ ị a tạng vương muốn thành phật thế tất yếu cùng minh hà lao tổ đại chiến chỉ là hắn một thân một mình lại thân ở địa phủ căn bản không thể cùng nắm giữ huyết hà đại trận minh hà lao tổ chống lại đây cũng là vì s a o ngàn tỷ năm đến địa tạng vương chỉ có thể đứng ở địa phủ nhưng chưa bao giờ cùng minh hà lao tổ giao thủ nguyên nhân căn bản tìm kiếm trợ giúp à bản tọa thật là hiểu rõ hồng vân đã rất tỉnh chỉ là hắn vẫn cần thời gian mới có thể khôi phục đ ỉ n h phong đã như vậy bản tọa cũng không thể xác định hồng vân có nguyện ý hay không cùng bản tọa liên thủ càng không thể xác định h ồ n g v â n có hay không giúp đỡ được bản tọa địa tạng vương nhàn nhạt lắc đầu không giữ lại chút nào mà đem hắn lo lắng nói thẳng ra đối với cái này tôn tiểu thánh ngược lại là bị kinh ngạc hoàn toàn không nghĩ tới địa tạng vương dĩ nhiên tín nhiệm hắn như vậy không cần giật mình địa tạng vương tựa như nhìn thấu tâm tư của hắn bình tĩnh nói bản tọa biết được ngươi mục đích dù sao đế thính có thể đọc hiểu nhân tâm từ lâu báo cho biết bản tọa bất quá đế thính cũng chưa toàn trí toàn năng trên người ngươi có rất nhiều bí mật là nó vô pháp nghe được bản tọa nói vậy sao nhiều chỉ là để ngươi biết được bản tọa nếu có thể chứng được đại đạo bất luận là thủ đoạn gì cũng sẽ không tiếc mấy câu nói hạ xuống trực tiếp đánh vỡ tôn tiểu thánh đối với địa tạng vương vốn có ấn tượng kỳ thực suy nghĩ cẩn thận căn bản không cần kinh ngạc một cái vì chính mình thành thánh có thể thủ vững địa phủ ngàn tỷ năm chỉ vì giết m ì n h hà lao tổ người nếu như không có điểm lòng dạ cùng dạ tâm thế nhưng là rất khó làm được nếu bồ tát như vậy tín nhiệm ta lão tôn vậy ta lão tôn cũng có thể hướng về bồ tát bảo đảm văn bối nhất định có thể thuyết phục hồng vân bất quá điều kiện là bồ tát phải giúp ta lão tôn một vấn đề nhỏ tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng ngược lại nhìn về phía ngoài động nơi đó chính chuyện đến từng trận gấp gáp tiếng bước chân nghĩ đến là diêm la vương phái tiểu quỷ sắp tới chương một trăm tám mươi bốn hố chết đường tăng không đền mạng không được bồ tát một con tiểu quỷ vội vội vàng vàng chạy vào đến trong động d ầ m một tiếng quỷ gối địa tạng vương trước mặt quan âm đánh vào địa phủ đến nhất định phải mang đi trên trăm cái hôn phách diêm la vương chấn giữ không được tràng tử chỉ có thể để van cầu bồ tát hỗ trợ tiểu quỷ thêm mắm giảm muối một phen thật giống bất cứ lúc nào đều sẽ bạo phát đại loạn một dạng lại có việc này địa tạng vương bình tĩnh gật đầu theo thói quen xoa xoa hai lần đ ể thính thôi được địa phủ nếu loạn tam giới cũng sẽ đ ạ i loạn bản tọa liền theo ngươi đi một lần đi nói xong đế thính thổ đ ị a tạng vương hướng về địa phủ ở ngoài bỏ chạy chơ tiểu quỷ cũng ly khai đậu phủ một bóng người mới thản nhiên tự đắc đi đi ra quan âm tỉ tỉ ta l á o tôn đưa đ ạ i lễ ngươi cần phải tốt tốt thu bảo đảm kinh h ỉ nha tôn tiểu thánh cười hắc hắc tiện đà ly khai địa phủ lúc này địa phủ ở ngoài quan âm chính mặt lạnh lùng hơi chút nôn nóng từ lúc diêm la vương báo ra đ ị a tạng vương danh hào quan âm liền không nói tiếng nào t i ê n tinh chờ l ợ i lên cường thế như nàng ở địa phủ cũng có sợ người giống một tiếng g i ã t h u gào thét truyền đến đông đảo ánh mắt đồng loạt ném chỉ thấy đế thính thổ địa tạng vương đến xem như tới diêm la vương mò một cái cái chán hay cùng hắn một cái quỷ vương có thể chảy mồ hôi giống như bồ tát người tới chính là thời điểm quan âm lại muốn vô duyên vô cớ địa mang đi địa phủ mới vừa tiếp thu hạ xuống hôn phách còn bồ tát cho tiểu thần phân xử thử diêm la vương vẻ mặt đau khổ một bộ rất bộ dáng ủy khuất nhưng mà địa tạng vương nhưng không có một chút nào đáp lại h á n thoáng hất cằm lên mặt hướng quan âm vẫn là rủ xuống mục đích quan âm nhũ nhũ mày đầu nhấc lên hai tay tạo thành chữ thập hạ thấp người lấy nàng tu vi mà nói cho dù là gặp mặt ngọc đế cũng cũng chỉ như vậy quan âm kiên trì muốn cái kia trên trăm đạo bảo tượng quốc h ồ n phách địa tạng vương hỏa khí n ở nụ cười đúng quan âm một mực chắc chắn mặc dù sẽ nhờ đó gieo xuống nghiệp trướng dính lên nhân quả cũng sẽ không tiếc địa tạng vương lại hỏi h ừ chỉ là trên trăm con linh hồn nhân quả bản tọa còn nhận được lên quan âm hoàn toàn thất vọng như nàng như vậy công đức vô lượng phúc phận phía sau chuẩn thánh cường giả mấy trăm cái nhân mạng nhân quả xác thực không đáng nhắc tới huống chi nàng thế nhưng là vì là tây du đại thế dính lên nhân quả coi như tiếp dẫn chuẩn đề hai vị phật chủ biết rõ không những sẽ không trách tội hắn trái lại còn sẽ trọng thường đây vô luận như thế nào nhất định lượng nàng đều vững vàng không lỗ đã như vậy diêm la vương liền chiếu quan âm ý tứ đi làm đi địa tạng vương nhẹ nhàng xua tay trực tiếp quyết định a diêm la vương khiếp sợ không nghĩ tới kết quả dĩ nhiên là như vậy sớm biết như vậy hắn còn không bằng trực tiếp đáp ứng quan âm cũng tốt bán phật môn một bộ mặt kết quả hắn không chỉ có đắc tội phật môn ngay cả mặt m ũ i tử cũng ném thật sự là thiệt thòi lớn thế nhưng là liền địa tạng vương cũng lên tiếng hắn cũng chỉ có thể làm theo liên lòng không cam tình không nguyện phái tiểu quỷ đem bảo tượng quốc trên trăm đầu hồn phách dắt qua tới đa t ạ quan âm thở một hơi v ớ i tay nhận lấy trên trăm đầu hồn phách cũng không quay đầu lại đi diêm la vương phẫn nộ biếu môi vẫn là không cam tâm nhưng hắn vẫn không có chú ý tới địa tạng vương trên mặt hiện ra một kia nhợt nhạt cười gằn bảo tượng quốc quốc vương cùng bách tính bảo vệ cái kia trên trăm cỗ thi thể trông n g ò n con mắt đầy đủ chờ một ngày thi thể cũng bắt đầu xuất hiện thi ban nhưng vẫn không gặp phục sinh bồ tát thật có thể phục sinh người chết à dân chúng bắt đầu nghị luận đường vội nói vậy quan âm thế nhưng là cứu khổ cứu nạn bồ tát thần thông quảng đại há lại chúng ta phàm nhân có thể so sánh một nhóm khác người lúc này quát lớn cứ việc có người hoài nghi nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng quan âm mà đây còn là xa xôi trong nước nhỏ hiện tượng nếu là đại đường thờ phụng phật pháp túi đầu quan âm lại càng là nhiều không kể x i ế t nhìn thấy đi liên bách tính cũng như này tín nhiệm quan âm bồ tát nếu không có bồ tát bọn ngươi phạm vào sát nghiệt muốn tu mấy cái đời có thể trả lại đây đường tăng dương dương tự đắc n ể n đầu trăng t r ậ n theo sát thiên đồng cùng quyển liêm thị uy ha ha thiên đồng nắm lên nắm đấm nếu như không phải là đáp ứng vô đ ư ờ n g thánh mẫu hộ tống đường tăng đi tây thiên h ắ n dọc theo con đường này không biết có thể đập chết bao nhiêu con đường tăng động không biết là người nào gọi một câu đông đảo ánh mắt lập tức hướng về thi thể ném quả nhiên cái kia từng bộ từng bộ cứng ngắc thi thể thật động chỉ nhìn lên có chút khó chịu các loại đây là thiên đ ồ n g choáng váng trước mắt bảo tượng quốc binh lính từng cái từng cái dường như cương thi đồng dạng ngọng ngậy cứng ngắc hoàn toàn không giống người sống nhưng bảo tượng quốc bách tính nhưng không biết còn xem lại bản thân thân nhân thật bị quan âm phục sinh khi bọn họ nỗ lực tiếp xúc những cái vừa phục sinh binh lính lúc đột nhiên bị binh lính gắt gao n ắ m lấy sau đó a tiếng kêu thảm thiết ở bảo tượng quốc trên về tay không đáng ra sợ hãi nhất thời đầy dấy toàn bộ đường phố chính quốc vương cùng bách hoa xấu hổ công chúa s ừ n g sốt nói cẩn thận cứu khổ cứu nạn bồ tát tại sao sẽ biến thành cái bộ dáng này trong lúc nhất thời toàn bộ bảo tượng quốc lộn xộn phố lớn ngõ nhỏ đắp lên trăm con cương thi náo long trời lỡ đất nếu như không phải là bạch cốt tinh tre chở đường tăng chỉ sợ hắn cũng sẽ trở thành cương thi khẩu phần lương thực tại sao lại như vậy đường tăng tự lẩm bẩm nói a đây là ngươi tin tưởng quan â m cũng, cũng chỉ như vậy Thiên đồng cười nhạo nói. Đường tăng nhạo hà hà nhưng cười nói. đồng Đường phản mổm, vô bản quy lúc này vân tiêu bên trên tôn tiểu thánh ngồi xếp bằng ở cân đầu vân bên trên tay nâng quay hàm thản nhiên tự đắc thưởng thức bảo tượng quốc bên trong náo kịch cuộc náo kịch này nói là hắn một tay đạo diễn cũng không quá đáng kỳ thực cũng rất đơn giản đơn giản là hắn xin nhờ địa tạng vương đem lên trăm tên bảo tượng quốc binh lính linh hồn đánh cháo đổi thành một đám quỷ chết đói phụ thân thi thể binh lính mà quan âm căn bản không biết liền vội vội vàng vàng phong thích cái đám này quỷ chết đói đã như thế nàng không những chưa hoàn thành đối với quốc vương nhận rõ trái lại hại chết bảo tượng quốc bách tính vốn là ghi nợ địa tạng vương một phần nhân quả lại tạo thành sinh linh đồ thán quan âm lần này là bồi phu nhân lại quay binh thiệt thòi lớn đang lúc này vạn trượng kim quang bình lên côn g bạo pháp lực dòng nước lũ tràn vào đường đi nhất thời đem những cái truy đuổi bách tính cương thi quét bay ra ngoài bách tính có thể thoát hiểm ngược lại nhìn về phía kim quang bên trong thân ảnh cũng rốt cuộc không có thành kính quan âm bồ tát chúng ta như vậy tín nhiệm ngươi ngươi nhưng đưa tới cương thi hại chúng ta ta bảo tượng quốc khó nói cứ như vậy không bị phật môn tiếp đại à quốc vương buồn bực hướng về phía quan âm la to quan âm n g ầ m cười khổ một tiếng n à n g cũng rất oan ức cũng muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì thế nhưng là thân phận nàng không cho phép nàng đối với một bầy kiến hơi nhượng bộ cho dù là nàng phạm sai lầm cũng phải nhắm mắt làm ra giải thích hợp lý a di đ à phật thời chuông phải do người buộc chuông đường tăng mầm họa bởi vì bọn ngươi mà lên kiếp này chuyên vì bọn ngươi mà sinh đi đ ộ đi nói xong quan âm một mặt p h i ề n muộn quay đầu chạy bỏ lại đường tăng cùng bảo tượng quốc người một mặt tròn v á n g cái này quan âm cũng quá rời ạ không chịu trách nhiệm đi t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm lấy sát nhập đạo Một thay yêu tăng.、Bảo、tượng yêu quốc. Bảo đường tăng chỉ ngây ngốc mà nhìn quan âm phương hướng rời đi một mặt m ở mịt vì sao kêu kiếp nạn bởi vì hắn mà lên chẳng lẽ là bởi vì thiên đồng giết bảo tượng quốc binh lính cho nên mới dẫn đến cương thi đánh nổ phát nghĩ như vậy ngọn nguồn xác thực ở hắn bồ tát b ầ n tăng nộ đường tăng một mặt thành kính cúng bái dĩ nhiên rất nhanh sẽ tiếp thu quan âm hốt du hắn tiện đà xoay người trực diện thành đàn cương thi lúc này vận chuyển lên thiên đồng truyền thụ cho hắn yêu pháp nhất thời một luồng yêu k h í xông thẳng lên trời thậm chí đem xấu hổ không chịu nổi mà đ à o tàu quan âm bước dừng lại quay đầu nhìn lên c ố này yêu k h í dĩ nhiên đến từ đường tăng ta đi hắn thật thành yêu tăng quan âm tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhất thời đêm đen tới cùng lúc đó đường tăng nhưng ngạo nghễ mà đứng một bộ một chồng làm cửa ải vạn phu đừng tự chọn thế tuy nhiên khoảng chừng tiểu lôi âm tự tu luyện một tháng nhưng đường tăng dù sao có kim thiền tử căn cơ cho dù là tu luyện yêu pháp cũng có rất đào tạo sâu nghệ đối phó một đám liền nhân tiên cũng không tính là cương thi đã là dư sức có dư lấy đánh tới dết mặc dù dết tuy nhiên ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục bần tăng lúc này lấy vào s á t đạo độ hóa c h ú n g sinh đường tăng yêu khí càng nặng nhất thời đốn ngộ trực tiếp từ nhân tiên đột phá tới địa tiên đảo mắt công phu thu vi tăng mạnh ta đi đường tăng thật thành yêu thiên đ ồ n g đầy mắt kinh hỷ càng làm cho hắn không tưởng tượng nổi là đường tăng dĩ nhiên lựa chọn s á t đạo đây chính là hoàn toàn cùng phật môn phổ độ chúng sinh đại đạo hoàn toàn phản lại như lai thấy e sợ đều muốn t ứ c chết hạ hạ quan âm ngươi lần này thế nhưng là làm hỏng đường tăng thành yêu tăng vào sát đạo chuyện của tôi nét nhìn ngươi trở lại làm sao hướng về như lai bàn giao quyền liêm hướng về phía đi mà quay lại quan âm lớn tiếng cười nhạo nói lúc này quan âm sắc mặt cực kỳ khó coi nàng chỉ là không mặt mũi thấy bảo tượng quốc quốc vương tùy tiện tìm cớ tránh đi căn bản không có nghĩ nhiều như thế thế nhưng là kết quả lại làm cho đường tăng l ĩ n h nộ g s á t đạo hồng hoang tam thiên đại đạo bất kỳ một đạo cũng có thể nhập thánh ngược lại là không có ai ưu ai kém thuyết pháp chỉ bất quá phật môn đối ngoại đắp nặng thế nhưng là người hiền lành hình tượng thường xuyên đem phổ độ chúng sinh rắt ở bên mép mà đường tăng lại càng là phật môn lôi kéo thần châu bốn người phát ngôn trọng yếu như vậy một con cờ nhưng lựa chọn cùng phật môn hoàn toàn khác nhau s á t đạo chẳng phải là nói cho người đời trong nhà phật cũng có một đám ly kinh phản đạo lấy s á t ngăn sát người điên không được tuyệt không thể cho người đời lưu lại lên án cho dù là lãng phí một cái đại đạo bồn nguyên bản tọa cũng quyết không cho phép đường tăng vào s á t đạo quan âm quyết tâm ánh mắt bên trong nhất thời buộc lộ ra mãnh liệt vẽ quyết tâm cái nhìn kia thiên đ ồ n g cùng quyển liêm như rơi vào hầm băng hai người cũng không khỏi được hít vào một ngụm khí lạnh sâu sắc cảm nhận được chuẩn thánh cường già đáng sợ nhưng mà làm quan âm nỗ lực đối với đường tăng lúc động thủ thiên đ ồ n g cùng quyển liêm nhưng bất ngờ đem đường tăng ngăn ở phía sau quốc gia quan âm lạnh lùng nói ngàn cân treo sợi tóc nàng đã chú ý không được phật môn hình tượng cho dù sẽ phá vỡ bảo tượng quốc bách tính đối với phật môn nhận thức nàng cũng không thể chịu đựng đường tăng trở thành yêu tăng cùng lắm quay đầu lại đồ bảo tượng quốc chỉ là một cái tiểu quốc cùng phật môn đại hưng so với không đáng nhắc tới bỗng nhiên cường đại cảm giác ngột ngạt dường như một t o à núi lớn nện ở thiên đ ồ n g cùng quyển liêm trên thân cùng với bảo tượng quốc bách tính cùng đường tăng cũng cùng bị quan âm áp chế tại chỗ cũ bất quá quan âm vẫn rất tốt khống chế lại mỗi một phần lực đạo chỉ là áp chế vẫn chưa giết người ha ha thật vất vả mang l ệ c h đường tăng đúng là vẫn còn bù không được chuẩn thánh lực lượng thất bại a thiên đ ồ n g tự dễ ế u n ở nụ cười khổ kỳ thực h ắ n và quyển liêm cũng rất rõ ràng đừng nói bọn họ thái ớt kim tiên tu vi cho dù là đại la kim tiên cũng bất quá quan âm một đầu ngón tay sự t ì n h trong tam giới chuẩn thánh chính là thiên theo quan âm lấy không thể làm trái pháp lực cưỡng chế đem đường tăng mang tới bên người nỗ lực lần thứ hai bóp méo đường tăng ký ức nguyên bản mê man đường tăng nhưng trận ra một đôi con người trong suốt hai người bốn mắt nhìn nhau quan âm rất là kinh ngạc cùng lúc trước suýt nữa thành ma đường tăng không giống lần này đường tăng dĩ nhiên là tỉnh táo hắn có chính mình ý thức nói cách khác hắn là tự nguyện lấy sát nhập đạo người quan âm t r ò n váng đường tăng khuôn mặt kiên nghị không ý kỵ tí nào nhìn thẳng quan âm bồ tát phải làm gì bần tăng thế nhưng là dựa theo bồ tát ý tứ vì bách tính trừ hại a địa tàng vương bồ tát đã từng nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục bần tăng vẫn chưa từng lý giải hôm nay rốt cục có chỗ đốn ngộ nguyên tới đây chính là đại thừa phật pháp a đường tăng kinh h ỉ v ạ n phần một mặt ngây thơ giáng dấp e sợ còn không biết quan âm đang muốn xuống tay với hắn bất quá nghe được lời nói này quan âm do dự nàng bỗng nhiên hồi tưởng lên s á t đạo cũng là đại thừa phật pháp tuy nói phật môn cực ít có loại này đồng ý lựa chọn lấy sát nhập đạo người nhưng cũng không phải là không có nổi danh nhất liền là đ ị a tàng vương mà câu kia ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục địa ngục bất h ù n g thế không thành phật mặc dù ở nhân gian cũng lưu truyền rộng rãi lấy sát nhập đạo gian nan v ạ n hiểm ngươi thực sự không hối hận quan âm sắc mặt ngưng trọng mà hỏi đường tăng lắc đầu một cái cười nói bần tăng cho rằng đại đạo v ă thiên không có cao đê quý tiện phân chia thế gian có quá nhiều chuyện bất bình chỉ có lấy sắt ngăn sát mới có thể quét sạch vũ nội như lúc trước bần tăng nộ này nói cũng sẽ không dẫn đến vị tiền bối kia chết thảm ở cường đạo dưới đao bây giờ nghĩ đến bần tăng lại càng không hối hận hắn từng tầng thở dài nguyên lai tôn tiểu thánh biến thành lão hòa thượng chết ở cường đạo dưới đao để đường tăng vẫn canh cánh trong lòng đến bây giờ lấy sắt nhập đạo cũng không phải toàn bộ bởi vì quan âm mà lên từ lúc đường tăng bước vào con đường về hướng tây đêm trước cũng đã bị tôn tiểu thánh mua lại sát đạo hạt giống thôi được ngươi muốn học điệu tạ n g vương bản tọa không ngăn được ngươi nhưng yêu pháp sau này hay là không cần luyện nói xong quan âm chỉ điểm một chút ở đường tăng giữa mi tâm một vầng sáng né qua quanh quần đường tăng yêu khí nhất thời tiêu tan tiện đà đường tăng quanh thân trải rộng kim quang mặc dù cùng quan âm không thể so sánh nổi nhưng là có điệu tiên cấp bậc đa tạ bồ tát đường tăng chắp tay trước ngực thành kính túi đầu đi thôi quan âm vung vung tay thuận tiện triệt hồi đối với mọi người ràng buộc đồng thời cũng thả ra ràng buộc cương thi mà đường tăng xoay người nhìn lại ánh mắt kiên định hơn hắn nhẹ nhàng nghiệm một câu a di đà phật liền nhất cước đặt đi trong nháy mắt đánh g i ế t hơn mười cái cương thi giết đường tăng tiếng quắt k h ẽ ở đường đi tải lên mở chỗ đi qua cương thi không ai sống sót toàn bộ quá trình tiến triển mười phần thuận lợi hơn nữa thiên đồng cùng quyển liêm cũng không có một chút nào hỗ trợ ý tứ đáng tiếc nguyên bản có thể có thể cảm hóa để đường tăng biến thành yêu tăng thiên đồng đĩu môi không cam lòng nói ha ha vậy cũng chưa chắc quyền liêm cười cười cũng không tán đồng thiên đồng quan điểm lấy sát ngăn sát vốn là u minh giáo chủ giáo nghĩa từ u minh giáo chủ quy y phật môn trở thành địa tạng vương về sau ngươi có thể còn gặp qua hắn lấy sát ngăn sát ngươi có nghe nói qua địa tạng vương chưa bao giờ mở mắt nhưng nghĩ tới hắn vì sao mắt không mở quyền liêm nhìn về phía q u a n âm lạnh lùng nở nụ cười Tiếp tục nói. đó là bởi vì địa tạng vương sát ý cũng phong ấn tại t r o n g cặp mắt kia một khi mở mắt l i ề n hắn đều không cách nào k h ô n g chế tích góp ngàn tỷ năm sát ý chương một trăm tám mươi sáu gặp chuyện bất quyết giết chết đường tăng đại đạo ba nghìn x á t thực cũng không cao đ ề quý tiện phân chia nhưng là cũng không phải là thích hợp với sở hữu tu luyện giả nhất là lấy sát chứng đạo tất về nhiễm nhân quả cho nên càng dễ dàng mất tích tự mình đều là lấy sát chứng đạo minh hà lao tổ nhưng c o i a tị nguyên đ ổ hai cái giết chóc mà không dính nhân quả c ự c phẩm tiên thiên linh bảo vì lẽ đó hắn mới có tư cách giết thiên s á t địa s á t chúng sinh tư bản so sánh với đó địa tạng vương lại không có hắn chỉ có thể đem người quả bao bọc ở trong đôi mắt v à n g không cho dù là hắn cũng sẽ bị nhân quả mất tích tâm trí rất tiếc quan âm cũng không biết loại này bí mật càng ngây thơ cho rằng địa tạng vương lấy s á t chứng đạo chính là đại thừa phật pháp cũng ngầm đồng ý đường tăng dùng cái này chứng đạo kỳ thực lại là lầm người đệ tử hại đường tăng rốt c ụ c quyết định v â n tiêu bên trong truyền đến một tiếng tiếng c ư ờ i khẽ tôn tiểu thánh nhìn thả tự mình đường tăng tâm tình thật tốt một đời yêu tăng đã có hình thức ban đầu đối với phật môn đệ tử mà nói giết chóc chỉ có linh lần cùng vô số lần l i ê n như là nhậu nhẹt một dạng một khi khai trai nào có dừng lại đạo lý mặc dù quan âm trợ giúp đường tăng tản đi yêu pháp cũng truyền thụ đường tăng chính thống phật pháp nhưng sát tâm cũng đã cắm rễ ở đường tăng nội tâm cuối cùng cũng có một ngày đường tăng vẫn sẽ trở thành một đời yêu tăng cùng phật môn đi ngược lại ngay tại tôn tiểu thánh chuẩn bị rời đi lúc đột nhiên nhận ra được một luồng yêu khí chính hướng về bảo tượng quốc nhanh chóng tới rồi không nhiều biết một con bộ lông màu bạc thân mang hoàng b à o yêu quái xuất hiện ở tôn tiểu thánh trong mắt bất quá tôn tiểu thánh có hệ thống giúp hắn áp chế khí tức cho nên đối phương cũng không nhận thấy được hắn tồn tại khuê m ụ c lang tôn tiểu thánh lẩm bẩm l ầ u b ầ u lẩm bẩm khuê m ụ c lang xuất hiện ở tôn tiểu thánh bất ngờ dù sao q u y ề n liêm bắt đi bách hoa xấu hổ không có thể trở về đến bắc câu lô châu cũng đã bị quan tâm bắt khuê m ụ c lang sao có thể có thể có thời cơ biết được bách hoa xấu hổ sự tình trừ phi tôn tiểu thánh không khỏi liếc mắt nhìn q u y ề n liêm lúc này q u y ề n liêm cũng nhận ra được khuê m ụ c lang khí tức đương nhiên khuê m ụ c lang bản thân cũng không dự định che giấu mình thậm chí bởi vì x u ấ t ruột trên người hắn yêu khí trái lại so với di vãng càng dễ dàng phát giác người thông chi khuê m ụ c lang thiên đ ồ n g n h ư mày hỏi ha ha quyền liêm cười khổ một tiếng gật đầu nói nửa đ ư ờ n g bị quan âm cướp hạ xuống lúc hành động bất đắc dĩ ai biết quan âm đến bây giờ đều không đi e sợ cái này lại sẽ là một hồi kiếp nạn hắn không khỏi hối hận chính mình l ô mãng biết rõ khuê m ụ c lang đối với ngọc nữ tình thâm biết được bách hoa xấu hổ chính là ngọc nữ nhất định phải sẽ kích động chạy tới thế nhưng là khuê m ụ c lang dù sao không còn là thiên đình nhị thập bắt tinh tú một trong mà là cùng phật môn đối nghịch yêu tộc một khi đụng với quan âm thế tất sẽ bị quan âm nhằm vào cái kia quyển liêm nhưng chỉ có lòng tốt làm chuyện xấu yêu quái đột nhiên đường tăng một tiếng bạo uống cũng nhận ra được khuê mộc lang yêu khí sau đó mãnh liệt đ ặ t xuống thẳng trùng thiên trên khuê mộc lang mà đi đúng khuê mộc lang tiện tay một cái lòng bàn tay đường tăng ở trên trời vẽ cái đẹp đẽ đường họa dạp ổn bay con r ồ i à khuê mộc lang lầm bầm một câu ngược lại đem chú ý lực đặt ở bách hoa xấu hổ trên thân bảo tượng quốc bách tính há hốc mồm vừa lực chiến trên trăm con cương thi đường tăng lại bị một con sói yêu một cái tắt phiến không còn bóng thực lực nhất định mạnh đáng sợ yêu quái a thật vất vả yên tĩnh lại đường đi lần thứ hai rơi vào hỗn loạn quan âm quặn mặt lại nàng rất muốn đi xem đường tăng tình huống thế nhưng là lại không yên lòng khuê mộc lang không giống với thiên đồng cùng quyển liêm bọn họ vốn là tây du lượng kiếp bên trong nội định nhân tuyển mặc dù cùng phật môn lý niệm không hợp nhưng lại không thể không nhậm chức bọn họ dừng lại ở đi về phía tây trong đội ngũ nhưng khuê mộc lang nhưng không như thế hắn thế nhưng là phật môn được nhân hơn nữa còn là lạc đàn được nhân quan âm há có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn lúc này tôn tiểu thánh đem tất cả nhìn ở trong mắt tuy nói hắn cùng với khuê mộc lang giao tình cũng không sâu nói đến chỉ có ở đâu xuất cung thời điểm từng có gặp mặt một lần mà thôi bất quá biết rõ tây du nội dung cốt chuyện hắn lại biết rõ khuê m ụ c lang là hiếm thấy si tình người không tiếc vì là ngọc nữ một mình hạ phàm thành yêu lại bị ngọc nữ vứt bỏ l i ê n hắn và ngọc nữ sinh con cũng bị tôn nộ g không cùng chư bắt giới tươi sống ngã chết loại này huyết hải thâm cựu không những vô pháp báo còn muốn giúp đỡ đi về phía tây bốn người đối phó còn lại yêu quái khuê m ụ c lang dù gì cũng là nam nhân vẫn sống đ ư ợ c c ó t t ư c như thế thật sự bi a i không ngại giúp hắn một tay tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng ngược lại hướng về đường tăng biến mất phương hướng bỏ chạy hồn hện hồn hện bảo tượng quốc thành bên ngoài một cái hình người trong hố sâu leo ra một người đầu chọc tới đường tăng mặt mày xám xịt co quắp ngồi dưới đất tâm tình h ạ k heo lô đột nhiên truyền đến thanh âm dẫn lên đường tăng chú ý hắn quay đầu nhìn tới một con người mặc kim giáp hầu tử chính hướng về phía cười thí chủ có việc đường tăng m ở mịt nói tôn tiểu thánh gật g ủ cười nói ta lão tôn là tới đưa đường trưởng l ã o đi tây thiên vừa nghe đi tây thiên đường tăng nhất thời cười nở hoa vậy nhiều tạ chữ còn chưa nói ra miệng chỉ thấy một cái khổng lồ n ắ m đấm rơi ở trên mặt hắn cái gì đau đớn đều không có bởi vì cú đấm kia thật sự quá ác đường tăng trực tiếp xoay tròn lấy bay ra đi trăm trượng oanh một tiếng đâm vào trong đất tiếp đó thân thể mềm nhún nằm trên mặt đất lúc này hắn đã là một bộ thi thể đùng đùng tôn tiểu thánh vỗ vỗ tay trên cho b ụ i cười nói quyết định gặp chuyện bất quyết giết đường tăng bảo đảm có thể đem quan âm hấp dẫn lại đây mà tôn tiểu thánh nhưng hoàn toàn khác nhau lo lắng bị quan âm nhận ra được bởi vì hắn có hệ thống bảo hộ làm xong những này hắn lúc này thoát đi chuyện xảy ra trốn đi quả nhiên đường tăng vừa mới chết quan âm liền nhận ra được quả đoán từ bỏ nhằm vào khuê mộc lang vô cùng lo lắng chạy tới chuyện xảy ra địa điểm nhìn thấy đã chết thông khí đường tăng quan âm mặt lại đen một mảnh ai nghiệp chứng a quan âm b u môi nàng còn tưởng rằng đường tăng là bị khuê m ộ t lang sơ ý một chút đánh chết nói như vậy xác thực oán niệm không được người bên ngoài ai bảo đường tăng không biết tự lượng sức mình đây một viên cuối cùng cựu chuyển hoàn hồn đan cái này kim thiền tử thật không gọi người b ấ t lo quan âm bất đắc dĩ thở dài đem rơi vào trong đất đường tăng bắt được tới thâu bạo mà đem một viên cựu chuyển hoàn hồn đan nhét vào trong miệng hắn chờ đợi đường tăng phục sinh một bên khác không có quan âm mắt nhìn chằm chằm thiên đồng cùng quyển liêm lá gan cũng lớn rất nhiều hai người lập tức chui đến khuê mộc lang bên người rực dây nói huynh đệ còn chưa mau mau mang theo nhà n g ư ờ i tức phụ chạy trốn chờ quan âm trở về bắt các ngươi ạ thiên đ ồ n g tức giận chừng một chút khuê mộc lang nhưng mà khuê mộc lang nhưng cùng m ộ t đầu một dạng nhìn chằm chằm bách hoa xấu hổ hoàn toàn không có đến gần ý tứ nàng thật giống không quen biết ta khuê mộc lang ủy khuất nói phí lời ngọc nữ bị giáng hạ phàm mấy trăm năm không biết luân hồi bao nhiêu lần mạnh bà thăng cũng uống vài bát nhận thức ngươi mới là lạ mau mau mang về nhà nghĩ phương pháp gọi lại nàng ký ức hảo hảo ở tại bắc câu lô châu sinh sống đi t r ư ơ i bảy người hưu tình cuối cùng khó thân thuộc nại h ạ kiều mạnh bà thang những này liên phàm mọi người biết rõ sự tình thần tiên làm sao lại không biết khuê m ụ c lang nhưng cảm thấy sự tình cũng không có quyển liêm nói đơn giản như vậy có thể tại sao mình sẽ có loại cảm giác này nhưng khó có thể miêu tả nghĩ tới nghĩ lui khuê m ụ c lang hay là quyết định mạnh mẽ mang đi bách hoa xấu hổ cũng không luồng phí hắn khổ cực tìm kiếm mấy trăm năm ngay tại khuê m ộ t lang rơi vào bách hoa xấu hổ cùng quốc vương trước mặt lúc làm phàm nhân bọn họ nhất thời sợ đến mặt tái mét yêu quái n g ư ờ i không nên tới quốc vương hai tay cầm kiếm lung tung vung lên phảng phất ở xua đuổi ôn dịch một dạng bách hoa xấu hổ cũng sợ đến sắc mặt trắng bệnh nắm thật chặt quốc vương áo bảo hoang mang lùi về sau chớ sợ bản tinh quân từng là nhị thập bắt tinh tú một trong khuê m ộ t lang công chúa chính là vương mẫu thủ hạ phi hương điện ngọc nữ năm đó ngươi cùng bản tinh quân ngầm sinh tình cảm lại bị vương mẫu biết được cho nên đem công chúa ngươi đánh vào nhân gian bản quân tìm ngươi bốn trăm năm rốt cục đạt được ước mớn chỉ cần công chúa đi theo ta bản quân nhất định có thể nghĩ đến phương pháp gọi lại công chúa ký ức khuê m ộ t lang ánh mắt n u hòa dối da lông bù xù móng u ố t nỗ lực cảm hóa bách hoa xấu hổ không ngươi là yêu quái bách hoa xấu hổ quát tầm lên trên nét mặt vô pháp che giấu căm ghét không có một chút nào quen biết cũ cảm giác thân thiết cái này ở thiên đồng cùng quyển liêm xem ra thật sự quá bình thường một cái luân hồi mấy lời người làm sao có khả năng nhớ tới di vãng ký ức thế nhưng là khuê m ộ t la nghi n g hoặc nhưng càng ngày càng nặng phảng phất giữa hai người có cái gì ngoại lai vật trở ngại lấy bọn họ quen biết nhau thật phiên phức một cái thanh âm lạnh như băng văng lên khuê m ộ t la nghiêng n g đầu nhìn lại bạch cốt tinh mặt lạnh như x ư ơ n g đi qua tới t h â u bạo một trưởng đập ngã quốc vương tóm chặt bách hoa xấu hổ trực tiếp nhét vào khuê m ộ t lang trong lòng nói nhảm nhiều như vậy t e z u i e n n n e t trái tim đen đu ám là muốn trở quan âm trở về ạ bạch cốt tinh thẳng thắn dứt khoát nói khuê m ộ t lăng cùng bách hoa xấu hổ cũng lang một hồi tiếp đó hai người phản ứng lại lớn bất tương cùng một cái là cảm kích bạch cốt tinh nhưng cười xấu hổ cười một cái khác thì lại sợ đến mặt tái mét nước mắt cấp tốc thiên đ ồ n g cùng quyển liêm cũng không khỏi được cho bạch cốt tinh quả đoán dơ ngón tay cái lên khuê m ộ t lang không do dự nữa ôm bách hoa xấu hổ hướng thẳng đến bắc phương bỏ chạy ta công chúa a quốc vương vô cùng đau đớn gào thét c ầ m miệng bạch cốt tinh thô bạo nhất cước đem quốc vương đá ngã lăn ra ngoài ngược lại nhìn xung quanh bảo tượng quốc binh lính cùng bách tính đối diện nàng trợn mắt nhìn tựa hồ đám người kia quên nàng thế nhưng là yêu t ì n h muốn chết sao bạch cốt tinh lấy ra xong cổ kiếm mặt lạnh như sương nói yêu tinh chính là yêu tinh mặc dù có bồ tát độ hóa cũng khó đổi tập tính chàng trách cũng nói cầu đổi không ăn c ư ớ c một đám p h à m nhân l i ễ u ra l i ễ u dĩu chửi bậy tựa hồ có quan âm cho bọn họ chỗ dựa p h à m nhân cũng không cần e ngại yêu tinh đột nhiên một đạo hàn quang l ó e lên bạch cốt tinh ở biến mất tại chỗ tiếp đó đám người bên trong phun ra một cột máu mấy viên tròn vo đầu rơi xuống đất mà thi thể không đầu run rẩy mấy lần dầm một tiếng ngã xuống thời khắc này phàm người mới ý thức được trước mặt bọn họ là đáng sợ yêu tinh l à sẽ giết người ăn thịt người yêu tinh bảo tượng quốc đường đi lại một lần nữa loạn tung lên hàng trăm hàng ngàn bách tính liên tục lăn lộn chạy trốn chỉ lo thành bạch cốt tinh vong hồn d ư ớ i kiếm cha cha bạch cốt tinh một giới nữ lưu so với chúng ta những người đàn ông này còn quả đoán tuy nhiên giết bửa phàm nhân sẽ nhiễm nhân quả nhưng không d ạ dỗ một hồi những n à y ngu xuẩn phàm nhân bọn họ vẫn đúng là cho rằng chúng ta dễ ư ớ c hiếp thiên đồng tán thường nói Đáng chết. quê y ề n l i mộc vì vỗ là là lúc ly này tà bạch bảo bảo bách ba bách đại cốt quốc cái con chính ác Cùng công chúa tinh hay. tính tinh danh theo hoa hổ khai khuê tay tượng trong mắt, tử. mang yêu Ở xấu mục đó, lang một chút liền nhận ra tôn tiểu thánh lúc này dừng bước lại ôm quyền thăm hỏi t i n h quân thầm nghĩ nhất định có rất nhiều nghi vấn đi tôn tiểu thánh nhàn nhạt nói cũng nhìn về phía bách hoa xấu hổ làm ra ám chỉ nghe vậy khuê mộc lang đ ỗ n g nhiên giật mình vội và nói g n ngươi biết gì đó chức hắn chỉ là trên trực giác cảm thấy không đúng cũng không thể khẳng định loại cảm giác đó cụ thể là cái gì nhưng nghe đến tôn tiểu thánh ám chỉ loại cảm giác đó mới từ từ rõ ràng một ít ký ức tôn tiểu thánh chỉ chỉ đầu mình cười nói ngọc nữ chính là được thành tiên tu luyện giả ký ức sẽ bị bao bọc cũng không xem người phàm bình thường như vậy uống một bát mạnh bà thang liền biến mất hơn nữa nàng cùng t i n h quân cảm tình gắn bó há lại một bát mạnh bà thang liền có thể quên lãng nếu không có có người gian lận mặc dù bách hoa xấu hổ nhớ không được tinh quân cũng nên có chút ấn tượng cái gọi là nhất kiến trung tình bất quá là lf ờ ép nhóm thèm khác phái thân thể mà thôi nhưng này loại rõ ràng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương nhưng phảng phất quen biết rất lâu cảm giác tất nhiên là kiếp trước hoặc là càng lâu liền có thâm hậu liên hệ cứ việc tôn tiểu thánh là người hiện đại tin tưởng khoa học là khắc vào trong x ư ơ n g nhưng ở một ít huyền học bên trên hắn vẫn tương đối tán đồng huống chi khuê mộc lang cùng bách hoa xấu hổ nguyên vốn cũng không phải là người bình thường mà là thần tiên ký ức cùng linh hồn cường độ có liên quan vào lục đạo luân hồi linh hồn cũng không sẽ nhờ đó suy yếu cái kia khắc cốt minh tâm ký ức làm thế nào có thể biến mất không còn một ngống bách hoa xấu hổ đem khuê mộc lang quên đến quá mức sạch sẽ trái lại dẫn lên tôn tiểu thánh nghi hoặc thêm vào trước hắn từng có bao bọc đường tăng ký ức trải qua lúc này suy đoán ra bách hoa xấu hổ ký ức nhất định bị người từng dở trò có lẽ là vương mẫu nhưng phật môn cũng tuyệt đối bày không thoát được liên quan nguyên bản khuê mộc lang là làm hoàng bảo quái ở bảo tượng quốc giữ t r ư ớ c tây du kiếp nạn quân cờ chỉ có bách hoa xấu hổ hoàn toàn nhớ không được khuê mộc lang mà khuê mộc lang nhưng đối với ngọc nữ mối tình tham thiết mới có thể làm cho phen này kiếp nạn thuận lý thành trương mà tây du t ứ nhân tổ giữ t r ư ớ c nhân vật đơn giản là thế thiên hành đạo đánh yêu quái có như vậy một mối liên hệ đánh chạy hoàng bảo quái cứu bách hoa xấu hổ công chúa mới càng phù hợp phạm nhân cùng phật môn giá trị quan các loại quan hệ kết hợp ở cùng một nơi cuối cùng người được lợi đơn giản là phật môn phật môn chủ động phong ấn bách hoa xấu hổ công chúa liền có động cơ thật sự là phật môn hành vi ả khuê m ộ t lang mắt buốt hàn quang hung sát chi khí tiết ra ngoài nhất thời sợ đến bách hoa xấu hổ ngao ôm một tiếng trực tiếp mất đi tôn tiểu thánh đữ môi cảm thán khuê m ộ t lang rõ ràng liền bạn gái đều có lại còn là cái sắt thép trực nam không có chút nào hiểu được thương hương tiếp ngọc thôi được ta lão tôn vừa vặn hiểu được một ít sống lại thuật không ngại thử xem nói tôn tiểu thánh đem hầu chảo mò về bách hoa xấu hổ thiên linh đồng thời thân nhiệm tiến vào đối phương thức hải chính là một trận tìm đ ò i một bên khuê mộc lang căng thẳng ngừng thở chỉ lo quấy rối tôn tiểu thánh mà theo tôn tiểu thánh lông mày hơi nhữ lên tựa hồ có đáp án làm sao khuê mộc lang sốt ruột mà hỏi chỉ sợ làm tinh quân thất vọng tôn tiểu thánh sầm mặt lại tình huống so với hắn tưởng tượng càng phức tạp cũng càng nguy hiểm chương một trăm tám mươi tám sau đó nhìn thấy con hầu tử kia chạy đi chỉ sợ làm tinh quân thất vọng nghe được lời nói này khuê mục lang toàn thân cũng kéo thẳng đây chính là tin giữ tiền tố tôn đại vương chỉ để ý nói bản tinh quân có thể chịu được khuê mục lang âm thanh run dậy nói cảm giác như là bệnh nhân hướng về bác sĩ tìm hiểu bệnh mình tình thật cũng không có như vậy nghiêm trọng tôn tiểu thánh cười cười k h o á t tay nói như ta lão tôn dự liệu công chúa ký ức xác thực bị phong ấn chỉ bất quá thủ đoạn quá mức tàn nhẫn cái kêu đoạn bị phong ấn ký ức cùng công chúa linh hồn liên kết nếu là mạo mội giải trừ phong ấn thế tất sẽ làm bị thương h ồ n phách vì vậy ta lão tôn mới không dám động thủ nói xong tôn tiểu thánh đâm chiêu lên nguyên bản trong kịch bản phim khuê m ộ c lang ly khai bảo tượng c ố c lúc ném lao bà tử hải tử vốn nên cùng tôn nộ g không cùng chư bát giới có thâm cựu đại hận cũng tại về sau cùng người không liên quan một dạng rút bọn họ làm việc lúc đó tôn tiểu thánh xem nguyên tắc thời điểm thì có rất sâu nghi hoặc cũng vẫn không có biết rõ đến tột cùng là thế nào nguyên nhân để một cái si tình loại trở nên như vậy không có tim không có phổi bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch không phải là khuê m ộ t lang không có tim không có phổi mà là hắn không có lựa chọn nghĩ đến cùng bách hoa xấu hổ ở lại cùng một nơi cái kia mấy năm hắn nhất định cũng từng thử phá giải phong ấn lại đều không thể thành công mà thiên đình cùng phật môn đích thị là coi đây là áp chế b ư ớ c bách khuê m ụ c lang trở thành dưới chân bọn họ một cái trung thành nhất cầu may m à tây du thay đổi đại thế tuy nhiên không thay đổi nhưng các loại tiểu thế cũng tại năm trăm năm trước cũng đã bị sửa khuê m ụ c lang vẫn chưa tham dự đạo tây du trong kế hoạch đến mà bách hoa xấu hổ ký ức tuy nhiên bị phong ấn lại bị khuê m ụ c lang mạnh mẽ mang đi một khi hai người tiến vào bắc câu lô châu cho dù là quan â m cũng vô pháp tả hưu khuê m ụ c lang ngay tại khuê mộc lang buồn dầu thời khắc một luồng bàng bạc pháp lực tràn vào bảo tượng quốc hắn và tôn tiểu thánh liếc mắt nhìn nhau cũng phát giác luồng khí tức kia chính là thuộc về quan âm xem ra tình huống không tốt lắm hẳn là quan âm biết được ta lão tôn từ đó làm khó dễ thừa dịp hiện tại đi mau tôn tiểu thánh đẩy một cái khuê mộc lang sau đó không chút do dự trốn vào vân tiêu bên trong hắn cũng không phải lo lắng bị quan âm tìm ra dù sao có hệ thống bảo hộ coi như là thánh nhân cũng đừng hòng nhận biết được hắn khí tức nhưng khuê mộc lang liền không giống về mặt thực lực tranh l ệ n h một khi bị quan âm khóa chặt căn bản không có hắn đào tẩu dư địa may mà quan âm vẫn chưa đem chú ý lực đặt ở khuê m ụ c lang cùng bách hoa xấu hổ trên thân bởi vì tôn tiểu thánh có thể nhận biết được quan âm thần nghiệm đụng chạm quá khuê m ụ c lang cũng rất nhanh l y khai nét nhưng này loại cực hạn phẫn nộ nhưng chưa bởi vậy biến mất không phải là giết đường tăng một lần mà còn tức giận như vậy tôn tiểu thánh ha ha nợ nụ cười không để ý chút nào ngược lại đường tăng chết c ò n có cựu chuyển hoàn hồn đang có thể cứu trở về lấy đường tăng ai quy tây du con đường đổi thành đường tăng một trăm l loại chết phương pháp cũng tương đối hợp lý chết đến một hai lần lại có quan hệ gì bất quá quan âm rất hiển nhiên không nghĩ như vậy ở biết được đường tăng chết là xuất từ tôn tiểu thánh bàn tay nàng nhất thời nổi trận lôi đỉnh thậm chí hoàn toàn không để ý nàng từ thiện hình tượng dường như bà điên đồng dạng khắp nơi lục soát tôn tiểu thánh tung tích rất tiếc ở hệ thống bí mật bảo vệ cho tôn tiểu thánh khí tức căn bản vô pháp nhận biết được vì lẽ đó quan âm chỉ có thể đứng ở bảo tượng quốc bên trong một người đờ ra cái này không phải là quan âm bồ tát bộ mặt thật sự đi thật hung tàn nhẫn a yêu yêu thiên đ ồ n g cùng quyển liêm không chút khách khí rêu cợt nói đạo bất đồng bất tương dưỡng mưu bọn họ tự nhiên không cần đối với quan âm khách khí đường tăng nhưng hết sức tò mò hung hăng dò hỏi quan âm bồ tát vừa n ã y đ ã thương bần tăng hầu tử chính là văn thù bồ tát trước nói tới thần hầu ạ hắn thật đẹp trai a bồ tát không nên tức giận đích thị là cái kia hầu tử nhận lầm người không cẩn thận thương tổn được bần tăng ngây thơ đường tăng dĩ nhiên an ủi lên quan âm tới hắn lại không biết chính mình căn bản không phải bị thương mà là bị tôn tiểu thánh một q u y ề n đấm chết còn h i ể u nhầm cái kia hầu tử rõ ràng chính là cố ý giết ngươi quan âm mạnh mẽ liếc đường tăng một chút cuối cùng thở dài thẳng thắn từ bỏ tôn tiểu thánh vậy yêu hầu vốn nên gia nhập đi về phía tây đội ngũ trở thành đồ lệ ngươi bất quá cái kia hầu tử tính cách không tốt k i ệ t ngạo khó thuần bản tọa cũng không biết lúc nào mới có thể đem giáo hóa sau này nếu ngươi ở đụng tới hắn tuyệt đối không nên trêu chọc có thể chạy thì lại tận lượng chạy quan âm bất đắc dĩ nhắc nhở đường tăng một phen cùng so với đường tăng một lần lại một lần bất ngờ tử vong giáo hóa tôn tiểu thánh mới là nhất làm cho đầu nàng đau càng quá đáng lả tôn tiểu thánh dĩ nhiên tham dự vào đi về phía tây đối với đường tăng ra tay dĩ nhiên biểu dương muốn cùng phật môn đối n ị c h phật môn quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh nghĩ tới đây quan âm không dám ở này lưu lại nhất định phải nhanh đem việc này hồi báo cho như lai biết được sau đó quan âm đạp lên liên đài xoay người rời đi đường tăng lăng tại chỗ cũ muốn tìm tôn tiểu thánh hắn không nhịn được một trận lạnh run l i ê n quan âm cũng e ngại hầu tử đó là có bao nhiêu đáng sợ sau đó gặp lại được con hầu tử kia bần tăng hay là chạy đi đường tăng âm thầm nuốt ngụm nước bọn phẫn nộ rời đi bảo tượng quốc kiếp nạn theo đường tăng bốn người rời đi rốt cục có một kết thúc tuy nhiên hai lần kiếp nạn đều đã thành công vượt qua lại làm cho phật môn mất đi một quốc gia tín đồ đến tột cùng là kiếm lời hay là bồi liền quan âm cũng nói không rõ ràng thậm chí phật môn vận dụng thủ đoạn phi thường phong ấn bách hoa xấu hổ ký ức nhưng cũng không thể mượn hơi được khuê m ộ t lang c h ỉ n h thể mà nói là phi thường thất bại bất quá toàn bộ sự việc tính được lại vẫn là có một vị doanh gia đó chính là tôn tiểu thánh làm đường tăng đoàn người ly khai bảo tượng quốc thời điểm hệ thống khen thưởng cũng đồng bộ đưa ra k e n chúc mừng túc chủ nhiễu loạn tây du nhân quả thu được khen thưởng tám triệu công đức thu được khen thưởng tinh nguyệt lớn bồ đề khen thưởng hay là một ngày chuyện xưa phong phú tôn tiểu thánh lấy ra tinh nguyệt lớn bồ đề lúc này một tám mươi viên bồ đề rơi vào trong lòng bàn tay cái này một tám mươi viên bồ đề ngầm có ý sáu vị trí đầu sau bốn chính là thập giới bên trong một tám m ư ờ i cái phiến não lại lấy một tám m ư ờ i đại thừa phật pháp độ hóa tức nắm giữ thập giới không gian quyền k h ô n g chế lại nói chuyện phương pháp vì là thiên thai tông hợp đạo lục đạo tư thánh lại xưng mười pháp giới chính là địa ngục tiếp nga quỷ giới x u ấ t sinh giới tu la giới nhân gian giới trên trời giới thanh văn giới duyên giáp giới bồ tát giới phật giới thập giới bên trong sở hữu đại thừa phật pháp đều ở tinh n g u y ệ t lớn bổ đẻ bên trong nói hắn là linh bảo cũng không xác thực ngược lại càng giống chứa đựng thập giới không gian khí b u ồ n tổng m a nói tôn tiểu thánh nắm giữ tinh nguyệt lớn bồ đề giống như là nắm giữ thập giới quyền k h ô n g chế nếu như hắn đồng ý hoàn toàn có thể dễ dàng tạo thành thập giới đại hỗn loạn nếu trực tiếp hủy diệt tinh nguyệt lớn bồ đề sẽ trực tiếp để thập giới tan vỡ ta đi hệ thống đây là cho ta láo tôn một chương đồng quy v u tận át chủ bại ạ tôn tiểu thánh giật mình may mà hắn không điên không phải vậy chỉ cần hắn hủy tinh nguyệt lớn bồ đề thiên đình cùng phật môn khổ cực sáng tạo ra đến tam giới trật tự sẽ trong nháy mắt toàn bộ tan vỡ nói là một viên đạn hạt nhân cũng không quá đáng a chương một trăm tám mươi chín hùng hai tử không nghe lời làm sao bây giờ ba mươi ba trọng thiên đầu xuất cung hai cái áo xanh đồng tử canh giữ ở luyện đan phòng ở ngoài ngủ gà ngủ gật đ ỗ n g nhiên một trận thanh phong quát đến q u ấ y nhiễu đồng tử thanh ngộng một người trong đó đồng tử xoa xoa con mắt d ư ơ n g mắt nhìn lại một cái thân mặc kim giáp thánh ý thân ảnh chính hướng về cái này vừa đi tới đứng lại ngươi là người phương nào áo xanh đồng tử dùng non nớt thanh âm quát lớn trên trời vân vụ quá nặng trong lúc nhất thời không thể nhìn rõ ràng đối phương mặt cũng khó trách áo xanh đồng tử không nhận ra tới bất quá theo vân vụ tàn đi một t r ư ơ n g hầu tử mặt từ từ rõ ràng áo xanh đồng tử nhất thời s ệ mặt xuống tốt ngươi hầu tử ngươi làm đâu xuất c ù n g là nhà ngươi ạ lần trước ở hoa quả sơn bắt nạt chúng ta món nợ còn không có tính toán đây áo xanh đồng tử ngắt lấy eo tức giận nói tiếng ồn ào còn đem một người khác đồng tử cũng đánh thức tiếp đó hai cái đồng tử nhất trí đối ngoại đem tôn tiểu thánh ngăn ở luyện đan phòng ở ngoài đ ừ n g l ị c h ta lão tôn là tới tìm lão quân tôn tiểu thánh dùng dỗ tiểu hài ngữ khí nói hai cái một e m mờ hai kích cỡ đồng tử càng tức giận tuy nhiên bọn họ xem ra không lớn tâm trí cũng không đầy đủ nhưng tuổi cũng không nhỏ thậm chí ta tu luyện thời đại bọn họ còn muốn so với tôn tiểu thánh đại xuất rất nhiều cái con khỉ này dám đem bọn hắn xem là tiểu hải tử không thể tha thứ đứng lại thối hầu tử hôm nay giữa chúng ta món nợ nhất định phải tính toán rõ ràng bằng không ngươi đừng muốn đi vào hai đồng tử gắt gao ngăn t r ở cửa một bước cũng không đường thù dai ỷ thế hiếm người quả nhiên là hai hùng hải tử vừa vặn đường tăng một nhóm ly khai bảo t ư ợ n g quốc dưới vừa đứng nhất định sẽ đi ngang qua bình đính sơn dựa theo nguyên nội dung cốt truyện quan âm nhất định sẽ tới tìm thái thượng lao quân cho người mượn chuyện của tôi nét cả hai cái đồng tử ăn trộm thái thượng lao quân năm dạng pháp bảo hạ phàm đi làm kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương nói là pháp bảo kỳ thực chính là năm cái hậu thiên công đức linh bảo mà thôi tôn tiểu thánh không lọt mắt công đức linh bảo đó là bởi vì hắn có càng tốt hơn so sánh với đó tôn nộ g không liền so sánh h ả m đầu tiên là bị như lai đặt ở ngũ hành sơn dưới năm trăm năm mai đi bộ phận tu vi trực tiếp từ đại la kim tiên rơi xuống đến thái ớt kim tiên bản thân tu vi kém một đoạn dài không nói trên tay chỉ có một căn hậu thiên công đức linh bảo phẩm chất kim cốp đồng phát bảo không bằng người ta nhiều trên tu vi cũng không kém bao nhiêu đánh không lại kim giác cùng ngân giác cũng là chuyện cần làm bất quá hoàng kim thằng chỉ là thái thượng lao quân dây nịp đều có thể làm khó tôn ngộ không vậy thì càng n g h ị càng giận nhất là nhìn thấy kim giác ngân giác vốn là khuôn mặt hoàn toàn chính là hai cái tâm trí không có khai hóa tiểu bằng hưu ngẫm lại trên thực tế tôn nộ g không là cùng hai cái tiểu hài tử đánh cân sức ngang t ả i có đến có vẻ tôn tiểu thánh cũng thay tôn nộ g không mặt đỏ a nếu ta lão tôn thay thế tôn nộ g không liền tuyệt đối không thể để như thế mất mặt sự tình phát sinh nữa tôn tiểu thánh cười xấu xa một tiếng nhìn kim giác cùng ngân giác khoe miệng dương lên một tia đáng giá cân nhắc độ con g người n g ư ơ i cái con khỉ này muốn đối chúng ta làm cái gì kim giác kinh hại khoanh tay không khỏi lùi về sau hai bước ngân giác cũng coi chút hoảng theo kim giác lùi về sau lên ở ta lão tôn gia hương có một câu châm nôn hùng hai tử không nghe lời hơn phân nửa là phế muốn hỏi làm sao bây giờ đánh một trận là tốt rồi nói xong tôn tiểu thánh giơ bàn tay lên mãnh liệt rơi xuống a kim giác ngân giác sợ đến vội vàng nhắm mắt đúng đúng hai tiếng gõ dưa hấu tiếng vang rơi xuống đất tiếp đó kim g i á c cùng ngân giác ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất bưng cổ lên bọc lớn đầu hoa hoa khóc lên bọn họ một bên khóc còn một bên uy hiếp tôn tiểu thánh thối hầu tử ngươi dám đánh chúng ta chúng ta muốn đi nói cho lão quân để lão quân quất ngươi gần đào ngươi ra kim g i á c nước mắt rưng rưng nhưng còn không quên uy hiếp tôn tiểu thánh hai câu không rời bỏ được lão quân thật đúng là ứng đối câu kia cho cậy gần nhà a thôi được ta lão tôn hôm nay liền thay lão quân giáo huấn ngươi một chút nhóm cái này hai hùng hải tử tôn tiểu thánh hừ nhẹ một tiếng xách lên kim giác nhẫn ở trên đùi giơ bàn tay lên chính là một trận đánh tơi bời ba ba ba đùng ba mươi ba trọng thiên trên không ngừng vang vọng lên đánh đòn thanh â m còn có kim giác liền hô mang gọi tiếng kêu thảm thiết một bên ngân giác cũng xem n ố c cái con khỉ này cũng quá điên cuồng dám ở thái thượng lão quân trên địa bàn giáo huấn h ắ n đồng tử phản thiên hầu tử ngươi chờ Sao vậy thì đi gọi lao quân ngân giác nộ quát một tiếng xoay người liền muốn chạy muốn chạy trước tiên đánh một trận lại nói tôn tiểu thánh tay mắt lanh lẹ một cái kéo lại ngân giác mãnh liệt mà dùng lực cũng đem ngân giác nhấn ở trên đùi toàn bộ ba mươi ba trọng thiên trên vang vọng lên hai đứa bé tiếng la khóc cũng không biết qua bao lâu một tiếng thở dài t ừ trong phòng luyện đan t r u y ề n đến tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi vậy hai hải tử đã biết sai thái thượng lao quân bất đắc dĩ thanh âm chuyển đến tôn tiểu thánh lúc này mới lưu luyến không rời đem kim giác cùng ngân giác thả xuống cứ việc cái này hai đồng tử khóc đầy mặt nước mắt cái mông cũng hồng cùng chín g ụ c táo một dạng nhưng bọn họ hay là dùng đoán độc ánh mắt chừng mắt tôn tiểu thánh tôn tiểu thánh nhưng hoàn toàn không thèm để ý một mặt thoải mái đẩy mướn phòng cửa nên ngang đi đi vào tiến vào luyện đan phòng thái thượng lao quân chính xếp bằng ở lò luyện đan bên vẻ mặt bình thản mà nhìn tôn tiểu thánh không khỏi làm được có chút quá nóng đi thái thượng lao quân hơi nhữ mày biểu thị đau lòng chính mình đồng tử bao che cho con thế nhưng là tam thanh gia lão truyền thống nghệ năng nguyên thủy thiên tôn đã từng vì cứu đồ đệ không t i ế p cùng lão tử liên thủ giảo sát tam tiêu tỉ m ộ i đánh chết triệu công minh liên trường bối ra mặt cũng không m u ố n thông thiên vì là cho đồ đệ ra mặt vừa giận đem chu tiên kiếm trận cùng vạn tiên trận cũng lấy ra tới suýt chút nữa diệt hai đại thánh nhân cái này ba huynh đệ bao che cho con tính tình thế nhưng là đánh trong sơn g mang thái thượng lão quân làm lão tử thiện thi tự nhiên cũng k ê thừa cái này một tốt đẹp truyền thống cái gì vô vi mà chị thượng thiện ngược thủy đó là không có chạm tới thái thượng lão quân phòng tuyến cuối cùng có bản lĩnh giết kim giác ngân giác thử xem bảo đảm thái thượng lão quân liều mạng với hắn lao quân chớ trách tôn tiểu thánh nợ hạ thấp người hắn lại tự phụ cũng không dám cùng thái thượng lao quân hò hét ta lão tôn làm như thế thế nhưng là đang trợ giúp lao quân tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng giả vờ thần bí ồ thái thượng lao quân ngựa cổ hiếu kỳ nói ngươi cái này bắt hầu quả thực cái c h ạ y cách cối đánh lao phu đồng tử lại nói đang giúp lao phu ngươi làm lao phu là dễ lửa gạt như vậy ạ hắn giữa hai lông mày nhăn càng chặt tựa hồ thật sự có điểm tức giận nhưng tôn tiểu thánh nhưng không chút hoang mang vẫn là bình thản đúng dung lao quân nếu không tin chờ sẽ tự có kết quả bất quá ta lão tôn hỗ trợ là không thể làm không công lao quân cần cho ta lão tôn năm trăm viên cựu chuyển kim đan làm bồi thường làm sao tôn tiểu thánh khoe miệng tươi cười cực kỳ tự tin vừa nghe lời này thái thượng lao quân tâm lý cũng bồn chồn nhưng vì là đồng tử cùng khuôn mặt g i à n mua này hắn há có thể dễ dàng chịu thua cá thì cá lao phu ngược lại muốn xem xem ngươi có thể gây ra cái gì yêu thiêu t h ầ n tới chương một trăm chín mươi phật môn cũng bị ép khô linh sơn đại lôi âm tự quan âm nhìn thủ tọa liên hoa thai trên như lai、like. nàng đã xem tôn tiểu thánh n ú n g tay tây du sự tình báo cáo đi tới như lai n g h e xong vẻ mặt ngưng trọng ánh mắt thâm thúy mà trầm tư một lúc lâu hoa quả sơn biến mất tôn hầu tử chẳng biết đi đâu bây giờ lại q u a y dối tây du chẳng lẽ là phật môn bức bách quá gấp phổ hiền lo lắng nói hừ vậy yêu hầu vốn cũng không nghe giáo hóa tính cách không tốt kiệt ngao bất thuẩn sớm biết như vậy năm trăm năm trước liền cần làm đem hắn mạnh mẽ đ ộ hóa cũng miễn cho có như bây giờ q u á y nhiễu văn thù lạnh lùng nói hắn vẫn còn ở ghi hận bị tôn tiểu thánh đánh bại mất mặt tân đoán thế nhưng là tôn tiểu thánh mang theo hoa quả sơn biến mất cho dù là như lai cũng vô pháp thôi diễn ra tôn tiểu thánh hướng đi món nợ này văn thủ cũng không biết lúc nào có thể báo lúc này như lai chậm rãi giương mắt liếc mắt nhìn con âm c h ậ m giọng nói tôn hầu từ sự tình có thể tạm thời mặc kệ nếu hắn chấp mê bất ngộ bản tọa tự mình ra tay cũng chưa chắc không thể việc cấp bách đáng lẽ là chú ý tốt tầy dù kiếp nạn dưới một kiếp ứng ở bình đính sơn nhưng trong này ép long đại tiên cùng cáo a thất tu vi quá yếu không thể tả chức trách lớn không biết chư vị cho rằng cần làm phái ai đi bổ khuyết cái này sạch sẽ thiếu như lai nhìn quét chúng phật dĩ nhiên làm tốt v i mô bố cục thời khắc này chúng phật nhưng r ồ n dập đường lên tiếng mọi chỗ tốt thời điểm bọn họ so với ai khác cũng tích cực một khi là loại này đắc tội với người sự tình bọn họ so với ai khác cũng lẩn đi xa nhất là ở di l ạ c phật có chuyện lại không người dám mạo hiểm đầu vạn nhất phái chính mình thuộc hạ cho đủ số nói không chắc chỗ tốt không có gặp may trái lại trêu đến một thân tao đệ tử ngược lại là có một cái không sai nhân tuyển quan âm cười nhạt một tiếng sung phong nhận việc nói thái thượng lao quân dưới trướng có hai cái đồng tử nếu đem phần này công lao đưa cho thái thượng lao quân xem như đưa lên một phần nhân tình thuận tiện cựu truyền hoàn hồn đan không đủ dùng vừa vặn bán một cái nhân tình cùng lão quân đánh thương lượng nói xong lời cuối cùng quan âm cười khổ một tiếng ban ơn lấy lòng chuyện như vậy nói d ê nghe cũng phải xem người ta có nhìn hay không được với đối với thái thượng lão quân mà nói một phần kiếp nạn công đức nhân quả căn bản là như mối bỏ biển bất quá t a m thanh đôi hộ còn độc nhất hắn môn hạ hai cái đồng tử tu luyện thời đại không ít nhưng tu vi chậm chạp không gặp tiến bộ nói không chắc thật có thể lợi dụng bên trên bất quá quan trọng nhất hay là cựu chuyển hoàn hồn đan vấn đề vì là đổi lấy cựu chuyển hoàn hồn đan phật môn trả giá không ít đại giới chỉ bằng những đưa cho thái thượng lão quân công đức linh bảo có ít nhất một trăm kiện thêm vào trước di l ạ c phật đại náo thiên cung như lai vì là bồi thường thiên đình lại tổn thất mấy trăm kiện công đức linh bảo phật môn bảo khố đã thấy đ ấ y nếu là lại đi đổi lấy cựu truyền hoàn hồn đan e sợ chỉ có thể dùng tiền thiên linh bảo đi đổi lấy luôn luôn lo liệu tay không bắt sói phật môn mấy năm gần đây nhưng dù sao là đại s u ấ t huyết n h ư lai cũng không dám quay đầu lại ngâm nghĩ bằng không hắn nhất định sẽ thổ huyết cựu truyền hoàn hồn đan ạ quả thật có cần phải đổi lấy một ít như lai khỏe miệng co giật liên trung đường tăng cái kia không làm bất tử sức lực mặt sau tám thành kiếp nạn còn không biết muốn chết bao nhiêu lần nếu như không có cựu chuyển kim đan tây du hành trình còn tiến hành cái giám a thôi được l i ê n tìm quan âm ý tứ đi làm đi thuận tiện lại mang vài món bảo vật đi qua để ngừa vặn nhất như lai thở dài phảng phất cái kia muôn đời không tan trên mặt vào đúng lúc này trở nên hơi tiểu tụy thiện quan âm tạo thành chữ thập lui ra đi bảo khố nắm vài món hậu thiên công đức linh bảo ngược lại vội vã hướng về ba mươi ba trọng thiên chạy đi đầu xuất cung thái thượng lao quân khép kín hai mắt t h ư ợ n h ư ở nhập định tôn tiểu thánh ngồi ở một bên kéo quai hàm buồn bực ngán n g ẩ m chờ cửa một chút động tĩnh đều không có xem cửa kim r ắ c cùng ngân r i á c trở về phòng dưỡng thương cái mông bị tôn tiểu thánh đánh cũng nở hoa không có mười ngày nửa tháng đừng nghị xuống giường đối với cái này thái thượng lao quân cũng không thèm để ý tôn tiểu thánh vị này luôn luôn vô vi mà trị h ò a khí lao đầu đang theo hắn phụng thịu i đây đang lúc này một luồng mạnh mẽ khi tức tiến vào ba mươi ba trọng thiên ngoài v ă n dặm phật quang hiện ra đem nguyên bản bầu trời trong trẻo thiên không chiếu sang trưng phảng phất dắt lên một tầng kim sắc nàng tới tôn tiểu thánh nết miệng n ở nụ cười đắc ý nhìn về phía thái thượng lão quân hừ không nên cao hưng quá sớm cố gắng quan âm có bên sự tình tìm đến lao phu thái thượng lao quân hừ lạnh một tiếng không phục nói ha ha lao quân cũng yêu thích mạnh miệng a cũng tốt chúng ta không ngại mọi mắt mong chờ nói xong tôn tiểu thánh lắc người một cái biến mất ở trong phòng luyện đan hắn không lo lắng chút nào quan âm có thể nhận ra được hắn khí tức có hệ thống chỉ cần hắn đồng ý thánh nhân cũng đừng nghĩ dò xét cái con khỉ này lúc nào học mạnh như vậy bí ẩn c h i phương pháp mà ngay cả lao phu đều vô pháp phát giác thái thượng lao quân bị kinh ngạc hắn cùng với quan âm đều là t r u y n thánh nhưng tự nhận tu vi so với quan âm cao t h ầ m có thể nói trong tam giới hắn cùng với ngọc đế như lai、like、ba người mới là tối cường giả nếu là liền hắn không thể nhận ra cảm thấy ra tôn tiểu thánh tồn tại cái kia quan âm đến vậy là tỏi công lao quân quan âm đến bái phỏng có thể hay không mới thấy nhu hỏa thanh âm chuyển đến từ trước cường thế một mặt không ở quan âm cực lực khiêm tốn h i ệ n nhiên là muốn cầu cạnh thái thượng lao quân nghe vậy thái thượng lao quân không khỏi nhữ mày nói thầm một tiếng không ổn nhưng hắn rất nhanh liền đem tâm tình che giấu nhẹ nhàng vung lên phất trần nhu hỏa kinh lực đem phòng cửa đánh mở quan âm bóng người xinh xắn kia nhất thời hiện ra ở thái thượng lao quân trong mắt trên mặt một màn kia hơi chút lúng túng mỉm cười khiến quan âm xem ra rất không tự nhiên tìm lao phu chuyện gì thái thượng lao quân nhàn nhạt hỏi vốn là đối với phật môn không thích thêm vào tôn tiểu thánh cùng hắn đ ổ ước thái thượng lao quân hận không được vội vàng đem quan âm đổi đi lao quân bản tọa này tới là muốn cầu cạnh lao quân bản tọa mang một ít linh bảo hướng về lao quân lại đổi lấy một ít cựu chuyển hoàn hồn đan quan âm lấy ra một đống hậu thiên công đức linh bảo không muốn bày thả ra không dám thái thượng lao quân khé p cười một tiếng vung tay lên không chút khách khí địa toàn cũng nhận lấy tới đồng thời hắn âm thầm mừng trộm quan âm chỉ là đến đổi lấy cựu chuyển hoàn hồn đan vậy hắn cùng tôn tiểu thánh đổ ước coi như h ắ n thắng mặt khác bản tọa còn có một chuyện muốn nhờ quan âm nói tiếp Ừm. thái thượng lão quân nắm thật chặt phất chân tay hai mắt hơi híp mắt lên trầm giọng nói còn có chuyện gì quan âm vẫn chưa nghe nói thái thượng lão quân trong miệng thiếu kiên nhẫn phối hợp nói đường tăng một nhóm sắp sửa đi ngang qua bình đính sơn nhưng trong này yêu quái thực lực quá yếu vô pháp thúc đẩy kết nạ bản tọa cùng ta phật thương lượng quyết định hướng về lão quân cho người mượn lời này vừa nói ra thái thượng lão quân đ ố n g nhiên tỉnh ngộ toàn bộ đâu xuất cung trừ hắn chỉ có kim giác cùng ngân giác hai tên đồng tử phật môn cũng không có lá gan mượn hắn vì lẽ đó chỉ có đến mượn đồng tử vậy b á t hầu dĩ nhiên biết được phật môn kế hoạch đáng ghét lao phu hắn đạo thân cỡ lắc đi vào cho tốt bình chứ điểm càng cao trương mới càng nhanh có người nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha cùng chương một trăm chín mươi mốt quan âm trái tim chảy máu thái thượng lao quân hối hận không thôi biết được là tôn tiểu thánh đặt bẫy chờ h ắ n xuyên thái thượng lao quân thì càng hối hận Lao quan â n q u âm nghi hoặc mà nhìn thái thượng lão quân tiếp tục nói tây du kiếp nạn cũng công đức nhân quả bản tọa quan lão quân dưới t r ư ớ n g hai cái đồng tử cực kỳ thích hợp nếu có thể chứng được công đức nhân quả tu vi nhất định có thể có chỗ tinh tiến quan âm liên tục nói lời hay phần nhân tình này bán ra đi lại hướng thái thượng lão quân nhiều muốn một ít cựu chuyển hoàn hồn đan đắc ý ha ha thái thượng lão quân cười khổ một tiếng lắc đầu nói chỉ sợ làm quan âm thất vọng lời ấy nghĩa là sao quan âm nghi ngờ nói ai thái thượng lao quân thở dài nói không nói gạt ngươi lão phu cái kia hai cái đồng tử tính cách không tốt đắc tội không nên đắc tội với người vậy hai cái đồng tử bị thương hắn n g ầ m cười khổ một tiếng rốt c ụ c minh bạch tôn tiểu thánh vì sao đả thương kim giác ngân giác nói rõ chính là hướng về phía phật môn đáng thương kim giác ngân giác bị hành hung một trận bất quá là vì cản trở phật môn tây du tiến trình mà thôi bị thương quan âm giật nảy cả mình người phương nào lớn mật như thế dám đắc tội lão quân quan âm âm thầm cười lạnh một tiếng lúc này cho rằng là thái thượng lão quân vì là từ chối thủ hạ đồng tử tham dự tây du mà tùy tiện kiếm cớ dù sao nhìn trung tam giới như lai cùng ngọc đế cũng không dám tùy tiện đắc tội thái thượng lão quân còn ai có lớn mật như thế dám t r e o chọc hắn xem ra quan âm không tin lão phú a thái thượng lão quân thật thông minh lập tức nghe ra quan âm trong giọng nói ngờ vực cũng chút nào không nể mặt mũi tại chỗ vạch trần ha ha quan âm khe cười một tiếng nói lao quân nếu không phải đồng ý trước mặt nói thẳng là được tim loại này thấp kém lý do e sợ khó có thể gọi bản tọa tin tưởng a quan âm lắc đầu một cái một bộ cực kỳ tự tin dáng vẻ ai thái thượng lao quân thở dài trên mặt mây trôi nước chảy có chỗ chuẩn bị chính là ung dung đối với cái này hắn còn muốn nhiều hơn cảm ơn tôn tiểu thánh mới được nếu quan âm không tin lão phu kia dẫn ngươi đi nhìn một chút liền biết rõ nói xong thái thượng lão quân đứng dậy đi bộ nhàn nhã đi ra luyện đan phòng thấy thế quan âm trái lại tâm lý phạm lên nói t h ầ m xem thái thượng lão quân tư thế rõ ràng không có sợ hãi thế nhưng là để kim giác ngân giác hạ phạm làm kiếp nạn là nàng và như lai lâm thời quyết định trong đó cũng không bao nhiêu nhân quả cho dù là thôi diễn cũng không hề tin tức dựa vào cái gì thái thượng lão quân liền có thể sớm biết được nghĩ như thế quan âm lòng tự tin lại trở về ngay sau đó theo thái thượng lão quân đi kim giắc ngân giác gian phòng ai nha đau chết ta vậy thối hầu tử ra tay thật đủ hung ác độc đừng để cho hai ta bắt được con kia thối hầu tử không phải vậy ái chà chà đồng tử tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng từ trong phòng truyền tới ngoài cửa quan âm còn chưa tiến vào cửa cả khuôn mặt liền nóng nông nàng không nghĩ tới sự tình quả nhiên là thật hơn nữa còn cùng tôn tiểu thánh có liên quan đi ở đằng trước thái thượng lão quân ha ha nở nụ cười không chút nào làm dừng lại trực tiếp đẩy cửa đi vào l ã o quân kim g i á c ngân giác vội vàng từ trên giường leo xuống cố nén trên mông đau đớn dầm một tiếng quỳ xuống tới l ã o quân ngươi có thể nhất định phải vì chúng ta lấy lại công đạo a hai cái đồng tử gắt gao ôm thái thượng lão quân bắp đ u ổ i hoa hoa khóc lớn lên một bên quan âm sự ở nơi đó lúng túng không thôi lúc trước nàng còn hoài nghi là thái thượng l ã o quân lừa nàng lần này nàng cũng không có lại nói bất quá nàng không có ý định cứ như vậy đi vừa đến kim giác ngân giác chịu đựng thương cũng không nặng nhất là đối với thần tiên mà nói chỉ là vết thương da thịt căn bản tính toán không cái gì chỉ cần thái thượng lão quân đồng ý tùy tiện lấy ra chút đan dược chữa trị vết thương liền có thể dễ dàng không thể làm gì khác hơn là kim giác ngân giác cái mông thứ hai đồng tử vừa nhắc tới hầu tử nói rõ chính là tôn tiểu thánh chứ hắn ai còn có thiên đại lá gan dám trêu chọc thái thượng lao con người chỉ bằng vào hai phương diện này quan âm cũng không thể vừa đi các ngươi vừa nay nhắc tới hầu tử thế nhưng là hoa quả sơn yêu hầu quan âm nhìn hai cái đồng tử hỏi vâng chính là hắn kim giác la lớn chết cắn răng cửa ải một bộ hận không được gan tôn tiểu thánh dáng vẻ hắn lúc này ở nơi nào quan âm mặt tối sầm lại hỏi kim giác nhất thời phát giác không đúng đến len lén liếc thái thượng lao quần một chút Cái này một cái thật nhỏ động tác, lại này nhỏ động một thật bị quan âm đặt ở trong mắt. ở Nàng n hùng ấ t thời đoán được tôn tiểu thánh đoán được c t hổ á i tiếp Phiền giao đối với nhiếu loại này đại tội nhất định phải lại thượng toạn. tăng thủ, Tây nhất Phật môn xử trí. chỗ hầu cho hầu hạ định hùng h đường quân quân bản loạn này môn Quan Lao Lao yêu yêu Du, âm có xúc. độc xử đem đồ Vậy ý dọa người nói vốn tưởng rằng đến một chuyến đâu xuất cung nhiều lắm hoàn thành bổ khuyết tây du kiếp nạn nhiệm vụ thuận tiện mang về một ít cựu chuyển hoàn hồn đan không nghĩ tới dĩ nhiên còn có thu hoạch ngoài ý mớn quan âm tu vi không thể so lão phu yếu có từng nhận biết được cái kia hầu tử khí tức thái thượng lao quân nhàn nhạt mà hỏi cái này quan âm ổn định toàn bộ ba mươi ba trọng thiên trên chỉ có thái thượng lao quân cùng hắn hai cái đồng tử xác thực không có nó khí tức trừ phi là chính mình thần nghiệm có sai lầm bằng không lấy nàng tu vi sao có thể có thể cảm giác không tới tôn tiểu thánh khí tức vậy hầu tử không ở như quan âm không tin có thể tùy ý lục soát thái thượng lao quân hoàn toàn thất vọng a ha ha quan âm cười khan một tiếng nàng lục soát đầu xuất cung nàng điên đi lao quân chớ trách bản tọa chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi nếu cái kia yêu hầu đã đi bản tọa tự nhiên không cần lục soát nói xong quan âm nhìn về phía kim giác ngân giác tựa hồ hai vị này đồng tử thương thế cũng không tính nặng lao quân vì sao không cho bọn họ một ít đan dược chữa trị vết thương quan âm vội vàng nói sang chuyện khác hử thái thượng lao quân mặt lạnh bất mãn nói lao phu cái này hai đồng tử trong ngày thường ít quản giáo ỉ vào lao phu thế chưa bao giờ đem bất luận người nào để ở trong mắt vừa vặn hôm nay mượn hầu tử bàn tay cho bọn họ một lần giáo huấn không biết đau làm sao có thể biết được bọn họ vượt qua sai lầm giải thích thái thượng lao quân tay háo lớn vung một cái hầm hừ xoay người rời đi kim giác ngân giác giật mình vội vàng nị dạ đau đớn chạy ra hướng đi thái thượng lao quân nhận sai quan âm thấy thế cũng h o à n g hốt vốn tưởng rằng nàng tới là cho thái thượng lão quân làm lấy lòng tới bị tôn tiểu thánh như thế nháo t r ò nếu như nàng còn muốn mượn kim giác ngân giác nhưng là thành nợ thái thượng lão quân nhân tình mặc kệ thế nào bạch chơi cựu chuyển hoàn hồn đan là không hy vọng có thể đem người mượn tới cũng đã tính toán rất tốt quan âm túi đầu liếc mắt nhìn trong tay còn sót lại hai con hậu thiên công đức linh bảo trong lòng đang chảy máu đây chính là như lai giao cho nàng cuối cùng hai cái pháp khí kim siết chặt bên trong hẹp cùng quấn tuy nói không tính là cao lớn bao nhiêu trên bảo vật nhưng dùng để khống chế kiệt ngao bất thuần yêu tộc tuyệt đối dùng tốt kim cô đã đưa cho đường tăng mặt khác hai cái quan âm vốn định tham ô trước mắt chỉ có thể dùng chúng nó đến cho kim giác ngân giác cầu xin tác dụng tại đây nàng còn muốn lo lắng thái thượng lão quân có thu hay không đây hy vọng tất cả thuận lợi đi không phải vậy bản tọa nhưng là bồi thảm thân cơ lắc đi vào cho tốt bình chứ điểm càng cao t r ư ơ n g mới càng nhanh có người nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha cùng chương một trăm chín mươi hai thái thượng lão quân dây nịt kim g i á c ngân g i á c chính quỷ hướng về thái thượng lão quân nhận sai mặc dù bọn hắn tâm lý cũng không chịu phục mà dù sao sư phụ tức giận các đồ đệ tự nhiên là muốn t r ư ớ c h ống tốt lão nhân ra người lao quân hà tất nổi giận đều là hài tử nhà mình ý tứ ý tứ quan âm cười ha ha đi qua tới đem hai cái bảo vật lấy ra đây là bản tọa một điểm tâm ý cho hai đứa bé kiếm chút đan dược chữa trị vết thương tiểu hai tử không h i ể u chuyện nhiều lịch luyện một lần liền tốt quan âm một bộ hiền lành dáng giấc nói kim giác ngân giác nhất thời quăng tới cảm kích ánh mắt thái thượng lao quân liếc mắt nhìn một chút liền nhận ra đó là kim siết chặt bên trong siết chặt hai cái bộ mặc dù không nói được là cỡ nào bảo vật quý giá nhưng là ngủ ngáy thôi được nếu quan âm vì ngươi chờ cầu xin phần này mặt mũi lao phu hay là muốn cho thái thượng lao quân ném cho kim giác ngân giác hai hạt đan dược sau đó nhìn về phía q u a n âm nói nếu quan âm muốn làm sự tình đã làm xong lao phu liền không phục hồi nói xong hắn đạp lên tường vần trốn vào luyện đan phòng không qua nữa hỏi lúc này ă n vào đan dược kim giác ngân giác thương thế đảo mắt liền khép lại hai tên đồng tử quỳ gối quan âm trước mặt một trận cảm t ạ ha ha hai vị nếu là muốn tạ bản tọa liền g i ú p bản tọa làm một chuyện đi quan âm thuận thế đem t a y du độ kiếp sự tình nói ra nhưng cái này cũng chưa hết dù sao kim giác cùng ngân giác tu vi quá kém liền thái ớ t kim tiên cũng không bằng nếu như cứ như vậy hạ phàm đi làm yêu quái sợ là liền thiên đồng cùng quyển liêm cũng đánh không lại như vậy công đức nhân quả thật là ít ỏi cũng hưởng phí quan âm lãng phí lớn như vậy trải qua cầu người t r ư ớ c đường tăng đi ngang qua bảo tượng cốt lúc yêu hầu liền từng quay dối bản tọa liệu định hắn còn sẽ lần thứ hai hiện thân hai vị nếu muốn báo thù cần đ ể bạt một hồi tự thân thực lực bằng không vẫn sẽ bị cái kia yêu hầu sâu bữa quan âm ngữ trọng tâm trường địa nhắc nhở một phen nhìn như chính là kim giác ngân giác suy nghĩ trên thực tế bất quá là rực dây hai người làm chuyện xấu mà thôi nhưng kim giác ngân giác đã sớm bị tôn tiểu thánh tức n g ấ t đầu chỉ cần có thể báo thủ bọn họ mới mặc kệ nhiều như vậy quan âm bồ tát t i ế n tâm huynh đệ ta hai người tuy nhiên tu vi không bằng cái kia hầu tử nhưng dù sao cũng là lão quân đồng tử chúng ta có là phương pháp đối phó hắn kim giác v ô bộ ngực tự tin nói được vậy bản tọa liền bình tĩnh chờ đợi hai vị tin vui quan âm cười lớn một tiếng đ ạ p lên liên đài trở về tây thiên cùng lúc đó trong phòng luyện đan thái thượng lão quân đang quan sát đen nhánh góc vẻ mặt cứng n g ắ c đi ra đi quan âm đã đi thái thượng lao quân vẫy vẫy phát trần đặt mông ngồi trở lại trên b ộ đoàn cộc cộc một con hầu tử nhảy nhảy nhót nhót đi đi ra cười ha ha mà nhìn thái thượng lão quân lao quân đa t ạ tôn tiểu thánh ôm quyền c h ắ p tay nhưng trên mặt nhưng không có một chút nào c u n g kính ý tứ thêm vào hắn động tác trái lại càng có t r e o chọc ý vị cầm thái thượng lão quân thanh n â m truyền đến tiếp theo một nhánh tử kim hồ lô bay đến tôn tiểu thánh trên tay tôn tiểu thánh cầm tử kim hồ lô lắc lắc còn chuẩn bị đánh ra nút lọ kiểm tra một chút thái thượng lão quân không khỏi lường hắn một cái nói lao phu lúc nào lừa dối quá ngươi năm trăm viên cựu chuyển kim đan một viên không thiếu tôn tiểu thỏa mãn cười cười nhưng đem cựu chuyển kim đan cũng đổ ra sau đó đem tử kim hổ lô trả lại không chờ thái thượng lao quân đặt câu hỏi tôn tiểu thánh giải thích nói lao quân bảo vật cần phải giấu kỹ người cái kia hai cái đồng tử muốn xuống giới là yêu thế nhưng là sẽ nhìn chằm chằm chúng nó nghe vậy thái thượng lao quân trực tiếp điểm đầu rất tán thành người nói không sai đường tăng bên người có ngày đồng cùng quyển liêm bảo hộ lấy lao phu cái kia hai đồng tử tu vi nhất định phải không phải là bọn họ đối thủ nghĩ đến ăn trộm vài món pháp bảo ở trên người cũng có thể có mấy phần chắc chắn bất quá lao phu từ lâu ngờ tới ngược lại cũng không cần phải lo lắng thái thượng lao quân cũng không để ý bày xua tay thậm chí hắn còn chuyên môn vì là kim giác ngân giác chuẩn bị kỹ càng pháp bảo cố ý lộ ra kẽ hở cung cấp bọn họ ăn trộm không phải vậy lấy kim giác ngân giác tu vi chính là thần thâu cũng đừng hòng ở thái thượng lao quân dưới mí mắt gây án bao che cho con hộ đến nước này thái thượng lao quân coi như là nhất tuyệt tôn tiểu thánh cũng không khỏi được g ước ao kim giác ngân giác nếu bù để lão tổ cũng có thể như thế bao che cho con tôn lộ không cũng sẽ không bị phật môn tính kế thảm như vậy nếu l ã o quân đã đ o á n được cái kia ta lão tôn cũng không nói thêm cái gì chỉ là nhắc lại l ã o quân một chuyện cuối cùng cẩn thận chính m ì n h q u ầ n nói xong tôn tiểu thánh đẩy mướn phòng cửa biến mất ở ba mươi ba trọng thiên q u ầ n thái thượng l ã o quân nghi hoặc không thôi h ắ n q u ầ n cũng không phải pháp bảo chẳng lẽ kim g i á c ngân g i á c còn có thể đem hắn q u ầ n ăn trộm đi không được mang theo nghi hoặc thái thượng lão quân lần thứ hai nhập định cũng không biết làm sao hắn dĩ nhiên ngủ chờ hắn tỉnh lại hắn phát hiện mình cố ý đặt ở dễ thấy vị trí tử kim hồ lô cùng dương chi ngọc tịnh bình quả nhiên không gặp liền ngay cả trên tường thất tinh bảo kiếm cùng quạt ba tiêu cũng mất tích cái này hai hải tử thật đủ lòng tham thái thượng lão quân lười biếng rối người đứng dậy lại đột nhiên cảm giác thân thể lạnh lẽo túi đầu nhìn lên quần càng rơi xuống nhất thời thái thượng lão quân gương mặt dàn u a kia đỏ như cùng c chua Tiếp xuất đó, đầu cùng u quân phu n trên không hưởng lên thái thượng lao quân tiếng gầm gứ tức giận. Hai cái thẳng ngãi con, lao phu không phải chém sống các người không g gầm gứ thái tức thể. Hai phải chém lao lao cái các c lúc đó tại phía xa bên ngoài mười triệu dặm bình đ ỉ n h ứng sơn bên trên kim giác cùng ngân giác cầm năm cái pháp bảo đang cùng núi bên trên một đám yêu quái tỷ thí pháp lực bình đ ỉ n h ứng sơn trên chiếm giữ yêu vương chính là hai con cựu vĩ hồ một cái tên là ép long đại tiên chính là một con cáo già một người khác tên là cáo a thất là một thể trạng cường tráng công hồ ly bất quá hai con yêu q u á i thực lực thật sự không dám vào mục đích kim g i á c cùng ngân giác hơi phát huy pháp thuật liền dễ dàng khiến cho thuyết phục bắt đầu từ bây giờ huynh đệ ta hai người chính là cái này bình đính sơn đại vương liên hoa động chính là huynh đệ ta hai người đạo phụ bọn các ngươi ngày đêm dò xét chờ đợi đường tăng một nhóm đến đến thời điểm đó ăn đường tăng thịt cũng có thể trường sinh bất lão kim g i á c trước mặt mọi người tuyên bố một phen còn không quên thay quan âm tuyên truyền một hồi đường tăng thịt non nơi tiểu yêu nhóm vừa nghe ăn đường tăng thịt có loại này chỗ tốt lập tức trở nên hưng phấn coi như nguyên bản không muốn hàng phục tiểu yêu cũng lập tức đầu hàng đối với bọn họ những tán tu này yêu tộc mà nói linh bảo cùng cơ duyên hầu như cùng bọn họ không liên quan nếu có được đến trường sinh thời cơ đây chính là thiên đại hảo sự nhìn đây khắp núi đồi tiểu yêu quy tấm che bái kim g i á c ngân g i á c vẻ mặt vui cười bên trên nở hoa đại ca ngươi nói chúng ta đem sư phụ dây nịt lén ra đến có hay không, không tốt lắm a ngân giác một mặt nghĩ mà sợ nói sợ cái gì chúng ta muốn đối phó thế nhưng là ba cái thái ớt kim tiên kim giác vỗ ở ngực một bộ hào khí can vân tư thế nếu không có điểm tồn tại lấy cái gì b ả o m ệ n h cùng lắm trở lại giam lại có chuyện gì đại ca đ ẩ y tốc độ cao văn tự tay đánh tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên c u n g t r ư ờ n g tiết danh sách chương một trăm chín mươi ba ta gọi ngươi một tâm thanh ngươi dám đáp ứng không bình đính sân dưới một nhóm bốn người còn có một thất bạch mã gian nan b u ồ n ba đương nhiên gian nan chỉ có đường tăng cùng bạch mã đối với thiên đồng ba con yêu q u á i mà nói bọn họ có thể không có chút nào khó đường tăng chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu vẫn có người ở bay tới bay lui thời gian dài ngược lại cũng thói quen kỳ thực hắn cũng có thể làm như thế chỉ bất quá cố chấp cho rằng dùng chân đi tới tây thiên mới coi như đối với phật môn thành kính không đi bần tăng đói bụng đường tăng lại bắt đầu b u ồ n b ự c từ lúc bắt đầu tu luyện đường tăng tiêu hao cũng so với d i v ã n g lớn hơn nhiều mặc dù hắn đã thành t i ể u địa tiên đã sớm thoát ly thân thể phản thai nhưng thưởng thức qua tự i nhục hòa thượng phản g phất đánh ra tân thế giới đại môn luôn là khó có thể khống chế nhất là đường tăng loại này cả người phật pháp hòa thượng mà nói nhộn nhẹt chỉ có linh lần cùng vô số lần phân chia cùng hắn bản thân cảnh giới không có một đồng liên quan đã không có nguyên liệu nấu ăn bạch cốt tinh lạnh nhạt nói bần tăng mặc kệ bần tăng liền muốn ăn cơm không phải vậy bần tăng sẽ đói bụng một bước cũng không n ú c đ í c h đường tăng nhảy xuống ngựa đọc khóc lóc van vải nằm trên đất thành một hình chữ đ ạ i thiên đồng khoe miệng co giật hận không được một cái tắt đập chết đường tăng thật sự khó có thể tưởng tượng trước đây cỡ nào ngoan ngoãn hòa thượng càng sẽ biến thành một cái vô lại nói không chắc là bị kích thích quá nhiều đầu góc gặp sự cố q u y ề n liêm bất đắc dĩ nói ăn ăn chết n g ư ờ i thiên đồng hùng hùng hổ hổ oán giận một trận ngược lại là bạch cốt tinh không có bất kỳ cái gì phản ứng nàng vốn chính là tôn tiểu thánh phái tới đường tăng bên người làm đầu bếp cho ăn no đường tăng là nàng công tác nếu đường tăng muốn ăn thịt cái kia nàng liền đi làm sau đó bạch cốt tinh xoay người rời đi ngược lại bình đính sơn khắp nơi đều là rừng núi hoang vắng giá t h ú còn nhiều rất nhiều làm ra một ít thị tan hay là dễ như ăn cháo ngay tại nàng truy đuổi một con thỏ hoang thời điểm đột nhiên đụng với tôn tiểu thánh thuận tiện con kia thỏ hoang cũng bị tôn tiểu thánh n ắ m lấy có gì chỉ thị bạch cốt tinh lạnh lùng mà hỏi tôn tiểu thánh là vô sự không lên tam bảo điện mỗi lần tới tìm nàng đều là xuất phát từ nhiệm vụ sắp xếp nàng đã sớm thói quen đừng lạnh lùng như vậy nha ta lão tôn thế nhưng là đến cấp ngươi đưa đại lễ nói xong tôn tiểu thánh ném cho bạch cốt tinh mười viên cựu chuyển kim đan ngoài ra còn có con kia thỏ hoang bạch cốt tinh không chút khách khí nắm ở trong tay gần nhất nàng tới lúc gấp rút cần cựu chuyển kim đan tăng cao tu vi từ khi luyện hóa tiên thiên theo hầu thu vi đề bạt rất nhanh đã mơ hồ nhận ra được có thể đột phá huyền tiên trung kỳ tôn tiểu thánh đến chính là thời điểm còn có chuyện gì bạch cốt tinh vẫn là một bộ lạnh lùng dáng vẻ phảng phất nàng hoàn toàn khác nhau nhân loại thất tình lục d ụ n g nàng thế nhưng là thi ma vốn chính là chết đi người bởi vì hoán khí ngưng tụ mà thành h ả có thể không hiểu hẳn là chán ghét nam nhân cho nên mới đối với nam nhân cực kỳ lạnh lùng đối với cái này tôn tiểu thánh cũng không từng làm nhiều suy đoán hắn và bạch cốt tinh trong lúc đó chỉ là đơn thuần thuê mướn quan hệ mà thôi bình đính hứng sơn bên trên chiếm cứ hai con đại yêu tu vi không tính là mạnh chỉ bằng vào thực lực thiên đ ồ n g cùng quyển liêm tuyệt đối có thể treo lên đánh bọn họ bất quá hai con yêu là thái thượng lão quân đồng tử hạ p h ẳ m thời điểm ăn trộm không ít thứ tốt ta lão tôn liệu định thiên đ ồ n g cùng quyển liêm nhất định sẽ bất cẩn vì lẽ đó cần ngươi từ đó ra tay hiệp trợ tôn tiểu thánh bình tĩnh giải thích một phen người muốn cứu đường tăng bạch cốt tinh hơi chút bất ngờ t r ư ớ c tôn tiểu thánh thế nhưng là chắc chắn các loại r ế t chết đường tăng lần này dĩ nhiên sẽ thái độ k h á c t h ư ờ n g ha ha ngươi quá khinh thường ta lão tôn đường tăng có chết hay không cùng ta lão tôn cũng không quan hệ phật môn tự nhiên sẽ cứu hắn chỉ bất quá tây du kiếp nạn chính là công đức nhân quả nó thế nhưng là vì là đường tăng chuẩn bị ta lão tôn muốn ngươi đoạt nó tôn tiểu thánh cười lạnh một tiếng r ồ i ra năm ngón tay ở bạch cốt tinh trước mặt chậm dại nắm thành quả đấm nghe vậy bạch cốt tinh cái kia lạnh nhạt ánh mắt trong nháy mắt tỏa ra hào quang trước đây nàng chỉ là bạch hổ lĩnh trên một con nho nhỏ thi ma có thể an tâm tu luyện cũng đã là thượng thiên chăm sóc công đức nhân quả loại kia hiếm thấy chuyện tốt nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới không nghĩ tới cùng tôn tiểu thánh lan lộn lại có thời cơ cướp giật đường tăng cùng phật môn công đức nhân quả ta thật có thể không bạch cốt tinh lòng tin không đủ và ngươi đương nhiên không được nhưng có ta l à o tôn ngươi có thể tôn tiểu thánh tự tin nói vùng hoang dã khói xanh từ từ bay lên trời l ử a c h ạ y bên trên điều khiển một con thỏ nướng thiện là hương khí bay ra mười dặm đường tăng đắc ý ăn nướng thịt thỏ một bộ hưởng thụ dáng vẻ thiên đồng cùng quyển liêm cũng không nhịn được nuốt nước miếng bạch cốt tinh cắt lấy hai cái chân thỏ hướng về hai người ném qua thiên đồng cùng quyển liêm ai đến cũng không tự tuyệt cầm chân thỏ miệng lớn bắt đầu nhai nuốt thật xa một con tiểu yêu nghe hương vị phóng tầm mắt tới lại đây vào mắt là viên kia chóc lốc còn có thể phản trơ chùi đầu đường tăng tiểu yêu hưng phân quát to một tiếng một giải khói chạy về liên hoa động đại ca để tiểu đệ đi nắm bắt đường tăng trở về làm da rượu và thức ăn ngân giác sung phong nhận việc nói được kim giác cười ha ha nói bất quá có ngày đ ồ n g cùng quyển liêm cũng không phải ăn chay mang tới tử kim hồ lô để ngừa vặt nhất kim giác ngược lại là cẩn thận thậm chí thiên đ ồ n g cùng quyển liêm bất phàm bắc câu lô châu đại yêu thiên đ ồ n g cùng quyển liêm danh tiếng cũng không nhỏ mặc dù ở ba mươi ba trọng thiên bên trên kim giác cùng ngân giác cũng không thiếu nghe nói bọn họ đại danh không phải vậy bọn họ cũng sẽ không tại hạ phàm trước ăn trộm một đống bảo vật phòng thân bất quá so với thiên đ ồ n g cùng quyển liêm kim giác cùng ngân giác càng hy vọng nhìn thấy tôn tiểu thánh bọn họ vẫn chờ báo đánh đòn t h u đây đại ca chờ tiểu đệ nắm bắt đến đường tăng chúng ta nhưng là chuẩn bị vậy chỉ thối hầu tử nói không chắc ở ngay gần chờ chúng ta đây ngân giác sầm mặt lại vô ý thức sờ sờ cái mông tuy nhiên ăn thái thượng lão quân đan dược chữa trị vết thương nhưng không biết tại sao cái mông đến bây giờ còn mơ hồ làm đau có vẻ như lưu lại hậu di chứng kim g i á c cũng là sắc mặt tối s ầ m lại cắn răng nói yên tâm mình có nhiều như vậy bảo vật chính là hầu tử tự mình đến cũng đủ để ứng phó có kim giác tiếp sức ngân giác nhất thời hoàn toàn tự tin cầm tử kim hồ lô đi ra cửa rất nhanh hắn ở con kia tiểu yêu dẫn dắt đi tìm tới đường tăng một nhóm nghe nướng thịt thỏ hương vị ngân giác không khỏi lưu lại nước miếng bây giờ cùng vẫn còn đều có thể ăn thịt tả thế phong nhật hạ nhân tâm bất cổ a ngân giác lắc lắc đầu dơ tử kim h ồ lô liền hướng đường tăng bỏ chạy này đường tăng ta gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không ngân giác lôi kéo cổ hàng hô nghe thanh âm đường tăng bốn người nhìn sang thiên đồng nghiêm mặt đối với quyển liêm nói vậy là một ngu ngốc à? q u y ề n liêm gật ngủ nói ta xem cũng giống lúc này đường tăng thả xuống chân thỏ toát toát trên ngón tay dầu mỡ sau đó chắp tay trước ngực cười ha ha nói t h í chủ đang gọi bẩn tăng à? vừa dứt lời tiếp theo chuyển đến đường tăng thất kinh tiếng gạo sau đó đường tăng đã bị hút vào tử kim hổ lô bên trong đ ệ t quên chúng ta bên người còn có cái càng ngủ hơn thiếu g i a hỏa tốc độ cao văn tự tay đánh tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên c u n g trương tiết danh sách chương một trăm chín mươi b ố hậu thiên công đức linh bảo dây nịt bình đính sơn ngân giác đắc thủ cũng không ham chiến cầm tử kim hồ lô xoay người tránh đi thiên đồng cùng quyển liêm đầy mặt sắc mặt giận dữ lấy ra pháp khí đuổi sát đi qua ngược lại là bạch cốt tinh không chút hoang mang theo ở phía sau trước tôn tiểu thánh đem kim giác ngân giác sự tình nói cho nàng nhưng tử kim hồ lô cùng dương c h i ngọc tịnh bình chú ngữ lại không nói không phải là tôn tiểu thánh không muốn nói mà là hắn xác thực không biết chú ngữ đương nhiên bạch cốt tinh đi phương hướng thực sự không phải là liên hoa động mà là bình đính、Ính、sơn mặt khác một chỗ nơi đó là cựu vĩ hồ chiếm giữ c h i điệu áp long đại tiên cùng hồ a thất đều tại cái này hai con yêu tinh tu vi không ra thế nào nhưng kim giắc cùng ngân giắc vì là lôi kéo bình đính sơn tiểu yêu cùng cựu vĩ hồ bái thân thích áp long đại tiên thành bọn họ nghĩa mẫu hồ a thất bái huynh đệ con đem hoàng kim thẳng cùng thất tinh bảo kiếm cũng phân biệt đưa cho hai con đại yêu dùng để được yêu tinh tín nhiệm bạch cốt tinh mục đích rất đơn giản giết hai con đại yêu đem hoàng kim thẳng cùng thất tinh bảo kiếm cướp giật lại đây lấy nàng bây giờ tu vi đối phó cái này hai con yêu quái cũng không khó khó là ứng đối ra sao hoàng kim thẳng cùng thất tinh bảo kiếm đây chính là hai cái hậu thiên công đức linh bảo mà bạch cốt tinh trên tay liền một cái cũng chỉ có hai cái dùng người xương luyện chế s o n g cổ kiếm liên linh bảo cũng không bằng may mà tôn tiểu thánh đã sớm chuẩn bị hắn cho bạch cốt tinh một đống hầu bao chỉ cần thổi khẩu khí l i ề n có thể triệu hoán hầu t ử hầu tôn chính là bảy mươi hai sát thuật bên trong thân ngoại hóa thân không tính là đẳng cấp cao nhất thần thông nhưng có thể theo bản tôn thực lực tăng cường mà vô hạn cường hóa vậy hầu tử đến tột u cùng tu vi làm sao lần này nhất định phải ngắm nghĩa cẩn thận bạch cốt tinh cũng hết sức tò mò tôn tiểu thánh tu vi chân chính tuy nói thân ngoại hóa thân liền bản tôn mười không còn nhất thực lực đều không có nhưng có thể nhờ vào đó thời cơ tốt tốt quan sát một phen dùng cái này suy đoán ra bản tôn thực lực nghĩ tới đây bạch cốt tinh càng thêm không thể chờ đợi được nữa dưới chân không khỏi tăng nhanh mấy phần không đều biết một già một trẻ hai con cựu vĩ hồ xuất hiện ở bạch cốt tinh trong mắt bọn họ biến ảo hình người nhưng che giấu không được chín cái đôi rõ ràng cho thấy tu vi còn chưa đến nơi đến trốn liền cơ bản nhất biến hóa đều không thể nắm giữ tốt chỉ là thiên tiên mà thôi bạch cốt tinh hừ lạnh một tiếng lấy ra s o n g cổ kiếm hướng thẳng đến áp long đại tiên giết tới mạnh liệt băng lãnh s á t ý nhất thời nhắc nhở hai con cựu vị yêu hồ cái kêu một già một trẻ ngẩng đầu nhìn tới đồng tử đột nhiên co lại quắt to một tiếng liên tục lăn lộn hướng hai cái phương hướng chạy trốn bất quá bạch cốt tinh cũng là quả đoán quyết định áp long đại tiên liền không chút nào gặp lại hồ a thất hung hăng khu vực truy cáo giả đáng ghét thi ma coi thường người khác quá đáng áp long đại tiên sắc mặt hơi trắng cũng không ngừng chửi bậy nàng biết rõ không phải là bạch cốt tinh đối thủ thẳng thắn trực tiếp lấy ra hoàng kim thẳng sau đó trong miệng nói lẩm bẩm tiếp theo liền đem hoàng kim thẳng ném qua tới thấy thế bạch cốt tinh nhưng không có gấp sử dụng hồn bao mà là muốn thử một chút hoàng kim thẳng uy lực lúc này một kiếm chém đi xuống nhưng không ngờ không thể chém động hoàng kim thẳng trái lại gọi hoàng kim thẳng trói lại hô áp long đại tiên lau đi trên c h á n mồ hôi hột nết miệng cười xấu xa nói thối thi ma bằng ngươi bản lĩnh so với cô nãi nãi mạnh cũng đấu không lại thái thượng lão quân hoàng kim t h ằ n g chờ sẽ cô nãi nãi liền hút khâu ngươi tu vi giúp ta tu luyện bạch cốt tinh nhữ nhữ mày đầu tựa như không nghĩ tới một cái hậu thiên công đức linh bảo đã vậy còn quá mạnh kỳ thực không phải là hoàng kim thằng mạnh mà là nàng quá yếu đ ặ t ở tôn tiểu thánh các loại trong mắt cường giả hậu thiên công đức linh bảo cùng phế phẩm không có gì khác nhau lúc trước một đao chém đức đông hải long vương t i ệ n hắn kim c ô đồng tôn tiểu thánh đều không đau lòng quá huống chi hoàng kim thẳng chỉ là thái thượng lão quân dây nịt dùng loại pháp bảo này chỉ sẽ khiến hắn cảm thấy mất mặt đương nhiên đây chỉ là nhằm vào tôn tiểu thánh mà nói tây du thế giới từ lâu không phải là hồng hoang mới thành lập khắp nơi đều là tiên thiên linh bảo r ồ i r à o thế giới cho dù là hậu thiên công đức linh bảo đều là đầy đủ chân quý như lai cùng quan âm đưa cho thiên đình nhiều như vậy pháp bảo bọn họ là chân tâm đau a bọn tiểu nhân cho cô mãi mãi k h i ê m đi áp long đại tiên chỉ vào bạch cốt tinh dương dương tự đắc hô tiếp đó một đám tiểu yêu nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy tới liền tại bọn hắn sắp đụng chạm bạch cốt tinh trong nháy mắt một đống hầu mau bị bạch cốt tinh thổi ra còn không có chờ lũ yêu h i ể u được phát sinh cái gì cái k i a một đống hầu mau trong nháy mắt biến thành hơn mười cái hầu tử chỉ là những n à y hầu tử mỗi cái người mặc kim giáp thánh y gì、hết. thần thái lời ư biếng thứ độ gì áp long đại tiên một mặt choáng khi nàng thử nghiệm cảm giác tôn tiểu thánh phân thân lúc nhưng hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì nàng dĩ nhiên vô pháp cảm giác ra những này phân thân tu vi không được áp long đại tiên vừa lên tiếng kinh hô những cái vây quanh bạch cốt tinh tiểu yêu tựa như cùng thiên nữ tán hoa giống như vậy bay lên thiên đậu phượng hồ a thất mắng to một tiếng không chút do dự xoay người chạy nhưng hắn còn không có chạy hai bước đã bị hai con tôn tiểu thánh ngăn trở đường đi thất tinh bảo kiếm dao ra đây ta l á o tôn có thể cân nhắc buông tha n g n g ư ờ i tôn tiểu thánh thủ sắn lỗ mũi một bộ buồn bực ngán n g ầ m r á n g dấp ngươi ngươi đến tột cùng là người nào hồ a thất sợ đến sắc mặt tái nhợt thực lực bên trên k é m cự để hắn không sinh được chút nào chống lại suy nghĩ hắn biết do coi như lấy r a thất tinh bảo kiếm cũng tuyệt đối không thể là tôn tiểu t h á n h đối thủ coi như những này chỉ là phân thân mà thôi kết quả cũng giống như vậy thật muốn biết biết do quá nhiều khả năng sẽ chết nha tôn tiểu thánh nhún nhún vai dùng lớn nhất bình thản ngữ khí nói ra đáng sợ nhất ẩm một thanh kiếm trên hạ thể khảm nạm lên bảy viên bảo thạch kiếm bị hồ a thất vứt trên mặt đất đại tiên tha mạng ta cái gì cũng không muốn biết hồ a thất toát miệng cười khổ nói coi như ngươi thất thời tôn tiểu thánh một tay khẽ vổ đem thất tinh bảo kiếm nắm trong tay thưởng thức lên cùng lúc đó áp long đại tiên chính quỷ gối còn lại phân thân trước mặt liên tục dập đầu đại tiên tha mạng ta có mắt mà không thấy núi thái sơn áp long đại tiên sắc mặt hơi trắng vốn là xấu xí mặt càng thêm vô pháp xem đem hoàng kim thẳng chú ngữ nói ra sau đó mang theo thủ hạ ngươi không cho phép đi ra kim g i á c cùng ngân giác không có ly khai bình đính sân trước ai dám lộ diện ta lão tôn liền giết hắn tôn tiểu thánh giữ rằn uy hiên nói không thành vấn đề đại tiên nói cái gì chính là cái đó áp long đại tiên đại hỷ liên tục dập đầu cảm tạ tôn tiểu thánh ơn tha chết nàng còn đem hoàng kim thẳng chú ngữ nói ra mang theo một đám tiểu yêu nhìn theo tôn tiểu thánh cùng bạch cốt tinh ly khai chạy tới liên hoa động thời gian trong tôn tiểu thánh liên tục nhìn chằm chằm vào hoàng kim thẳng trong miệng nói lẩm bẩm hắn đương nhiên không lọt mắt căn này dây nịt nhưng muốn đối phó kim giác cùng ngân giác nhưng không phải hoàng kim thẳng không thể chỉ bất quá kim giác ngân giác biết được hoàng kim thẳng chú ngữ coi như dùng nó i nhốt lại trong hai người một cái vẫn là sẽ bị hiểu biết mở vì lẽ đó tôn tiểu thánh đang tại nỗ lực mạnh mẽ thay đổi chú ngữ thuận tiện hắn còn bí mật mang theo một điểm hàng lậu làm cho kim g i á c cùng ngân giác lần thứ hai nhớ lại lên không thể tả chuyện cũ tốc độ cao văn tự tay đánh tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung trương tiết danh sách chương một trăm chín mươi lăm lúc trước kiêu ngạo thế nào đâu hiện tại liền bi thảm đến mức nào liên hoa động thiên bồng cùng quyển liêm ở ngoài động hùng hùng h ổ h ổ cũng không dám mạo m u ộ i đánh vào bọn họ cũng không phải sợ đường tăng bị kim g i á c ngân giác ăn ngược lại đường tăng cũng không phải lần đầu tiên chết dù chết nhiều mấy lần cũng không sao bọn họ lo lắng là thái thượng lão quân pháp bảo làm ngân giác lấy ra từ kim hồ lô thời điểm hai người liền nhìn ra ngân giác rõ ràng chính là thái thượng lão quân dưới trướng đồng tử cả hai cái hùng hài tử thế nhưng là nổi danh lịch ngợm gây sự tuy nhiên không biết bọn họ vì sao hạ phàm thành yêu nhưng bọn họ suy đoán cái này hai đồng tử tuyệt đối không thể chỉ ăn trộm một cái bảo vật một cái hậu thiên công đức linh bảo hay là vẫn chưa thể cho hai người bọn hắn cái thái ớt kim tiên tạo thành bao lớn phiến phức nhưng nhiều ăn trộm vài món liền tuyệt đối là phiên phức thiên đồng quyển liêm các ngươi tốt nhất cấm miệng không phải vậy bản đại vương liền ăn đường tăng ngân giác thanh âm bất mãn từ liên hoa động bên trong chuyển tới hắn và kim giác s á c thực ngờ tới thiên đồng cùng quyển liêm sẽ tìm tới cửa cũng làm tốt chuẩn bị ứng đối thế nhưng là có người ngày ngày ở ngư ơ i ra môn miệng hùng hùng hồ hồ là mọi người cảm thấy phiền bọn họ biết rõ thiên đồng cùng quyển liêm khó đối phó dễ dàng tốt nhất đừng t r e o t r ọ n g coi như lấy ra sở hữu pháp bảo cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi vì lẽ đó chỉ có thể vùi tại trong động chính là không da ha ha người có gan liền ăn chúng ta còn chắc chắn các ngươi ăn đường tăng đây thiên bồng cười lạnh một tiếng một bộ không đáng kể ngữ khí bên trong động kim g i á c cùng ngân giác liếc nhau một cái nghi hoặc nửa ngày đừng nghe hắn cái này nhất định là kế khách tướng muốn cho chúng ta mắc lửa ngươi cho chúng ta là heo hả kim giác cười nhạo nói nghe vậy thiên bồng n h ữ n môi đầy mặt thiếu kiên nhẫn trực tiếp đánh vào đi tính toán cái này hai hùng hài tử nhất định là không có năm chắc đối phó chúng ta không phải vậy bằng bọn họ khoa trương sức lực làm sao có khả năng vùi tại trong động không đi ra q u y ề n liêm tức giận nói được một khối đánh vào đi thiên đồng quyết định hai người quả đoán lấy r a pháp khí trực tiếp đánh vỡ đại môn ẩm ẩm to lớn cửa đá bị hai cái thái ớt kim tiền và n á t bét bùi mù phía dưới trên trăm con tiểu yêu nhìn hai người bọn họ không dám lên trước những này tiểu yêu đều là bởi vì sợ chết mới cùng kim giác n g â n giác vốn là không có trung thành có thể nói nghe nói thiên đồng cùng quyển liêm chính là trên trời thần tiên một cái trưởng quản tám vạn thủy quân một cái khác thế nhưng là ngọc đế bên người thiếp thân thị vệ hai cái cũng không phải lương thiện trừ phi không có nao mới sẽ cảm thấy nhiều người liền có thể cùng cả hai cái đại tiên đối kháng không muốn chết cũng cho ta xéo đi thiên đồng hét lớn một tiếng giống tiếng điếc thai nhức g c những cái vốn là sợ mất mật tiểu yêu không nói hai lời lúc này tuân ra sơn động trong nháy mắt liền chạy không còn bóng cái này kim g i á c cùng ngân giác há hốc mồm vừa còn có một đống lớn thủ hạ cứ như vậy bị thiên đ ồ n g dọa không có quả nhiên dựa vào người không bằng dựa vào chính mình chúng ta với bọn hắn liều ngân giác cắn chặt răng cửa ải lập tức lấy ra tử kim hồ lô đối với thiên đ ồ n g thiên đ ồ n g ta gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không ngân giác d ở lại trò cũ nói nhưng mà chờ nửa ngày cũng không thấy thiên đ ồ n g đáp lại thử kim hổ lô đúng không đem dương c h i ngọc tịnh bình một khối lấy ra đi đừng đợi đến cuối cùng bởi vì giữ miếng mà hối hận thiên đ ồ n g cười lạnh nói ngân giác nhất thời mặt đỏ h oan ư ớ c mà nhìn kim giác không sao còn có ca ca ở đây kim giác quả đoán lấy ra dương c h i ngọc tịnh bình nhắm ngay quyển liêm thế nhưng là khi hắn nhìn sang lúc nhưng từ lâu không có quyển liêm thân ảnh ca ca cẩn thận ngân giác kinh ngạc thốt lên một tiếng đột nhiên vung lên lên hai tay một trận c u ồ n g phong đột nhiên ở liên hoa động trung bình mà sinh vảnh quyền liêm thân ảnh bị c u ồ n g phong cuốn sạch lấy va khai sơn vách tường bày ra hô ngân giác thở ngụt khí nhìn còn lại thiên đồng khoa trương cười ha hả không nghĩ tới sao bản đại vương còn có quạt ba tiêu đây ngân giác dương dương đắc ý nói thiên đồng sầm mặt lại nếu là đánh lén hắn còn có nắm chắc vòng qua quạt ba tiêu thế nhưng là ngân giác có phòng bị chỉ sợ hắn rất khó tới gần hai người h ừ như có là hoàng kim thằng cùng thất tinh bảo kiếm huynh đệ ta hai người có thể hoàn ngược các ngươi cái gì thiên đồng cái gì quyền liêm ta nhổ vào ngân giác triệt để tùy tiện làm thái thượng lão quân đồng tử duy nhất chỗ hỏng chính là mọc ra không có lớn không động tới tay duy nhất một lần động thủ còn bị tôn tiểu thánh đánh một trận tơi bời đến bây giờ vừa nhắc tới cái mông hắn v à kim giác cái mông liền mơ hồ làm đau hôm nay cuối cùng cũng coi như tìm về điểm tràng tử tuy nói đối tượng không đúng mà dù sao là chiếm thượng phong như vậy cũng không tính cho thái thượng lão quân mất mặt đi thiên bồng thức thời xéo đi nhanh lên chờ ta huynh đệ hai người ăn đường tăng ngươi cùng quyển liêm cũng có thể về bắc câu lô châu chẳng phải đẹp quá thay ngân giác cười nhạo nói không phải vậy bản đại vương để ngươi cũng nếm thử quạt ba tiêu lợi hại nói xong ngân giác giơ quạt ba tiêu đối với thiên bồng chính là một trận cuồng phiến đại phong quất lên cho dù thái ớt kim tiên đều vô pháp chống đối cương phong uy lực mắt thấy thiên đồng không bị khống chế lùi về sau chỉ cần hắn hơi hơi thư giãn tất nhiên c ũ n g quyến luyến một dạng bị đập bay ngay tại hắn ai không biết cực kỳ đau đầu thời điểm một căn kim lắc lắc dây thừng đột nhiên bay vào liên hoa động hướng thẳng đến ngân r ắ á c quấn quanh đi qua còn không có chờ kim r ắ c ngân r ắ c phản ứng lại hoàng kim thẳng đã đem ngân r ắ á c trói lại nghĩa mẫu n g ư ờ i kim g i c g ư ơ n g mắt nhìn về phía ngoài động đã thấy bạch cốt tinh bước mềm mại bộ pháp đi tới tại sao là ngươi thiên đồng nghi hoặc không thôi nhưng mà bạch cốt tinh chỉ là liếc hắn một cái không nói gì liền quay đầu nhìn về phía ngân giác lúc này ngân giác đã tử trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại khoe miệng dâng lên khinh bỉ mà nhìn bạch cốt tinh d u n g bản đại vương sư phụ pháp bảo đối phó bản đại vương ngươi nhất định là đầu góc có vấn đề đi ngân giác cười nhạo nói kim giác vẻ mặt cũng ung dung hạ xuống hư nhẹ một tiếng hoàn toàn không thay ngân giác lo lắng xem trọng bản đại vương mới là hoàng kim thằng chủ nhân ngân giác quát to một tiếng sau đó miệng lẩm bẩm không được hắn biết rõ hoàng kim thằng chú ngữ thiên bồng hẹp nhăn đầu lông mày nói nhưng mà bạch cốt tinh nhưng tỉnh táo dị thường phảng phất đã sớm biết ngân giác nhất định sẽ làm như vậy theo ngân giác môi đ ỉ n h chỉ nhúc đ í c h một đôi mắt cũng từ từ trận lên cùng bóng đèn lớn bằng bởi vì hoàng kim thằng vẫn chưa t u n g ra vẫn như cũ gắt gao bó ở trên người hắn không thể lại tới một lần nữa ngân giác lần thứ hai niệm lên chú ngữ lần này hoàng kim t h ẳ n g có động tĩnh dây thừng cuối cùng đang từ từ lướt xuống cũng làm cho ngân giác cảm giác được c ung dung hắn lập tức đắc ý cười rộ lên thế nhưng là hắn nhìn thấy bạch cốt tinh lúc tấm thiết như băng núi một dạng tuyệt diễm khuôn mặt vẫn cứ không có bất kỳ cái gì vẻ mặt phảng phất hết thể đều ở nàng trong dự liệu ngay tại ngân giác buồn bực thời khắc hoàng kim t h ẳ n g cuối cùng đột nhiên cao cao dựng thẳng lên sau đó mạnh mẽ hướng hắn cái mông đánh xuống a tại sao lại là cái mông a ngân giác hí lên liệt phế tiếng kêu thảm thiết đẩy dây cả tòa núi đậu thân cỡ lắc đi vào cho tốt bình chứ điểm càng cao trương mới càng nhanh có người nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha cùng chương một trăm chín mươi sáu thủ giai thái thượng lão quân ba ba ba đùm lanh lảnh quật â m thanh ở hang núi bên trong không ngừng v ă n g vọng nương theo mà đến là ngân giác gào khóc thậm chí ngay cả ngân giác quần cũng bị hoàng kim thẳng đánh phân mảnh hai cái đỏ hồng hồng cái mông bại lộ ở trong không khí kim giác vốn muốn đi hỗ trợ thế nhưng là vừa nghĩ tới cái mông muốn chịu đòn hắn lập tức sợ ác độc yêu tinh dám trêu đùa huynh đệ ta hai người kim giác nổi giận gầm lên một tiếng ôm dương c h i ngọc tịnh bình liền muốn đem bạch cốt tinh thu vào hừ bạch cốt tinh hừ lạnh một tiếng trở tay một chiều một cái thất tinh bảo kiếm rơi vào lòng bàn tay chỉ thấy nàng linh lung tư thái nhanh chóng xoay tròn trong lúc hoảng hốt đi tới kim giác bên cạnh người n à y thanh thất tinh bảo kiếm cũng chống đỡ ở kim giác trên cổ động đậy chết không tình cảm chút nào thanh âm lạnh như băng xuyên thấu kim giác l ô thai khiến hắn cả người lông mau dựng đứng nữ nhân này quá hung so với thiên đồng cùng quyển liêm còn đáng sợ hơn Ô ô, các ngươi bắt nạt người kim giác dầm một tiếng ngồi dưới đất khóc lên thấy thế bạch cốt tinh mặc kệ sẽ kim giác kiếm lên mặt đất tử kim hồ lô đem đường tăng p h o n g x u ấ t thối yêu quái lại dám âm bần tăng đường tăng đi tới mạnh mẽ đạp kim giác nhất cước vâng một tiếng vang thật lớn kim giác khôi phục chân thân liền mang theo ngân giác cũng khôi phục đồng tử thân phần ta đi hay là hai hùng hải tử đường tăng càng tức giận ôm lên kim giác nhẫn ở trên đùi chính là một trận đánh tơi bời liên hoa động bên trong liên tục truyền đến hải tử tiếng khóc giống cùng lúc đó liên hoa động trên khoảng không thái thượng lao quân chính lắc đầu thở dài hắn là đến đón mình đồng tử về nhà cũng tại nửa đường bị một con hầu tử ngăn cản đường đi người cái này bắt hầu lại đánh cái gì ý đồ xấu thái thượng lao quân liếc tôn tiểu thánh một chút ha ha lao quân lời ấy nhưng là trách o a n ta lao tôn tôn tiểu thánh bình chân như vại xua tay nói hai tử nhà mình không nỡ lòng bỏ đánh luôn có người thay lão quân quản giáo không phải là cũng chính là ta lão tôn thiện tâm nhiều lắm thì đánh một chút cái mông coi như nếu là rơi vào một ít hung sắt nhân thủ bên trong nhưng là không còn đơn giản như vậy thái thượng lao quân nghe trầm mặc không nói thậm chí cảm thấy đến mức rất có đạo lý nói như thế lao phu còn muốn cảm tạ ngươi đi hắn mặt tối sầm lại nói kha kha vì là lao quân suy nghĩ là ta lão tôn vinh hạnh không cần thay cảm tạ không cảm tạ nhiều xa lạ tôn tiểu thánh vung vung tay mặt dày mày dặn nói luận vô lại hắn cũng là so với phật môn con lửa chọc kém không chỉ một chút dùng để đối phó đ à n g hoàng trịnh trọng thần tiên vẫn là tương đối dùng tốt ít nói nhảm ngươi ngăn cản lão phu có chuyện gì thái thượng l ã o quân cao mày càng ngày càng cảm thấy tôn tiểu thánh vượt qua trường khống nguyên bản hắn chẳng qua là cảm thấy tôn tiểu thánh vượt qua thiên đạo nhớ loạn tây du là có thể lợi dụng nhưng về sau tiếp xúc tôn tiểu thánh đối với tây du trường khống đã vượt qua thái thượng l ã o quân dự liệu hắn dựa vào cái gì biết được quan â m sẽ đến đâu xuất cung cần người lại là như thế nào bình đính sơn bố cục khiến bạch cốt tinh cướp giật vốn nên thuộc về đường tăng công đức nhân quả thái thượng lao quân không phải không thôi diễn quá nhưng hắn cũng không phải là thiên đạo có khả năng thôi diễn đi ra chỉ là kết quả cuối cùng mà thôi quá trình thậm chí chi tiết cũng không thể biết được nhưng mà tôn tiểu thánh nhưng không như thế phảng phất bất kỳ hắn có thể dự liệu sự tình đều tại hắn nằm trong kế hoạch của hơn nữa liền chi tiết đều không có thể chạy trốn cho dù là thái thượng lao quân loại này không sống biết rõ bao nhiêu năm tháng lao quái vật suy nghĩ cẩn thận cũng cảm thấy nghĩ mà sợ lao quân yên tâm thiên đồng cùng quyển liêm biết được kim giác ngân giác là lao quân đồng tử tuyệt sẽ không làm thương tổn bọn họ nhiều lắm thì giáo hấn một hồi tôn tiểu thánh bình thản ung dung cười cười nói bất quá kim giác ngân giác làm lao quân đồng tử nhưng hạ phàm làm yêu dạng n à y đại sự tỉnh vạn nhất chuyên gia tất sẽ có nhục lao quân danh tiếng nói xong tôn tiểu thánh yên tĩnh mà nhìn thái thượng lao quân khoe miệng dương lên một cái ý vị sâu dài độ cong n g ư ơ i có ý gì thái thượng lao quân mặt càng đen hắn xem như nghe được cái này bắt hầu dám uy hiếp hắn rõ ràng chính mình cũng là dựa theo tôn tiểu thánh bố cục ở đi lâm còn muốn gặp uy hiếp điều này có thể nhẫn mắt thấy thái thượng lao quân muốn nộ tôn tiểu thánh lúc này vẻ mặt vui cười đón lấy nói lao quân có thể oan uổng ta lao tôn đây đều là ta lão tôn suy đoán ra đến vì phòng ngừa thiên bồng cùng quyển liêm chung quanh lan truyền trước đó chi biết về giả quân một tiếng nào ngờ càng bị lao quân hiểu nhầm ai tôn tiểu thánh từng tầng thở dài một bộ ta bị thương rất nặng dáng dấp thực sự thái thượng lao quân ngờ vực mà nhìn hắn tôn tiểu thánh lại thở dài nói nếu lao quân không tín nhiệm ta lao tôn vậy thì quên đi nếu là có chuyện lao quân có thể tuyệt đối đừng quái ta không có nhắc nhở qua nói xong hắn xoay người muốn đi c h ờ một chút thái thượng lao quân vội vàng gọi lại tôn tiểu thánh cười xấu hổ nói là lao phu trách o ă n ngươi tuy nói lao phu cũng không để ý danh tiếng nhưng có thể tiết kiệm đi một chút phiền toái cũng là tốt không thèm để ý danh tiếng tôn tiểu thánh âm thầm đem thái thượng lão quân khinh bị một trận không nghĩ tới liền luôn luôn vô vi mà chị thái thượng lão quân cũng dối trá như vậy bất quá câu nói như thế này hắn có thể không dám nói ra khỏi miệng vạn nhất trêu đến thái thượng lão quân không cao hứng một cái tắt đem hắn đập chết vậy coi như thiệt thòi lớn huống hồ hắn và thái thượng lão quân là đứng ở cùng một cái trên trận tuyến tuy nói không tính là thổ lộ tâm tình nhưng cũng tính toán cùng chung mối thủ có như vậy một vị lão đại giúp đỡ hắn đối phó phật môn thực sự có thể còn lại không ít tâm tư nếu lão quân cũng nói như vậy ta lão tôn liền cố hết sức cho lão quân xuất một chút chủ ý đi tôn tiểu thánh một bộ không tình nguyện bộ dáng chậm rãi mở miệng nói thiên đ ồ n g cùng quyển liêm biết được kim g i á c ngân giác là lão quân đồng tử sau đó nhất định phải sẽ trắng trận tuyên dương bất quá ta lão tôn đã sớm chuẩn bị chỉ cần để cho bạch cốt tinh mới là tốt nhất nơi không để cho nàng hứa thiên bồng cùng quyển liêm khắp nơi nói lung tung liền nhất định có thể bảo vệ lão quân danh tiếng hắn dương dương tự đắc tư thái cùng vẻ mặt nói do nói cho thái thượng lão quân hắn định liệu trước nghe xong thái thượng lão quân sắc mặt càng thêm ngưng trọng nhìn chằm chằm tôn tiểu thánh dường như muốn đem hắn nội tâm nhìn thấu một dạng bạch cốt tinh là ngươi người, người. hắn trầm giọng hỏi tôn tiểu thánh không tỏ rõ ý kiến quán vỉa hè b u ô n g tay thì ra là như vậy thái thượng lão quân đột nhiên bỗng nhiên tỉnh n ộ nói khó trách ngươi cái gì cũng biết nguyên lai、like、cái này năm trăm năm bên trong ngươi xếp vào không ít nhân thủ đến tột cùng còn có bao nhiêu là lão phu cũng không biết hắn hết sức tò mò nhất là đối với tôn tiểu thánh sớm biết trước quan âm sẽ đến đâu xuất cung chuyện này cho tới bây giờ hắn vẫn cứ canh cánh trong lòng nhìn thái thượng lão quân cúi đầu vẫn l ầ m b ầ m cái không để yên tôn tiểu thánh bị môi ông lão này xem ra cũng là xấu bụng chủ nhất định phải để ông lão này ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng không phải vậy hắn còn sẽ cầm lấy quan âm cho người mượn sự tình không b u n g tay bạch quốc tinh vậy hai cái hùng h ả i tử cho ta lão tôn đánh cho chết thân c ỡ lắc đi vào cho tốt bình chứ điểm càng cao trương mới càng nhanh có người nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha cùng chương một trăm chín mươi bảy ác n g ộ n g độ khó khăn ố、okay、kế quốc cách khoảng không truyền âm cũng không khó nhưng kim giác ngân giác tiếng kêu thảm thiết tuyệt đối làm cho bao che cho con thái thượng lao quân lòng như lửa đốt a cứu mạng a mẫu thân kêu lên thê lương thảm thiết không ngừng truyền đến hai cái không biết sinh hoạt bao nhiêu năm đồng tử thậm chí cũng bắt đầu gọi mẹ thái thượng lao quân sắc mặt tái xanh gấp đến độ hắn lông mày cũng v ẫ n ở một khối nói đi ngươi dự định làm sao ngăn chặn thiên đ ồ n g q u y ề n liêm miệng hắn nôn nóng mà hỏi nghe được câu này tôn tiểu thánh biết rõ sự tình hoàn thành cười hắc hắc không chút hoang mang nói một cái pháp bảo mà thôi ta lão tôn làm việc lao quân cứ việc yên tâm bảo đảm kim giác ngân giác hạ phạm làm yêu sự tình sẽ không chuyển tới người khác trong thai bất quá phật môn có hay không chọc ra đi sẽ rất khó nói được chỉ cần mau mau cứu lại lao phu đồng tử lao phu cho ngươi hai kiện pháp bảo thái thượng lao quân hừ l ệ n h một tiếng thúc giục nói vậy liền coi là thương nghị thỏa đáng tôn tiểu thánh gật g ủ lúc này lại cho bạch cốt tinh truyền t h n g qua đồng thời bàn giao để bạch cốt tinh lưu lại thất tinh bảo kiếm cùng quạt ba tiêu không nếu biết kim giác ngân g i á c nước mắt rưng rưng đi ra liên hoa động nhìn thấy trên đám mây thái thượng lao quân m ũ i đau xót lại lên tiếng khóc lớn lên phiền lao quân mang theo nhà ngươi đồng tử đi thôi không nên ở để bọn hắn hạ phàm làm yêu thiên đ ồ n g mang trên mặt cân nhắc nụ cười ở liên hoa động bên trong bạch cốt tinh đã căn cứ tôn tiểu thánh từng nói đã cảnh cáo thiên đ ồ n g cùng quyền liêm cũng đem bên trong lợi hại quan hệ một luôn luôn hai người tỏ rõ truy cập đồng thời cũng nhắc nhở thiên đ ồ n g cùng quyền liêm kim giác ngân giác hạ phạm làm yêu sự tình có thể để làm thái thượng lao quân nhược điểm chỉ bất quá sự tình không thể làm quá mức hỏa bằng không một khi chọc giận thái thượng lao quân bọn họ đám người này là thật sự có khả năng bị thái thượng lao quân sát nhân diệt khẩu thiên đ ồ n g cùng q u y ề n liêm cảm thấy bạch cốt tinh nói có đạo lý lúc này đồng ý thả kim giác cùng ngân giác thuận tiện đối với thái thượng lao quân nói bóng gió một phen để đến nay sau lợi dụng quy tắc này nhược điểm chỉ là thái thượng lao quân cũng không phải kẻ ngu dốt hắn thế nhưng là sinh hoạt mấy ngàn tỷ năm láo quái vật cái gì đau khổ chưa từng thấy chỉ là một cái nhỏ nhược điểm nhất định là bắt không được hắn nếu như hắn đồng ý tại chỗ liền có thể mạ t sát trừ đường tăng ở ngoài tất cả mọi người nhưng hắn vẫn chưa làm như thế nguyên nhân chủ yếu trái lại cùng tôn tiểu thánh có liên quan nhưng n à y một điểm thiên đ ồ n g cùng quyển liêm cũng không biết chỉ cho là làm ì n h tiểu thông minh bắt được thái thượng l ã o quân cho nên còn có chút tiểu đắc ý thiên đ ồ n g quyển liêm lao phu đồng tử hạ phàm chính là thuận theo tây du lượng kiếp nếu bọn các ngươi đã vượt qua kiếp này lao phu liền đem đồng tử mang về đầu xuất cung nói xong thái thượng lao quân đưa tay một chiêu từ kim hồ lô dương chi ngọc tịnh bình cùng hoàng kim thẳng liền bay trở về trong tay hắn nhưng chỉ có không gặp thất tinh bảo kiếm cùng quạt ba tiêu lúc này thái thượng lao quân sâu sắc xem bạch cốt tinh một chút vẫn chưa nói thêm cái gì sau đó mang theo hai cái khóc cùng nước mắt người một dạng kim r i á c ngân r i á c trở về thiên đình Kỳ không không quái, quân quên hai cái bảo vật? Quyền cái phải hai liêm nghi ngờ nói. Nói Lao hay bảo trong sân ngờ còn có chắc vật? ở đối ộ n Thiên đồng hưng phấn không g đi đ thôi. qua tìm xem. với hai người bọn họ mà nói hậu thiên công đức linh bảo cũng là rất khó chứng kiến b ả o bối nếu có thể chiếm cái tiện nghi đương nhiên là chuyện tốt thế nhưng là hai người đem liên hoa động lật đổ toàn bộ cuối cùng liền một căn hậu thiên công đức linh bảo lông đều không thấy được một căn một bên bạch cốt tinh lạnh lùng nhìn về hai cái cùng ngu ngốc tự ra băng không hề lên tiếng thất tinh bảo kiếm cùng quạt ba tiêu sớm đã bị nàng nuốt riêng hay là tôn tiểu thánh nhượng nàng làm như thế nhưng cũng không nghe tôn tiểu thánh nhượng nàng nộp lên trên ý tứ vôi vặn nàng cũng thiếu hụt tiện tay binh khí liền dứt khoát lưu lại bất quá nàng nhưng không phải cố ý hướng về thiên đ ồ n g quyển liêm ẩn dấu chỉ là lạnh lùng tính tình gây ra thôi linh sơn đại lôi âm tự vạn trượng giữa kim quang liên hoa thai trên như lai bấm ngón tay tính toán sắc mặt trầm xuống đứng ở một bên quan âm nhận ra được như lai dị dạng lúc này quan tâm mà hỏi ngã phật xảy ra chuyện gì ạ không biết làm sao quan âm lại có điểm tâm hư có lẽ là gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện cũng không thuận lợi dẫn đến nàng khuyết thiếu tự tin công đức nhân quả không có bình đính sơn kim g i á c ngân g i á c kiếp nạn đường tăng thậm chí ngay cả một bên cũng chưa đụng được đến tột cùng phát sinh cái gì như lai sắc mặt âm trầm nói nghe vậy chúng phật dồn dập nhìn sang lại đây nhìn quan âm quan âm vội vàng bấm ngón tay tính toán nhất thời hơi thay đổi sắc mặt bạch cốt tinh vì sao công đức sẽ chạy đến trên người nàng quan âm k h ẽ quát một tiếng đầy mặt không dám tin tưởng chỉ là một cái người hầu chỉ không để ý là đường tăng đầu bếp mà thôi dám cướp giật tây du công đức nhân quả chẳng lẽ không phải đổi khách làm chủ không thể tha thứ phật môn chủ tính tây du chuyến đi mấy triệu nhiều năm lập ra chín chín t á m mươi mốt nạ đem vô thượng công đức hết mức nhét vào trong đó mỗi một đạo kiếp nạn cuối cùng đều sẽ tiến vào phật môn vô luận là quan âm hay là đường tăng phải đến cũng không gấp chỉ có không thể để cho ngoại nhân được bằng không lượng kiếp kết thúc công đức bất mãn phật môn đại hưng cũng sẽ xuất hiện tì vết muốn lao giết bạch cốt tinh à? quan âm nỉ non lẩm bẩm nhưng mà nghĩ tới đây phương pháp vừa bước lên liền trực tiếp bị nàng phủ định công đức nhân quả không thể người chuyển như là đã bị bạch cốt tinh kết thúc liền không khả năng lại để cho nàng nổ ra chư phi để bạch cốt tinh quy y ngã phật đi như lai than nhẹ một tiếng có chút bất đắc dĩ nói s u ấ t quan âm tiếng lòng đệ tử biết sai quan âm không cam lòng nói nàng rõ ràng kế hoạch như vậy chu toàn lại vẫn là xuất hiện chỗ sơ xuất thế nhưng là bất luận nàng làm sao thôi diễn lại đều vô pháp suy đoán ra chỗ sơ xuất chỗ nghĩ tới nghĩ lui cái này năm trăm năm đến có thể làm cho nàng cùng phật môn chúng phật như vậy đau đầu mà không tìm được manh mối chỉ có con hầu tử kia lại là hắn quan âm âm thầm cắn vào giang hàm vừa nghĩ tới tôn tiểu thánh nàng liền hối hận năm đó không thể đối với hắn xuống tay ác độc bây giờ tôn tiểu thánh đã trưởng thành không phải chuẩn thánh cường giả vô pháp lay động thế nhưng là chờ quan âm dự định tự mình ra tay thời điểm tôn tiểu thánh cùng hoa quả sơn nhưng không thấy ngã phật t i ê n tâm ok quốc kiếp nạn đệ tử sẽ đích thân giám sát quyết không cho phép tái xuất bất kỳ nhiễu loạn quan âm tạo thành chữ thập chậm rãi lui ra nhưng nàng trong đôi mắt tâm oan nhưng càng ngày càng làm người sợ run từ hậu tử bản tọa không phát huy ngươi thật coi bản tọa là mèo bệnh đã như vậy bản tọa liền ở ô、OK、kê quốc bố trí mai phục nếu ngươi có can đảm liền tới bản tọa nhất định phải ngươi có đến mà không có về quan âm cười lạnh một tiếng chợt đi ra đại lôi âm tự hướng về đồng phương bỏ chạy xa xôi ô、OK、kê quốc phật môn từ lúc mấy năm trước liền mai phục kiếp nạn nhưng này loại đơn giản hình thức kiếp nạn chính là cho đường tăng lượng lần này cân nhắc đến tôn tiểu thánh tu vi nguyên bản chỉ có một con yêu quái quáy phá ô cây、okay、cuốc trực tiếp thành đàn yêu chiếm giữ vị trí mà phàm nhân chỉ có thể ở cái này một cái tiểu quốc độ bên trong kéo dài hơi tàn chương một trăm chín mươi tám bàn đào để làm không ăn bóng đêm buông xuống trong sáng ánh trăng tùy ý ở hoang vu trên mặt đất chiếu sang chính thiêu đốt l ử a trại bốn bóng người ở trong ánh lửa chập trờn l ử a trại trưng bày một con nướng da chư đường tăng ba cái đại nam nhân hoàn toàn không để ý hình tượng đại cật đặc cật bạch cốt tinh chậm rãi đứng dậy đi vào trong bóng tối thả người vọt lên nhảy mấy cái về sau biến mất không nếu biết nàng tại không xa xa một chỗ trên đỉnh núi nhìn thấy tôn tiểu thánh con hầu tử kia chính g ặ m một cái loại cực lớn quả đảo gác ý ăn đến một cái tôn tiểu thánh cũng không quay đầu lại ném qua đến một cái quả đảo bạch cốt tinh bản năng đưa tay tiếp được cũng tại trong nháy mắt nhận biết được quả đảo bên trong dâng trào pháp lực bàn đảo bạch cốt tinh bị kinh ngạc nàng loại này tiểu yêu tinh nơi nào thấy qua bàn đảo đều là nghe tới nhưng cũng biết bàn đảo chỉ cần giao trì mới có hơn nữa là tây vương mẫu quản hạt chỗ chỉ có hàng nằm tây vương mẫu đại thọ lúc m ờ i thần tiên chúng phật mới có tư cách h ư ở n g dụng không nghĩ tới tôn tiểu thánh như là không làm thứ tốt một dạng tùy tiện ném qua đến một cái bạch cốt tinh không khỏi càng thêm hiếu kỳ tôn tiểu thánh thân phận an y đây chính là chín ngàn niên đại tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng mười phần hoa khí bạch cốt tinh hơi một chút n h u mày đem bàn đào thu lại đối với nàng mà nói b à n đào loại này thứ tốt đương nhiên phải ở thời khắc mấu chốt có thể hưởng dụng sao có thể có thể cùng tôn tiểu thánh một dạng làm đồ ăn v ậ tan nói đi truyền cho ta lại đây có chuyện gì quan trọng bạch cốt tinh mặt như băng sơn ư g nói ai hai ta coi như là quen biết cũ liền không thể cho ta lão tôn một cái sắc mặt tốt tả tôn tiểu thánh bất đắc dĩ nói nhìn về phía bạch cốt tinh lúc đã thấy đối phương nhận thức một bộ băng sân mặt hắn chỉ có thể phẫn nộ nhún nhún vai thật cũng không trọng yếu bao nhiêu sự tình chỉ là chuyên nói cho ngươi một tiếng ta lão tôn muốn bế quan một quãng thời gian về sau đường muốn ngươi bản thân đi nghĩ đến theo đường tăng cũng không bao lớn vấn đề coi như đường tăng thật có ngoài ý mớn cũng có phật môn bạo bọc ngươi vừa chơ cùng mủ dình hữu nói chung một câu nói có chuyện cứ việc chạy tuyệt đối đừng ra tay tôn tiểu thánh ngữ trọng tâm dài nói nghe xong bạch cốt tinh chỉ là lạnh lùng nhìn về hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáp lại phảng phất coi như tôn tiểu thánh không nói nàng cũng biết nên làm như thế còn có việc à? bạch cốt tinh lạnh lùng nói tôn tiểu thánh có loại mặt nóng kề sát tới mông lạnh cảm giác bất quá hắn biết rõ bạch cốt tinh vốn chính là loại tính cách này vì lẽ đó căn bản không cùng với nàng tính toán cái này ngươi cầm nói xong hắn ném qua đi một viên hạt trâu bạch cốt tinh đưa tay tiếp đó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hoài nghi cái viên này hạt châu có cỡ lòng bàn tay vào tay rét lạnh còn có dòng nước tiếng không ngừng truyền đến đây là định hải châu bạch cốt tinh mặt mày hơi t r ợ n to lại là một cái truyền thuyết đồ vật bất quá tam giới yêu tinh truyền lại định hải châu chính là tứ hải long vương bảo quản bảo vật lại không biết tổng cộng có hai mươi b ố viên hơn nữa tiền thân vốn là triệu công minh sở hữu phong thần l ư ợ n g kiếp mới bị ngọc đế cùng như lai mạnh mẽ phân tán để phòng ngừa triệu công minh lần thứ hai thu được thêm vào t r ư ớ c từ thái thượng lão quân nơi đó chiếm được thất tinh bảo kiếm cùng quạt ba tiêu đủ đủ ngươi tự vệ dùng cái này định hải châu tuy có phân biệt nhất định phải thủy công hiệu quả nhưng ta lão tôn đem nó cho ngươi là để ngươi dùng để cùng ta lão tôn giữ liên lạc bất quá ngươi phải nhớ kỹ không nên tại người trước sử dụng bằng không sẽ cho ngươi đưa tới phiên phước tôn tiểu thánh một mặt nghiêm túc nhắc nhở một phen hắn nắm giữ hai mươi viên định hải châu hầu như thiên đình cùng phật môn cũng biết nếu rơi vào tay thần tiên cùng chúng phật nhìn thấy nhất định sẽ liên tưởng đến bạch cốt tinh cùng tôn tiểu thánh có quan hệ ý gì theo phật môn đối với hắn cựu hận nhất định phải sẽ đem bạch cốt tinh bắt lại để ra nghi vấn đây tuyệt đối không phải là hắn tình nguyện nhìn thấy ta nhớ kỹ bạch cốt tinh rốt cục làm ra một lần đáp lại trên mặt băng xương cũng hơi hơi hòa tan một ít cứ việc nàng tu vi ở tam giới trung kiên lực lượng bên trong hoàn toàn chịu không vào đ ề nhưng là có thể cảm nhận được định hải châu là hiếm có bảo vật hay là một viên định hải châu liền hai mươi b ố phần có dốc hết sức lượng cũng không phát huy ra tới mà dù sao là tiên thiên linh bảo như nàng yếu như vậy tiểu yêu tinh được một cái tiên thiên linh bảo dựa vào sự mạnh mẽ linh tính thu nạp thiên địa linh khí đối với tu luyện là có lợi ích rất lớn nàng đại khái cho rằng tôn tiểu thánh cử động chính là nàng suy nghĩ gần mà có chỗ xúc động không biết hoảng hốt bao lâu làm bạch cốt tinh phục hồi tinh thần lại ngẩng đầu nhìn tới trước mặt từ lâu g ô n g t u y ế t lại chưa thấy tôn tiểu thánh thân ảnh nàng nhẹ nhàng một chút nhũ mày thư nhẹ một tiếng thu lên định hải châu tiện đà xoay người đường cũ trở về một đêm đi qua đường tăng một nhóm lần thứ hai hướng về phía tây chạy đi lướt qua hoang vu c h i địa rốt cục tiến vào ok quốc nhưng mà ở đặt chân ok quốc lánh địa trong n g á y mắt thiên đ ồ n g cùng quyển liêm đồng thời nghỉ chân trên mặt cũng đều lộ ra cực kỳ rõ ràng nghi hoặc hí đường tăng dưới háng bạch mã đột nhiên hy lên sau đó cao cao nhấc lên móng trước đột nhiên xuất hiện táo bạo trực tiếp đem đường tăng quẳng xuống lưng ngựa tiện đà xoay người hướng về một hướng khác đào tẩu tình huống thế nào đường tăng vẫy vây đau đầu dưa nghi hoặc m à nhìn thiên đồng cơm miệng thiên đồng k h ẽ quát một tiếng nhìn ok q u ố c chỗ phương hướng sắc mặt ngứng trọng đường tăng giật mình vội vàng che miệng hắn cũng không dám trêu chọc thiên đồng tuy nói bị đánh chết quan âm cũng sẽ đem hắn cứu sống nhưng chết một lần thật là đau thế giới phạm nhân tại sao có thể có nặng như vậy yêu khí Quyền liêm nhíu chặt lông mày, lông giọng nói. liêm chầm chặt ừ quản nó xảy ra chuyện gì giết vào xem xem chẳng phải sẽ biết thiên đ ồ n g cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc lấy hắn và q u y ề n liêm tu vi trong tam giới hiếm có bọn họ không thể đi địa phương nếu không phải là đường tăng cái này con ghẻ hai người bọn họ dùng không hai canh giờ liền có thể bay đến linh sơn yêu khí ok quốc bên trong có muốn c h c à. đường tăng đột nhiên mở to hai mắt hỏi đúng vậy a không muốn chết trốn xa một điểm quyền liêm không nhịn được nói thế nhưng là đường tăng không những không có lui về phía sau trái lại hưng phấn vén tay h áo lên x ả i bước hướng ok quốc đi tới bần tăng cũng phải đánh yêu quái đường tăng hảo khí can vân hô to một tiếng bảo tượng quốc chuyến đi để hắn lòng tự tin tăng nhiều mặc dù ở liên hoa động thời điểm liền ngân rắc một chiêu đều không đi qua nhưng đường tăng vẫn cho rằng đó là tử kim hổ lô duyên c ớ hoàn toàn không có thể hiện ra thực lực của hắn lần này hắn muốn biểu hiện tốt một chút một hồi thật phiên p h ứ c thiên đồng n h ữ n m ô i ngoài miệng oán trách lại không đi ngăn cản đường tăng đường tăng có chết hay không cùng hắn một chút quan hệ đều không có ngược lại cho dù chết quan âm cũng sẽ chạy tới đầu tiên dùng cựu chuyển hoàn hồn đ a n cứu sống đường tăng hắn tương đối hiếu kỳ lạ ố k ê quốc bên trong cường đại yêu khí đến từ đâu vừa vặn dùng đường tăng làm cá ngồi nhìn ố k ê quốc yêu quái thực lực làm sao sau đó ra quyết định sau q u y ề n liêm khẽ cười một tiếng dĩ nhiên trực tiếp ngồi xuống hoàn toàn là một bộ xem của vui không chê chuyện lớn dáng dấp trái lại đường tăng cùng làm càn làm bậy một dạng hung hăng hướng phía trước t r ù n g trong miệng còn không ngừng hô hai vị theo bần tăng chảm yêu trừ ma chương một trăm chín mươi chín lớn như vậy bảo vật đi đâu hạo thiên tháp tôn tiểu thánh đang chuẩn bị bế quan đột nhiên trông thấy ô、okay、kê quốc trên không máu x ư ơ n g ngủ đầy trời thượng như có họa sát thân tốt nặng yêu khí tôn tiểu thánh hít sâu một hơi nồng nặng yêu khí cách xa nhau vạn lý cũng có thể dễ dàng phát giác có thể coi là là thiên bồng loại này đại yêu cũng sẽ không cố ý phóng thích yêu khí trái lại theo tu vi để bạn có chỗ thu lại cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị người nào tu vi cao còn chưa giàu giàu diềm diếm ngược lại trắng trận tuyên dương chính mình là s á t nghiệt sâu nặng yêu quái chỉ có những cái tay mơ yêu quái hành sự khoa trương loại này yêu quái dùng nhân loại nói chính là không có chịu đựng qua xã hội đánh đập kỳ quái nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong Âu、OK、kê quốc chỉ có một cái lớn yêu thanh mao sư tử hắn thế nhưng là văn thù t ọ a kỵ cần làm biết thu liễm như thế trắng trợn nói cho người đời hắn là yêu quái khó nói sẽ không sợ có người đến tìm hắn để gây sự hả tôn tiểu thánh nghi ngờ nói cứ việc hiếu kỳ hắn cũng không dự định tham dự vào Âu、OK、kê quốc yêu khí mặc dù nặng nhưng đều là mấy tiểu yêu lấy thiên đ ồ n g cùng quyển liêm thực lực đủ để đảm nhiệm được mặc dù thanh mao sư tử có mấy phần năng lực nhưng cũng không phải là bọn họ hai đối thủ huống chi hắn đã đưa cho bạch cốt tinh một viên đ ị n h hải châu như có sự tình bạch cốt tinh tự nhiên sẽ thông báo cho hắn hay là chuyên tâm bế quan tu luyện đi tôn tiểu thánh lắc đầu một cái lập tức đem tâm tư chìm đến trong bụng hắn sở dĩ lựa chọn lúc này bế quan nguyên nhân chủ yếu là gần nhất hệ thống biếu tặng đồ vật quá nhiều một mức chất đống vô dụng chỉ bằng những mỏ chỗ tốt có thể tăng mạnh không thực lực chỉ có vững chắc tu luyện mới là chính đồ huống hồ hắn có thời gian đại đạo pháp tắt trợ rút tốc độ thời gian trôi qua nguyên bản liền so với ngoại giới chấm rất nhiều thừa dịp ô、okay, kê quốc quy tắc này nhỏ phó bản chống giống hắn phải cố gắng tăng cao tu vi nghĩ tới đây hắn chợt đem chín trăm viên cựu chuyển kim đan cùng một đống bàn đào lấy ra phân cho bảy cái hồ lô hoa một ít còn lại ngũ thành chính mình giữ lại dùng ô、okay, kê quốc thành bên ngoài mấy trăm con tiểu yêu dưới chân yên tĩnh nằm một người đầu chọc đầu chọc trên thân cũng không thiếu vết chân tựa hồ là bị tiểu yêu nhóm tươi sống đắp chết phi chỉ là điệu tiên cũng dám ở láo t ử trước mặt tiêu gạo vật gì một mực báo tử tinh phun một bãi nước miếng ở đường tăng trên thân nó tiểu yêu cũng r ồ n dập khinh bị lên đường tăng tới mà ở vân tiêu bên trong quan âm khỏe miệng co giật đã lâu thật sự không nghĩ ra đường tăng vì sao đi chịu chết ai lại muốn lãng phí một viên c ử u chuyển hoàn hồn đan quan âm cười khổ một tiếng ok quốc yêu quái đều là nàng gọi đến vốn là để dùng cho đường tăng tăng cường chút độ khó khăn dùng cái này bù đắp liên hoa động thiếu hụt công đức nhân quả thêm vào nàng tự mình t h a c h ấ n chỉ cần tôn tiểu thánh dám lộ diện tất nhiên trốn không thoát nàng pháp nhãn đương nhiên an bài ô、OK、kê quốc sự tình chỉ có nàng và thanh mao sư tử biết rõ hàng trăm hàng ngàn tiểu yêu thuần túy là nghe nói đường tăng muốn tới ô、OK、kê quốc sau đó điên cuồng tràn vào đi vào quan âm muốn hiệu quả là có chính là khổ ô、OK、k quốc bách tính từng đoàn mấy ngày ô、OK、kê quốc bên trong bách tính thương vong quá nữa tốt tốt quốc độ lập tức thành yêu quái xào huyệt không cần bao lâu nơi này liền sẽ trở thành thứ hai sư đà lĩnh đối với cái này quan âm không quan tâm chút nào người bình thường chết chẳng qua là cho phật môn đại hưng làm đá kê chân mà thôi nếu có thể kiếm lấy công đức cho dù tam giới nhân tộc chết ánh sáng cũng chưa chắc không thể đáng tiếc tam giới bên trong ước vạn sinh linh cùng đường tăng cũng không biết trong nhà phật chính thức suy nghĩ bằng không bọn họ thành kính cúi đầu kỳ vọng chúng phật phổ độ chúng sinh suy nghĩ cũng quá buồn cười bồ tát chấm đi ngăn cản bọn họ một cái thanh âm trầm thấp vang lên quan âm nhàn nhạt xem phía sau một chút cái kia thân thể long bảo trên mọc ra một viên sư t ử đầu cả người lồng tóc hay là thanh sắc cái kia thân thể long bảo vốn nên là ok quốc quốc vương nhưng ở ba năm trước thanh mao sư tử hóa thành hình người đi tới ok quốc c ù n g ok quốc, quốc quốc vương kết bái làm huynh đệ khác họ sau đó thanh mao sư tử ám hại quốc vương đem chết chìm ở trong hậu hoa viên một cái giếng bên trong Chính mình nhưng ngồi trên、OK、quốc quốc mình nhưng Phật ngồi trên vương. môn OK sau ở dĩ l ự chọn OK q ố c cái như viên thế một đó ạ nạn, n cũng tiểu tây kiếp quốc du c làm là có nguyên nhân. Nguyên bản quốc vương là trung thành trung phái ậ t tín môn Như đổ. l người đem văn t h ủ bó ném vào trong sông lấy văn khác biệt tu vi tự nhiên có thể ung dung tránh thoát nhưng cái tên này nhưng cố ý ở trong sông phao ba ngày ba đêm chờ hắn trở lại phật môn hung hăng nói quốc vương nói xấu cũng thành công c h ọ c giận như lai cuối cùng tây du lượng kiếp mở ra như lai lập tức nghĩ tới đây xa xôi viên đạn tiểu quốc đã từng mạo phạm quá phật môn cho nên quyết định chết chìm ô k ê quốc quốc vương để hắn ở nước giếng bên trong phao cái ba năm giúp văn thủ chút cơn giận một cái được đại đạo tu vi cao thâm phật chủ nhưng bởi vì một chút chuyện nhỏ ghi hận một giới phạm nhân chỉ có thể nói như lai lòng dạ thật sự hẹp hòi cho tới văn t h ủ vì sao làm khó dễ quốc vương chỉ sợ là trong x ư ơ n g vẫn nhìn thiên kiêu n h â n tộc dù sao phong thần lượng kiếp chính thức mục đích chính là chấn áp n h â n tộc số mệnh mà thành công thiệt giáo chỉ còn trên danh nghĩa n h â n tộc số mệnh giảm mạnh liền ngay cả nhân giáo đều là nhân tài điêu linh cho dù xiển giáo đông đảo đệ tử phản đi tây phương giáo nhưng những n à y nguyên bản xiển giáo đệ tử là đánh trong đáy lòng nhìn thiên kiêu n h â n tộc ba năm thời hạn đã đến đường tăng nếu đến ố cây、OK、quốc ngươi cũng có thể công thành lối thân bất quá ngươi hiện nay vẫn chưa thể bại lộ phục sinh đường tăng sự tình liền giao cho bản t ò a đi quan âm vung vung tay tựa hồ hoàn toàn không lo lắng đường tăng bị một đám tiểu yêu ăn đi thanh mao sư tử tò mò nhìn nhân gian hắn đang cố gắng tìm kiếm quan âm bảo hộ đường tăng thủ đoạn thế nhưng là tìm nửa ngày hắn cũng không nhìn ra bất kỳ kỳ lạ ha ha đường tăng bước ra trường a n một khắc đó bản t ò a liền tiễn hắn hai loại bảo vật một cái c ử u hoàn tích trượng một cái cẩm lan cả xa đủ để chống đỡ địa tiên bên dưới sở hữu yêu ma tinh quái quan âm tự tin n ở nụ cười tuy nói đã rất lâu chưa thấy đường tăng xuyên qua cẩm lan cả xa chắc là đặt ở trong bao quần áo đi dù sao mắc như vậy trọng bảo vật đường tăng bình thời là không nỡ lòng bỏ mặc chờ bản tọa đem cái kia hai loại bảo vật giúp đường tăng mang tới có thể tự chống đỡ những cái tiểu yêu quái dày quan âm cười nhạt một tiếng ngón tay ngọc nhỏ dài hơi điểm nhẹ xa xa chạy trốn bạch mã liên đới nó kéo bao phục cùng bay lên đám mây bao phục đánh ra từng kiện quần áo tán mở lại ngay cả cẩm lan cả xa cùng cựu hoàn tích trượng bóng dáng đều không thấy được quan âm s ử n sốt thanh bao sư tử nghi hoặc nhìn một chút bao phục lại nhìn quan âm bảo vật đâu bản tọa đưa đường tăng hai cái lớn như vậy bảo vật chạy đi đâu quan âm sắc mặt hơi trắng đó là khí da trâu thổi ra đi nhưng phải hiện trường làm mất mặt mặc dù quan âm ra mặt dù dày cũng không nhịn được nộ hiện ra sắc kim thiền t ử a Ngươi này cái đỡ k h ô n nổi đến A đâu A. Trưng 200, bản ngươi đến nơi này. g giúp đâu A A. tọa thể chỉ có kê quốc ngoại cảnh thiên đ ồ n g cùng q u y ề n liêm nhìn một đám tiểu yêu sống sờ sờ đem đường tăng ăn nhưng thờ ơ không động lòng đường tăng chết thảm cơ hồ là hàng ngày bọn họ sớm đã không thấy kinh ngạc ngược lại có phật môn che chở chỉ cần đường tăng hồn phách vẫn còn quan âm nhất định sẽ nghị phương pháp cứu sống hắn bất quá ô、okay, kê quốc bị một đám yêu quái chiếm lĩnh tất nhiên ngăn t r ở con đường về hướng tây đoàn người muốn thông qua ô c â quốc e sợ chỉ có thể đem những này tiểu yêu đánh chạy mới được đường hòa thượng chết chúng ta cũng có thể động thủ đi quyền liêm hoạt động một chút vai một bộ phong khinh vân đạm gián dấp đánh cuộc thế nào xem ai rất nhiều thiên đồng khẽ cười một tiếng khắp khuôn mặt phải không mảnh đối với hắn hai mà nói những này liền địa tiên cũng không phải tiểu yêu căn bản chính là một bầy kiến hôi chỉ cần bọn họ đồng ý tùy tiện triển khai một cái thần đồng đều có thể thổi bay toàn bộ ô c â quốc bất quá làm như vậy khả năng sẽ liền mang theo đem đường tăng hồn phách đánh bay đến thời điểm đó phật môn cũng không sẽ dễ tha bọn họ thật phiên phức sớm một chút kết thúc cũng tốt mau chóng chạy đi đi quyền liêm thiếu kiên nhận than nhẹ một tiếng quả đoán lấy ra hàng m à chượng sau đó h ắ n và thiên đ ồ n g cùng hướng về đám kia tiểu yêu nhanh chóng chạy đi một bên bạch cốt tinh ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn tôn tiểu thánh đã nói nàng nhiệm vụ là chăm sóc tốt đường tăng ẩm thực sinh hoạt thường ngày nó căn bản không cần phải để ý đến bất quá lần trước ở liên hoa động được công đức nhân quả lại làm cho nàng động tâm công đức là ẩn tính không bằng pháp lực một chút liền có thể cảm nhận được để bạt hiệu quả bất quá khoảng thời gian này trong tu luyện nàng rõ ràng cảm nhận được công đức mang đến chỗ tốt đó chính là thiên địa linh khí đối với nàng lực tương tác càng ngày càng mạnh nhất là nàng loại này không hề căn cơ lại là tán tu yêu ma tinh quái mà nói công đức tương lai chỗ tốt rõ ràng nhất nếu ô、OK、kê quốc công đức cũng có thể làm việc cho ta vậy trở thành thái ớt kim tiên ngay trong tầm tay bạch cốt tinh hơi meo cặp mắt lại nàng dường như vụn trộm trái cấm s ử nữ mê luyến loại kia dễ dàng chiếm được chỗ tốt dĩ nhiên ở không có tôn tiểu thánh giao phó dưới đối với vốn nên thuộc về đường tăng công đức nhân quả lên tâm tư nghĩ tới đây bạch cốt tinh nhìn về phía ô、OK、kê quốc thả người nhảy một cái trực tiếp bỏ chạy thành trì lúc này ô、OK、kê quốc ngoại cảnh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp lấy thiên đồng cùng quyền liêm tu vi hành hạ đến chết hàng vạn con tiểu yêu quả thực không nên q u á ung dung chỉ là đáng thương đường tăng mặc dù thi thể đã bị tiểu yêu ăn chỉ còn sương sọ vẫn còn phải gặp lũ yêu đập lên trên trời quan âm cũng không nhìn nổi quay đầu lại liếc mắt nhìn thanh mao sư tử trầm giọng nói người đi về trước đi làm tốt n g ư ờ i ok quốc quốc vương chờ đường tăng phục sinh dựa theo nguyên kế hoạch nhường một chút đem công đức đưa đến trên tay hắn thuận tiện trắng trận nhường nói cẩn thận ác n g ộ n g hình thức mục đích là dẫn ra tôn tiểu thánh thế nhưng là đường tăng thật sự là không hăng hái quan âm an bài kế hoạch còn không có chính thức bắt đầu đường tăng đi trước chịu chết chịu chết cũng là thôi c ò n bị tiểu yêu chế ăn lần này e sợ một viên cựu chuyển hoàn hồn đan cũng không đủ nghĩ tới đây quan âm trái tim đều đang chảy máu một bên thanh mao sư tử nhìn ra quan âm tâm tình không phải là rất tốt thức thời không nói thêm gì chắp tay trước ngực liền như ý đi địa đ ộ n đi ok quốc quan âm thì lại không hề ngừng lại rơi vào ok quốc ngoại cảnh Khu khu. một tiếng ho khan đánh gây đang tại đồ sát tiểu yêu thiên đồng cùng quyền liêm hai người nhìn thấy quan âm không thể không biết bất ngờ ngược lại là đồng loạt m à nhìn quan âm phảng phất đang nói ngươi xem như tới những cái còn chưa bi thảm độc thủ tiểu yêu phảng phất nhìn thấy cứu tinh dồn dập quỳ d ạ p xuống đối với quan âm một trận kêu rên cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát nhanh cứu lấy chúng ta a cái này hai đại yêu quả thực không phải người chúng ta liền ăn một miếng đường tăng thịt bọn họ nhưng phải đem ta chờ đổi tận giết tuyệt tất cả mọi người là yêu yêu tộc tội gì làm khó dễ yêu tộc a đột biến phong cách vẽ để quan âm ngầm cười khổ những này tiểu yêu thật là nàng gọi đến cũng l ạ nàng không có thực hiện nói rõ liếc không phải vậy cũng sẽ không đường tăng bị ăn liền cặn đều không thừa thế nhưng là lại nói ngược lại phật môn cùng yêu tinh cấu kết chế tạo tây du kiếp nạn chuyên gia đi đối với phật môn danh tiếng bất lợi cũng không tiện nghe vì vậy quan âm chỉ có thể giả ngu tốt nhất là sát nhân diệt khẩu cơm miệng quan âm quát lớn một tiếng sầm mặt lại đường tăng chính là đông thổ đại đường đi hướng về tây thiên lấy kinh thiên tuyển chi nhân h á n vì là là chúng sinh có thể học được đại thừa phật pháp mà giải cứu khó khăn đại chúng bọn ngươi nhưng bởi vì tham lam mà giết chết đường tăng đây là tội chết nói xong quan âm mở ra năm ngón tay một t r ư ờ n g đập xuống vạn trượng kim quang nhất thời hóa thành một t r ư ơ n g to lớn bàn tay dường như một tòa núi lớn mạnh mẽ đập xuống ẩm nổ vang qua đi lớn run dày theo một trận bùi mù tàn đi trên mặt đất chỉ lưu lại một cự thủ hình dáng hố sâu trong hố sâu đều là những cái tiểu yêu thi thể hàng vạn con tiểu yêu không giữ lại ai toàn bộ d i ệ t s á t quan âm con mụ này đủ hung ác thiên đồng nuốt ngụm nước bọn nhỏ giọng lầm bầm một câu được lắm tội chết bất quá là sát nhân diệt khẩu thôi kỳ thực coi như quan âm không giết hàn nhóm người bên ngoài cũng không dám nói lung tung bất quá phật môn hành sự luôn luôn ngoan tuyệt chỉ lo lưu lại câu chuyện bản tướng sớm thành thói quen quyền liêm lắc đầu một cái một bộ hắn hiểu lắm dáng vẻ tiếng nói rơi xuống đất quan âm đạp lên liên hoa thai bồng bềnh hạ xuống tiện tay một chiêu những cái tán lạc tại các nơi đường tăng hải cốt cùng nhau trở lại trong tay nàng may là hồn phách chưa tán nên còn có được cứu trợ quan âm âm thầm thở một hơi nàng đánh ra ngọc tịnh bình một cái trong suốt đầu chọc tiểu nhân chui đi ra chính là đường tăng hôn phách chỉ bất quá đường tăng chính nhất mặt mờ mịt mà nhìn quan âm tựa hồ lại một lần đánh mất ký ức lúc này quan âm lấy ra hai viên cựu chuyển hoàn hôn đan bám vào ở đường tăng hải cốt bên trên không đ ế u biết c h ă g toát h hải cốt trên lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng s u ấ t huyết thì tới đi thôi quan âm chỉ vào chữa trị xong túi ra đối với đường tăng hồn phách ra lệ một giây sau vốn nên chết đi đường tăng chậm rãi ngồi xuống sau đó sờ sờ hôn loạn đầu l ầ m b ầ m một câu xảy ra chuyện gì quan âm đĩu môi hận không được đánh đường tăng một cái tát mạnh tử may mà nàng nhịn xuống nàng sợ chính mình không nhịn được đem đường tăng đánh chết đường tăng quan âm lấy phật âm rót vào đường tăng trong t hai giúp hắn khôi phục thần trí đường tăng nhất thời như thể hồ quán đính giống như vậy một cái vươn mình quý gối quan âm trước mặt phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra ai đường tăng ngươi cần nhớ kỹ ngươi sứ mệnh là đạt được chân kinh phổ độ chúng sinh mà không phải làm giữ vậy ok quốc quốc vương chính là một con thanh mao sư tử biến thành nguyên bản quốc vương bị hắn chết chìm ở hoàng cung hậu hoa viên một cái giếng ngươi chỉ cần tìm tới trong giếng long vương cho quốc vương kia một viên cựu chuyển hoàn hồn đan liền có thể được lần kiếp nạn này công đức nói xong quan âm nhẫn nhịn đau lòng ném cho đường tăng một viên cựu chuyển hoàn hồn đan đồng thời trong lòng cũng đang cầu khẩn đường tăng ngươi phế phẩm điểm tâm bản tọa chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này chương hai t r l i n h khốc bạch cốt tinh ô、okay、kê quốc hoàng cung long y ỉa thanh mao sư tử hóa thân quốc vương nhìn mặt trước nữ nhân lông mày chăm chú nhăn lên hắn nhận thức nữ nhân này là theo chân đường tăng đi hướng về tây thiên lấy kinh bạch cốt tinh nhưng hắn không nghĩ ra là bạch cốt tinh vì sao sẽ trước tiên đường tăng một bước tiến vào ô、okay、kê quốc khó nói đi về phía tây từ nhân tổ sớm có kế hoạch để đường tăng ngăn cản q u ầ n yêu mà bạch cốt tinh thì lại thừa dịp cơ hội tiến vào ô、okay、kê quốc dò xét hư thực à thanh mao sư tử sẽ như vậy nghĩ nguyên nhân rất đơn giản có thể theo đường tăng đi tây thiên đều là được phật môn tán thành cứ việc thiên đ ồ n g cùng quyển liêm vẫn là lấy yêu tộc thân phận thậm chí có uy hiếp đường tăng ý tứ nhưng phật môn chưa bao giờ làm khó dễ quá bọn họ nói cách khác tương lai đám người kia đều là rất có thể sẽ trở thành phật hay là bồ t ắ t tiềm lực cổ dễ dàng không thể đắc tội đương nhiên coi như quan âm để hắn thả biển vậy cũng phải diễn trò làm nguyên bộ làm quá mức rõ ràng dễ dàng bị người đời lên án nghĩ tới đây thanh mao sư tử chính chính thân thể lập tức bày ra một bộ vua của một nước tư thái nhìn bạch cốt tinh quát lớn phía dưới là người phương nào mau chóng hay xưng ơ tên ra trước tiên lên tiếng chào hỏi chờ đường tăng đến lại đem đầu người đưa tới vậy liền coi là hoàn thành quan âm bàn giao nhiệm vụ thanh mao sư tử làm từng bước diễn kịch chắc hẳn phải vậy cho rằng bạch cốt tinh sẽ phối hợp một chút nhưng mà trước mặt nữ nhân nhưng vẫn là một bộ băng sân mặt phảng phất không nghe thấy hắn nói chuyện cô hỏi lần nữa ngươi là người phương nào thanh b a o sư tử hơi chút thiếu kiên nhẫn lại hỏi một lần tiếng nói rơi xuống đất bạch cốt tinh rốt cục có đáp lại chỉ là đáp lại hắn không phải là thanh âm mà là một cái thất tinh bảo kiếm thanh b a o sư tử sợ đến sắc mặt trắng bệnh lúc này lấy ra một đội s o n g câu lúc này mới nhìn chống lại bạch cốt tinh tập kích ngươi ngươi điên thanh b a o sư tử phẫn nộ quát cũng là người một nhà hà tất động đau động thương đâu h ừ yêu quái bạch cốt tinh h ừ lạnh một tiếng nói thẳng ra thanh mao sư tử thân phận nguyên lai nàng đã sớm biết như vậy cũng tốt làm thanh mao sư tử không những không hoảng hốt trái lại nết miệng cười rộ lên nếu muốn thả nước vậy dứt khoát bài danh tốt chỉ cần đường tăng không biết chấn tướng hết thể đều tốt làm nữ hiệp chuyện gì cũng từ từ thanh mao sư tử c ư ờ i theo nói ta chính là văn thù bồ tát toạc kỵ vân mệnh đến ô k ê quốc gieo xuống kiếp nạn tốt đưa cho đường tăng một phần công đức tất cả mọi người là người mình không đáng động thủ chờ đ ư ờ n g tăng đến ta đem công đức hai tài dân chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ như vậy ung dung ngươi tốt ta cũng tốt mà hắn hướng về phía bạch cốt tinh một trận cập nhả hắn cho rằng trực tiếp cùng bạch cốt tinh là bài người sau liền sẽ bỏ qua cho hắn thế nhưng là bạch cốt tinh nhưng cười lạnh một tiếng trong mắt lộ ra cực kỳ rõ ràng khinh bỉ được lắm tây dù kiếp nạn bất quá là phật môn tự biên tự diễn một hồi náo kịch mà thôi nhưng phần này công đức Cô nại nại mướn. bạch cốt tinh hừ lạnh một tiếng nhất thời đem pháp lực rót vào tiến vào thất tinh bảo kiếm trong n g a y mắt thanh mao sư tử cảm giác trên ngực thất tinh bảo kiếm trở nên như là một ngọn núi lớn trầm trọng đây là thái thượng lao quân pháp bảo tại sao sẽ ở trên tay ngươi thanh mao sư tử sắc mặt nhất thời khó nhìn lên bạch cốt tinh nuốt riêng thất tinh bảo kiếm cùng quạt ba tiêu sự tình chỉ có tôn tiểu thánh cùng thái thượng lão quân biết rõ bây giờ lại nhiều một cái thanh mao sư tử nhưng đầu sư tử một mực là phật môn cho săn tuyệt không thể lưu trong lúc nhất thời bạch cốt tinh trong con ngươi bắn ra l ạ n h leo t h ấ u xương thanh mao sư tử lúc đó liền hít vào một ngụm khí lạnh hắn biết rõ bạch cốt tinh đã đối với hắn nổi sát tâm nhưng mà thất tinh bảo kiếm chính là hậu thiên công đức linh bảo lại càng là thái thượng lão quân sở hữu so với hắn pháp khí không biết cao hơn bao nhiêu hơn nữa bạch cốt tinh tu vi cũng có huyền tiên trung kỳ tuy nói không bằng thiên đồng cùng quyền liêm nhưng ở yêu tộc ở trong coi như là đã trên trung đẳng tồn tại các loại thực lực không bằng người thanh mao sư tử lấy mạng liều a nữ hiệp tha mạng ta chỉ là văn t h ủ bồ tát đông đảo sư tử toạ kỵ bên trong một con m à t h ô i nếu như ngươi nghĩ cướp giật công đức nhân quả ta giúp ngươi quyết định sư đà lĩnh con kia đại bằng h ắ n theo ta đại ca là bái làm minh đệ sống chết có nhau từ khi đại ca ta nhờ vào b ắ t câu lô châu liền chiếm cứ sư đà lĩnh vậy ba cái đều là thái ớt kim tiên bên trên đại yêu công đức khẳng định so với ta nhiều thanh b a o sư tử vì là mạng sống dĩ nhiên chủ động bán đi thanh sư cùng đại bằng nguyên bản thanh sư cùng bạch tượng đã thoát ly phật môn lần thứ hai lấy tiệt giáo đệ tử thân phận trở về bắc câu lô châu nhưng trăm năm qua bắc câu lô châu cũng không chiến sự hai người liền cùng đại bằng đi sư đà lĩnh chiếm núi làm vua nơi đó vốn là sư đà quốc lại bị ba con đại yêu dẫn dắt quần chúng tiểu yêu ăn người ánh sáng loại thậm chí lấy nước tình thế tiếp tục tiếp tục phát triển trải qua trăm năm phát triển sư đà lĩnh đã hoàn toàn hình thành yêu quái quốc độ nếu như tôn tiểu thánh ở đây nghe đến mấy cái này nhất định sẽ cảm khái một phen bởi vì bây giờ sư đà lĩnh cùng nguyên nội dung cốt truyện gần như duy nhất khác nhau chỉ là nguyên nội dung cốt truyện là ba con đại yêu tự nguyện hạ phàm mà lần này thì là chó ngáp phải r ồ i ngược lại bị phật môn lợi dụng bất quá có một chút thanh mao sư tử nói rất đúng thanh sư bạch tượng cùng đại bằng thực lực xác thực rất mạnh nhất là đại bằng đây chính là như lai c ầ u t u y nói có mạnh mẽ làm thân thích hiềm nghi nhưng trên danh nghĩa thế nhưng là chư phật tán thành thanh mao sư tử kiến nghị bạch cốt tinh đi giết này bà con đại yêu rõ ràng là muốn hại chết nàng ít nói nhảm ta như tu vi đủ đủ không cần ngươi trợ giút cũng tự nhiên sẽ đi tìm bọn hắn hiện tại ta trước tiên giết ngươi nói xong bạch cốt tinh một kiếm đâm vào thanh mao sư tử lồng ngực nhất thời một luồng mùi tanh cực nặng huyết trụ phun ra tới nương theo lấy thanh mao sư tử hét thảm một tiếng này con văn thủ tọa kỵ chết thảm tại chỗ nhưng mà bạch cốt tinh nhưng nữ như mày nàng có thể cảm giác được công đức nhân quả đã tới tay chỉ là phân lượng không bằng nàng dự đoán nhiều quan âm làm tình cảnh lớn như vậy lại chỉ có như thế một chút xíu bạch cốt tinh nữ mày khó hiểu nói thế nhưng là nàng dù sao không phải là tôn tiểu thánh như vậy người xuyên việt tuy nói biết được ok quốc quốc vương là thanh mao sư tử giả trang trực tiếp tìm tới ngọn nguồn đem chém giết nhưng là bởi vậy cắt đứt quan hệ tác bạch cốt tinh phẫn nộ ly khai cùng lúc đó quan âm như giống như điện giật cả kinh quay đầu nhìn về phía ô cây、OK、q u ố c lại là đồng tử đột nhiên co lại người phương nào dám chém giết thanh mao sư tử quan âm tiếng giống giận dữ ở vân tiêu bên trong vang v ọ n g ra trong thời gian ngắn truyền khắp tam giới trong lúc nhất thời tam giới chúng sinh không ai không biết quan âm tức giận l i ê n ngay cả hạo thiên tháp đang tại bế quan tôn tiểu thánh cũng rõ ràng nghe thấy cái này gầm lên giận dữ hán tử từ, từ mở mắt nhìn phía ok q u ố c chỗ lập tức nhũ mày thở dài quả nhiên hay là gây sự a hắn sớm nên ngờ tới bạch cốt tinh nếm trải một lần ngon ngọn sẽ không dễ dàng như vậy giảng hòa chỉ là lần này nàng làm có chút quá nóng txi tê đao loạn địa chỉ chương hai trăm linh hai ghen ghét khiến người biến thái thanh mao sư tử chết dĩ nhiên xúc động phật môn văn thù tức giận đánh chó còn phải xem chủ nhân huống hồ khoảng thời gian này hắn đã rất đ ộ c vẫn còn có người dám giết hắn t ò a kỵ vì thế văn t h ủ phẫn nộ mà tới đến ố cây、OK、quốc cùng quan âm chẳng mặt hắn vốn là đến chất vấn quan âm đã thấy quan âm nhìn c h ầ m c h ầ m thanh mao sư tử thi thể sắc mặt âm chầm đáng sợ làm sao khó nói ngươi cũng không biết rằng thanh mao sư tử là bị người nào giết chết văn t h ủ trầm giọng hỏi hừ quan âm hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói không cũng là bởi vì biết là ai hành vi bản tọa mới như vậy xoắn suýt nghe vậy văn t h ủ lăng một hồi nghe lời nói này nói rõ cái kia giết chết thanh mao sư tử là ngay cả quan âm cũng không dám trêu chọc tồn tại là ai văn t h ủ nhữ mày cẩn thận nói thái thượng lao quân quan âm ngược lại nhìn về phía văn t h ủ thanh âm lạnh như b ă n g nói đã lại rõ ràng bất quá thanh mao sư tử trên thi thể vết thương chính là thất tinh bảo kiếm hành vi thất tinh bảo kiếm thế nhưng là thái thượng lao quân p h á t bảo bản tọa xui khiến kim giác ngân giác hạ phàm là yêu lúc Cái Chỉ thái kia hai liền tinh kiếm. đối với bản tọa thất thượng tên tử đồng dẫn quân bản là lão bảo sợ s ắ phong xếp bất mãn, bởi、vậy. Bao mãn, vậy. c e c h c o thế h n n ư là thần a m t a n truyền thống cũ nghệ năng. Phong h h t cũ chi chiến lúc nguyên thủy thiên tôn lão tử cùng thông thiên giáo chủ đều vì che chở từng người đệ tử triệt để trở mặt thậm chí không tiếc vận dụng từng người tiên thiên trí bảo giết mê man thiên nho đen tiện đà dẫn đến hồng hoang thế giới phân liệt cuối cùng vẫn còn hồng quân lão tổ tự mình đứng ra mạnh mẽ lấy đi thông thiên giáo chủ lúc này mới hiểu biết phong thần c h i chiến tân đoán tuy nói nhân giáo nhân tài đ i ề u linh nhưng dù sao cũng là tam thanh một trong mà xem như lão tử thiện thi thái thượng lão quân tuyệt đối là không thể dễ dàng trêu chọc tồn tại quan âm cũng rất hối hận sớm biết thái thượng lão quân bao che cho con hộ thành như vậy nàng sẽ không nên đi trêu chọc thái thượng lão quân đồng tử quan âm ngươi bản thân phạm vào sai dựa vào cái gì muốn bản tọa chịu đ ư ợ c cho dù là bản tọa t ọ a kỵ ngươi cũng phải phụ trách tới cùng cựu truyền hoàn hồn đan đem ra văn t h ủ lúc này đưa tay ra cường thế yêu cầu cựu truyền hoàn hồn đan nhưng mà quan âm chỉ nhìn văn t h ủ một chút nhưng không bất luận động tác gì cựu truyền hoàn hồn đan đối với phật môn đầy đủ chân quý ngươi cũng biết vì là đổi lấy đám này đan dược phật môn trả giá bao nhiêu đánh đổi phật môn bảo khố hầu như trống rỗng như lung tung tiêu xài cựu truyền hoàn hồn đan dẫn đến đường tăng vô pháp phục sinh ngươi khả năng chịu đựng được quan âm ngược lại chất vấn văn thù nói thẳng ra chính là thanh mao sư tử chết thì chết cùng đường tăng mệnh so ra một mao tiền đều không đáng lời này thật đáng giận xấu văn thủ hắn cũng không phải thật quan tâm thanh mao sư tử chết sống nhưng này dù sao cũng là hắn tọa kỵ bị người đột nhiên giết thậm chí còn không dám tìm thái thượng lao quân báo thủ hắn khuôn mặt giàn mua này hướng về cái nào thả quan âm 998 t h ậ p nhất kiếp khó đều là từ ngươi phụ trách một tay sách lược bây giờ bản tọa tọa kỵ bởi vì ngươi mà chết khó nói ngươi n g h ị cứ như vậy tính toán văn thù mặt tối xâm lại không phục nói đồng môn thì lại làm sao ở xiên giáo lúc quan âm hay là thập nhị kim tiên đứng hàng thứ thứ chín thấp hơn văn thù xếp hạng khi đó thấy hắn còn muốn gọi hắn một tiếng sư huynh chỉ bất quá so với hắn t r ô n tránh tây phương giáo sớm một ít hai người thân phận liền đuổi quan âm thành phật cửa tam bá chủ một t r ò n g tu vi cũng cao hơn hắn một bậc vậy sẽ khiến hắn và phổ hiền canh cánh trong lòng mấy triệu năm thậm chí phật chủ còn sắp xếp quan âm phụ trách sách lược tây du kiếp nạn những người khác đều nhờ quan âm điều khiển loại này cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt mỹ xoa càng cùng hắn cùng phổ hiền hoàn toàn không cửa ải ngược lại còn muốn ra người xuất lực một khi tây du kiếp nạn kết thúc quan âm tiếp theo kiếp nạn lúc mò đến công đức nhân quả nói không chắc thật có thể có thời cơ chứng được công đức t h à n h thánh m a văn thủ cùng phổ hiền nhưng vẫn muốn dừng lại ở đại la kim tiên chậm chạp không nhìn thấy chút nào hy vọng ghen ghét khiến người biến thái mặc dù phật môn cũng chạy trốn bất thế tục nếu quan âm gánh chịu không tây du kiếp nạn trọng trách sao không để hắn tới làm văn thủ cực lực á p chế hắn mãnh liệt muốn thay quan âm tâm tình nhưng quan âm địa vị hôm nay cũng không dừng văn t h ủ một người thèm nhỏ rãi điểm này quan âm so với văn t h ủ càng rõ ràng hơn ha ha bản tọa không cần đối với bất kỳ người nào phụ trách nếu muốn phục sinh thanh m a u sư tử đều có thể chính mình hướng đi thái thượng lao quân đòi hỏi chỉ sợ ngươi không có gân này Bản bản bọn phải nay, chính là thực lực được. Muốn động giao động bản tọa địa vị, bọn ngươi cũng phải dùng thực lực nói chuyện tọa thực đoạt tọa thực địa giao địa được. được. vị vị, hôm mới lực lực là quan âm t h a người h lạnh như âm n b ă chuyển ra, không chút không cho nào văn ra, thủ l u trước hà tỉnh mặt. Đây mới thực hà là n mới Đây giết sự g cho bản tòa chờ văn thủ tức giận đến nét mặt giàn mua đỏ chót biết rõ hắn không phải là quan âm đối thủ tự nhiên cũng không dám thật t r e o t r ọ quan âm chỉ là hắn không cam l ò n g vì lẽ đó bỏ lại một câu lời hung ác mang theo thanh mao sư tử thi thể trở về phật môn quan âm lạnh lùng mà nhìn văn t h ủ phẫn mà rời đi thân ảnh lông mày vặn ở cùng một nơi nàng chưa bao giờ đem văn t h ủ để ở trong mắt cũng xác thực không có ý định lãng phí cựu chuyển hoàn hồn đ a n cứu sống thanh mao sư tử bởi vì nàng biết rõ thanh mao sư tử không chỉ là thân thể tử vong mà là linh hồn cũng bị mặt sát thật đúng là gọn gàng nhanh chóng a quan âm sắc mặt ngưng trọng nguyên bản chuẩn bị kỹ càng hai tay dâng tặng cho đường tăng công đức nhân quả lại bị người cất đi quan âm tâm tình rất xấu thái thượng lao quân trả thù tính q u ấ y dày tây du l ư ợ n g kiếp nàng cũng không dám tìm tới cửa bất quá muốn cho nàng miễn cưỡng nuốt xuống một hơi này lại không được cho dù là thái thượng lao quân nàng cũng phải tìm cách buồn nôn hắn một hồi đáng tiếc nhân giáo đệ tử quá mức ít ỏi lao tử duy nhất đồ đệ huyền đô đại pháp sư còn là m ộ t tiêu giao người nếu muốn từ nhân giáo tới tay e sợ không dễ chỉ có thể tìm một ít cùng thái thượng lao quân có quan hệ tốt ra tay quan âm trầm tư nửa ngày gần như sắp phải đem tam giới thần tiên yêu ma vơ vét khắp cả mới muốn tìm một cái duy nhất có thể thấy được những năm này thái thượng lao quân đến tột cùng có cỡ nào vô vi ngưu ma vương quan âm hử nhẹ một tiếng thái thượng lao quân yêu thích cùng văn thù có chút tương tự chỉ bất quá một cái yêu thích nuôi bò một cái yêu thích nuôi sư tử thái thượng lao quân tọa kỵ là thanh ngưu mà ngưu ma vương cũng là hắn nuôi dưỡng đại yêu ngưu ma vương đã từng được thái thượng lao quân chi mệnh xúi rục tôn tiểu thánh đại náo thiên cung nhưng thất bại trái lại bị tôn tiểu thánh tố giác bị ngọc đế đánh vào thiên lao chỉ là b ò ma vương trốn tránh bắc câu lô châu có vô đ ư ờ n g thánh mẫu che chở quan âm muốn xúi rục như ma vương vào tây du kiếp nạn e sợ không dễ dàng bất quá con bò kia có cái nhi tử ngược lại là có thể lợi dụng một chút quan âm cười lạnh một tiếng đúng là vẫn còn từ thái thượng l a o quân đơn bạc nhân mạch quan hệ bên trong tìm tới một tia manh mối hào sơn hòa vân đ ộ n một người mặc kiếm hồng tiểu nam nhi ngồi tại ghế đá phía trên hắn đột nhiên một cái hát hơi vo vó mũi cũng không lưu ý tiếp tục cùng thủ hạ tiểu yêu uống rượu mua vui txi tê đao loạn địa chỉ chương 203, a yêu h ậ u ok quốc thành bên ngoài tôn tiểu thánh nhìn bạch cốt tinh đầy mặt bất đắc dĩ bạch cốt tinh gặp phải sự cố lại làm cho hắn không thể không xuất quan cho bạch cốt tinh tiêu trừ thai h o à n g ẩm nàng dĩ nhiên quên mạt sát thanh mao sư tử hồn phách thật là là bị quan âm hoặc là văn thù phục sinh chẳng phải là trực tiếp bại lộ chuyện như vậy ta lão tôn không nghĩ gặp lại được lần thứ hai cho nên ngươi ta lão tôn tự nhiên sẽ an bài không phải là ngươi ngươi không thể nhận tôn tiểu thánh mặt lạnh khiển trách hắn cũng có thể lý giải bạch cốt tinh chỉ vì cái trước mắt nguyên nhân dù sao một cái tiểu yêu hay là tàn tu chưa bao giờ thưởng thức qua công đức nhân quả c h ỗ t ố t một khi nếm chảy ngon ngọn liền không bị khống chế muốn đi cướp thế nhưng là bạch cốt tinh dù sao không có hậu trường t u vi cũng còn thấp có thể đi theo đường tăng phía sau đi về phía tây bất quá là quan âm nhìn nàng không có uy hiếp tính nếu bạch cốt tinh thể hiện ra đủ đủ uy hiếp quan âm sẽ không chút do dự mà đem mặt sát ok quốc bên trong còn có một phần công đ ứ c ta lại không biết nó ở đâu bạch cốt tinh như là không nghe thấy tôn tiểu thánh nhìn chằm chằm tôn tiểu thánh phảng phất đang chờ mong tôn tiểu thánh nói cho nàng ạch tôn tiểu thánh đỡ chán đầu trở nên đau đầu nếu không phải là xem bạch cốt tinh dung mạo xinh đẹp ai tính toán nắm một phần cũng là nắm nắm hai phần cũng giống vậy may mà ngươi giết thanh mao sư từ lúc dùng là thất tinh bảo kiếm p h ò n g chừng quan âm chỉ sẽ hoài nghi là thái thượng lão quân động thủ sau này không có ta lão tôn cho phép không cho phép lại dùng thất tinh bảo kiếm tôn tiểu thánh b u môi dạn dò biết rõ bạch cốt tinh mặt không hề cảm xúc đáp lại một câu cuối cùng là thành thật một ít tôn tiểu thánh đem ô k ê quốc quốc vương qua lại trực tiếp nói cho bạch cốt tinh người xuyên việt chỗ tốt chính là ở hắn biết được sở hữu sự tình đối với người khác xem ra dường như không cần đoán cũng biết thậm chí ngay cả thần tiên chúng phật cũng còn chưa bắt đầu từng làm sự tình hắn đều biết được thì ra là như vậy bạch cốt tinh đôi mắt nhất thời sáng lên sau đó lập tức hướng về tôn tiểu thánh cáo tử xoay người chạy nhìn bạch cốt tinh vội vội vàng vàng thân ảnh tôn tiểu thánh lắc đầu c ư ờ i khổ nữ nhân này còn băn khoăn này điểm công đức lấy nàng bướng bình t í n h tình nếu không chịu thiệt một chút e sợ còn sẽ đối với công đức nhân quả quyến luyến không quên đã như vậy cùng với bị quan âm cùng phật môn phát giác chẳng bằng để ta láo tôn giáo h ơ n ngươi tôn tiểu thánh khẽ cười một tiếng chật biến mất tại chỗ cũ cùng lúc đó ô cây quốc đường tăng một nhóm ba người dựa theo quan âm chỉ dẫn tiến vào hoàng cung lấy thiên đồng cùng quyển liêm ý tứ trực tiếp về phía sau hoa viên đem quốc vương thi thể vớt đi tới sau đó dùng k i ự u chuyển hoàn hồn đan phục sinh quốc vương về sau mau mau ly khai đường tăng ngược lại cũng đồng ý nhưng cố ý muốn từ cửa chính tiến vào hoàng cung không phải sao bị hoàng cung thủ vệ ngăn cản đường tăng giải thích hơn nửa thiên thủ vệ cũng không thả bọn họ đi vào chủ yếu là thiên đồng cùng quyển liêm là yêu quái mà ok quốc khổ yêu quái lâu rồi hoàng cung chính là duy nhất một khối tỉnh thổ bọn thủ vệ há có thể tùy tiện đáp ứng a di đà phật b ầ n tăng thực sự không phải là yêu quái n g ư ơ i gặp qua đẹp trai như vậy yêu quái à đường tăng mặt mỉm cười một mặt hồn nhiên mà nhìn thủ vệ h ẹ thủ vệ suýt chút nữa nhổ ra một cái đẩy ra nỗ lực tới gần đường tăng sau đó quả đoán đem trường mâu đối với đường tăng nổi giận nói n g ư ơ i cái này yêu tăng ta nhìn một lát ngươi liền không phải người mau chóng t ố i lui bằng không đừng trách chúng ta đối với các ngươi những này yêu quái không k h á c h khí thiên đồng cùng quyển liêm không những không giúp đường tăng trái lại đứng ở một bên xem c u ộ c vui đây chính là đường tăng tự tìm với bọn hắn không liên quan đường tăng tự biết có lý đương nhiên không muốn cứ như vậy l y khai hắn còn cùng thủ vệ rằng co nỗ lực thuyết phục đối phương suýt nữa gặp phải thủ vệ đánh nhau may m à vương tử đúng lúc chạy tới nghe nói đường tăng là đại đường đến cao tăng hơn nữa là tới cứu phụ vương hắn không dối gạt cao tăng bản vương tử cũng cảm giác được phụ vương ba năm qua không đúng lắm tuy nói tướng mạo cùng phụ vương một dạng thế nhưng là ngôn hành cử chỉ nhưng hoàn toàn khác nhau điểm này mẫu hậu cũng là cùng bản vương tử cảm giác một dạng vương tử lôi kéo đường tăng tay phảng phất nhìn thấy cứu t i n h một dạng đường tăng thở một hơi rốt cục có người đồng ý tin tưởng hắn sau đó hắn ổn định tâm thần bày ra một bộ thế ngoại cao nhân tư thái vương tử yên tâm bần tăng đã biết được phụ vương của người chỗ vậy giả quốc vương đã chịu đến trời phạt bần tăng chính là được phật môn chi mệnh đến đây cứu người phụ vương nói chuyện đường tăng còn không quên liếc một chút thủ vệ tựa hồ muốn nói lần này dù sao cũng nên tin tưởng đi thủ vệ nơi nào sẽ nghĩ nhiều như thế lúc này q u ỷ gối đường tăng trước mặt hung hăng xin lỗi vương tử vốn định đánh thủ vệ một trận cho đường tăng xả giận may mà đường tăng hay là thiện tâm để vương tử tha thứ bọn họ đoàn người liền ở vương tử dưới sự chỉ dẫn đi tới hậu hoa viên nửa đường vương tử còn để nữ thì đem vương hậu cũng mang tới cao tăng nhà ta phu quân thật tại đây miệng giếng bên trong à. vương hậu không thể tin được nói miệng giếng này trước kia thế nhưng là bị một khối đá lớn nghiêm phong lại cùng với toàn bộ hậu hoa viên cũng bị phong kín còn bị trước giả quốc vương liệt vào cấm địa liền nàng đều không thể tới gần nguyên lai thật quốc vương sớm đã bị giả quốc vương hại chết nghĩ tới đây vương hậu ố ô, ô, ô khóc lên không sao bần tăng có thể cứu sống quốc vương đường tăng tự tin nợ nụ cười quan âm thế nhưng là giúp hắn bày sắn đường liền đợi đến hắn tới trăng bức không là tới kiếm lấy công đức nói xong hắn nhìn hướng về thiên đồng cùng quyển liêm hai vị người nào xuống đường tăng chờ mong nói hừ thiên đồng cùng quyển liêm đồng thời hừ l ệ n h một tiếng tựa đầu phân biệt liếc nhìn đường tăng lúng túng không thôi ho khan hai tiếng nói vậy hay là bẩn tăng chính mình đi xuống đi dâm một tiếng đường tăng thật nhảy vào trong giếng hiện tại hắn cùng t r ư ớ c cũng không đồng dạng có tu vi hắn so với trước đây có không ít tự tin chỉ bất quá n a y điểm tự tin tất cả ok quốc thành bên ngoài bị những cái tiểu yêu đánh không có tiến vào đáy giếng đường tăng liếc nhìn dưới giếng long c u n g nhất thời há h ố p mồm há cao tăng tới đột nhiên chuyển đến dưới thanh âm đường tăng nhảy một cái hắn vội vàng nhìn sang đã thấy một vị long vương đứng ở phía sau hắn giếng long vương đường tăng nuốt ngụm nước bọn một cái trông coi nước giếng long vương đê vị sợ là liền thổ địa cũng không bằng ai cao tăng tới chậm quốc vương đã bị người tiếp đi long vương thở dài lại một lần nữa n g ự a xuất kinh nhân cái gì đường tăng mọi người ngốc hắn cùng vương tử cùng vương hậu trang nửa ngày cao nhân quay đầu lại một chuyến tay không hắn làm sao để t r ả có mặt trở lại a là ai cướp bần tăng công đức đường tăng nhìn long vương không cam lòng mà hỏi là ta một cái mang theo ý cười thanh âm chuyển đến sau đó một cái thân mặc kim giáp thánh y hầu tử cười ha ha hướng đường tăng đi tới a yêu hầu a đường tăng hét lên một tiếng nhanh chóng lùi tới trên vách tường phảng phất gặp quỷ a di đà phật bồ tát cứu mạng a txi i tê đao loạn địa chỉ chương hai trăm linh bốn thần tiên nhất nộ sơn hà l ấ t út lần trước nhìn thấy tôn tiểu thánh bị một quyền nổ đầu hoảng sợ vẫn rõ ràng trong mắt thêm vào quan âm đã cảnh cáo đường tăng nhất định phải rời xa tôn tiểu thánh hắn lần thứ hai nhìn thấy tôn tiểu thánh thời điểm sẽ cảm thấy hoảng sợ là ở hợp tình lý chỉ bất quá lần này không có quan âm bảo hộ đường tăng chỉ có thể một mình đối mặt đại tiên vị này đường trưởng lão thế nhưng là phật môn nhân vật trọng yếu không nên thương hắn giếng long vương nơm nớp lo sợ nói đường tăng chết ở trong giếng hắn cũng khó đạo chịu tội nói không chắc phật môn sẽ đem lửa dận phát tiết ở trên người hắn vậy coi như thảm ha ha yên tâm đi tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng hướng về đường tăng đi tới hòa thượng nơi này không có quốc vương phần này công đức ta lão t ô n muốn thức thời ly khai bằng không ta để ngươi nếm thử lão tôn nắm đấm thép tôn tiểu thánh làm nóng người cố ý ở đường tăng trước mặt lắc lắc bao cắt lớn nắm đấm lấy đó uy hiếp đường tăng đồng tử đột nhiên co rút lại hắn là thật sợ nhìn tôn tiểu thánh nắm đấm đầu đều đau thi thí chủ phần này công đức là bồ tát để cho bẩn tăng ngươi có thể nào đoạt nhân công đức đây là không đạo đức đường tăng không cam lòng nói người món ăn nghiện còn lớn hơn nói chính là đường tăng rõ ràng không có bản lãnh gì dĩ nhiên còn mưu toan cùng tôn tiểu thánh đoạt công đức nếu không phải là sợ quan â m đi mà quay lại tôn tiểu thánh nhất định một cái tắt đánh chết hắn đạo đức tôn tiểu thánh cười lạnh một tiếng khinh thường nói ngươi cũng biết phần này công đức là thế nào tới sao nếu không để quốc vương chính mình nói cho ngươi được không hắn nhẹ nhàng vung vung tay một cái thân mặc long bảo trung niên nam nhân từ long cung bên trong đi ra gương mặt đó cùng thanh mao sư tử biến thành quốc vương giống như đúc chỉ là đường tăng cũng chưa gặp qua nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại đường tăng chú ý tới quốc vương tồn tại làm đường tăng ở hoàng cung thành bên ngoài cùng thủ vệ phát sinh xung đ ộ i lúc tôn tiểu thánh từ lâu tiến vào dưới giếng lấy cựu chuyển hoàn hồn đ a n cứu sống quốc vương thuận tiện cướp đi vốn nên thuộc về bạch cốt tinh công đức nhân quả bạch cốt tinh tự nhiên không cao hứng nhưng tôn tiểu thánh cũng dùng cái này hướng về nàng chứng minh một chuyện tôn tiểu thánh không cho nàng không giành được mặc dù phần này công đức nhân quả đối với hắn mà nói bất quá chín c h â u mất sợi lông cũng phải để bạch cốt tinh minh bạch nàng hết thể đều ở tôn tiểu thánh khống chế bên trong giếng trong lòng cung bạch cốt tinh ngơ ngác mà nhìn tôn tiểu thánh khắp khuôn mặt là hoan ước chỉ lần này nàng liền minh bạch nắm giữ thực lực mới lời nói có trọng lượng mà ở nàng nắm giữ thực lực tuyệt đối trước chỉ có thể dựa vào tôn tiểu thánh nghĩ tới đây nàng nắm chặt hai tay chậm rãi tùng ra dường như tiêu tan sau đó biến một ấ t ở Long Cung. m bên khác ok quốc quốc vương phục sinh lại thông qua tôn tiểu thánh hồi tưởng lên tử vong trước phát sinh tất cả bao quát ba năm trước hắn đem văn thù đầu nhập trong sông ngâm ba ngày ba đêm sự tỉnh thuận tiện tôn tiểu thánh còn đem thanh mao sư tử thân phận cũng báo cho biết quốc vương chỉ bất quá quốc vương nghe xong về sau không những không có phẫn hận phật môn trái lại cả người run rẩy một bộ làm chuyện b ậ y phải bị trời phạt sợ hãi đối với cái này tôn tiểu thánh sớm có dự liệu thiên tử giận dữ ngã xuống trăm vạn thần tiên giận dữ sơn hà lật út quốc vương dù sao cũng là p h à m nhân làm sao có thể cùng thần tiên chống lại hắn sẽ sợ là ở hợp tình lý đương nhiên tôn tiểu thánh cũng không để ý hắn muốn chỉ là quốc vương đem chuyện đã xảy ra nói cho đường tăng để đường tăng biết được phần này vốn nên bắt vào tay công đức sau lưng đến tột cùng bao hàm bao n h i ê u ưu ám quốc vương bệ hạ đường tăng chắp tay trước ngực khe không người nên hữu lễ tiết hai người cũng không chút nào hàng hồ quốc vương ngượng ngùng n ở nụ cười nhìn về phía đường tăng trong đôi mắt hơn phân nửa là sợ hãi t r ư ớ c tôn tiểu thánh cũng đã hướng về quốc vương biểu dương đường tăng thân phận đây chính là như lai dưới trướng nhị đệ tử đầu thai chuyển thế trở thành đi tây thiên lấy kinh đường tăng đại biểu là phật môn đại hưng ơ trọng trách chính là phật môn hiện nay lớn nhất xem trọng nhân vật chính đối với cái này quốc vương tự nhiên không dám thất lễ thậm chí vô ý thức mà đem tư thái thả càng thấp hơn hoàn toàn không để ý tới chính mình quốc vương thân phận nói đi tôn tiểu thánh t h u ố c d ụ c nói hắn nếu không bước một hồi cái này quốc vương chỉ sợ cả đời cũng không dám đem trong lòng bí mật hướng người ngoài nói ra vâng quốc vương sợ hãi xem tôn tiểu thánh một chút sau đó nhanh như tia chớp chuyển ra ánh mắt tiện đa cúi đầu âm thanh run r ậ y nói quả nhân ba năm trước kết bạn một vị được cao tăng vốn định cùng hắn giao lưu phật pháp ai ngờ vị k i a cao tăng càng đối với quả nhân nói năng lô mãng quả nhân dưới cơn nóng giận sai người đem hắn đầu nhập giữa sông sau đó quả nhân bộ hạ hồi báo vị kia cao tăng ngâm ở giữa sông ba ngày ba đêm bất tử cũng tại ba ngày về sau biến mất không còn tam tích hồi tương lại quả nhân mới biết vị kia cao tăng chính là phật môn đắc đạo bồ tát quốc vương liếc mắt nhìn đường tăng cười khổ một tiếng tiếp tục nói quả nhân lại kết bạn một vị pháp sư kinh diễm cùng vị pháp sư kia thủ đoạn sau đó cùng hắn kết bái làm h u y n h đệ k h á c họ ai ngờ hắn càng muốn hại chết quả nhân quả nhân trước khi chết rốt cục nhìn thấy hắn bộ mặt thật sự vậy là một trương thanh mao sư tử trải qua vị này hầu vương đại nhân nhắc nhở quả người mới ý thức được thế gian thanh mao sư tử cũng bị văn thủ bồ tát nuôi dưỡng đích thị là quả nhân năm đó đắc tội vị kia cao tăng trả thù quả nhân mới đưa quả nhân chết chìm ở trong giếng ba năm nói xong quốc vương dầm một tiếng quỷ gối đường tăng trước mặt quả nhân đã biết sai còn phật môn dơ cao đánh khẽ vung tha ô k ê quốc vừa nghĩ tới ô k ê quốc bởi vì hắn đắc tội văn thủ mà bị yêu quái xâm lấn bách tính thương vong thảm trọng trừ hoàng cung hay là một chốn cực lạc ở ngoài bên ngoài phàm nhân hầu như cũng bị yêu quái ăn loại này cực kỳ bi thảm thủ đoạn khiến quốc vương sợ hãi nơi nào còn dám đắc tội nữa phật môn một bên đường tăng ngây ra như phóng mà nhìn quốc vương đầy mặt không dám tin tưởng người nói b ậ y ok quốc kiếp nạn chỉ là yêu quái quay phá cùng phật môn có quan hệ gì đâu những này chẳng qua là bệ hạ phỏng đoán cũng không chứng cứ xác thực đường tăng liên tục lắc đầu nhiều năm tín ngưỡng suýt nữa đổ nát chỉ tiếc liền tôn tiểu thánh cũng không bỏ ra nổi chứng cứ đến bằng không nhất định có thể để đường tăng tan vỡ quốc vương cũng không xoắn suýt nguyên do chủ yếu là hắn không dám hắn chỉ muốn được phật môn khoan dung sau đó bảo vệ ok quốc là tốt rồi mà tôn tiểu thánh lại càng là chẳng muốn bổ sung mặc dù lúc đó mang đi thanh mao sư tử thi thể đường tăng cũng chưa chắc liền sẽ tin tưởng dù sao một con sư tử mà thôi phật môn tiện tay cũng có thể bỏ qua bất quá nghi hoặc hạt giống đã bước vào đường tăng tâm lý con đường về hướng tây 9 9 8 n n m t t nạ mặt sau còn là thời cơ để viên này hoài nghi hạt giống mọc dễ nổi m ầ m cùng lúc đó hào sơn hỏa vân động đột nhiên trên trời rơi xuống hoàng bảng cũng thật là trùng hợp rơi vào hồng hải nhi trong tay đường tăng sắp tới người này là là kim tiền tử truyền thế ăn một miếng tức được trường sinh chi đạo to lớn hoàng bảng trên về sau rất ít vài chữ hồng hải nhi ngẩng đầu nhìn thiên không không nhìn ra là ai cho hắn đưa tin tức nhưng đường tăng sự tình nhưng dẫn lên hồng hải nhi hứng thú bọn tiểu nhân cùng bản đại vương cùng tìm được trường sinh txi tê đao loạn địa chỉ chương hai trăm linh năm đến miệng công đức một được hào sơn quan âm ngồi ngay ngắn vân tiêu quan sát lớn đ ị a nàng thói quen lấy tư cách người bể trên coi rẻ nhân gian chúng sinh cái gọi là phật môn từ bi phổ đội chúng sinh chỉ là nàng muốn triển lãm cho người đời xem giả tượng nói thẳng ra chứng đạo c h i đ ổ vốn là điên cuồng cướp bóc tư nguyên khắp vùng không có tư nguyên tất cả thủ đoạn đều là nói lời vô dụng mặc dù phật môn cũng là như thế thứ bi chính là phật môn tỏ rõ người đời mạnh lưới p h ạ m nhân sầu khổ đông đảo tự nguyện đem khó khăn ký thác với hư vô m ở mịt thần tiên trên thân dùng cái này mê hoặc chính mình phật môn phái đoàn vừa vặn dành cho p h ạ m nhân m u ố n dùng cái này củng cố ở tam giới địa vị bất quá cho dù là quan âm cũng có không đủ sức sự tình thì như tôn tiểu thánh hay hoặc là tam giới bên trong đại yêu dĩ vãng phật môn còn có thể lấy thủ đoạn lôi đình chấn áp thô bạo yêu tộc cho dù là tiệt giáo đệ tử không có thông thiên giáo chủ che chở cũng không thể không hướng về phật môn thỏa hiệp như thanh sư bạch tượng loại này tiệt giáo đệ tử quay đầu lại không phải là ngoan ngoãn trở thành phật môn dưới háng sùng vật đáng trách là thông thiên giáo chủ lại bị phóng thích tam giới đại yêu dùng cái này trọng kiến tiệt giáo lấy bác câu lô châu là cứ điểm cũng dựa vào vô đương thánh mẫu trở thành tam giới bên trong có thể cùng thiên đình cùng phật môn chống lại đối với nhóm thế lực yêu tộc có chỗ dựa cho dù là dụ dỗ một cái hồng hài nhi quan âm cũng phải cẩn thận vẫn chưa thể lộ diện bao nhiêu năm quan âm chưa bao giờ thể nghiệm qua như vậy bất cứ sự tình thái thượng lao quân ngươi dám giúp đỡ yêu tộc cùng ta phật môn đối lập bản tọa liền để ngươi cũng thể hội một chút bị âm cảm giác quan âm hừ l ệ n h một tiếng lập tức đem ánh mắt từ hồng hài nhi trên thân chuyển mở ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm đột nhiên thân thể cứng đờ sau đó vội vàng bấm ngón tay tính toán tiện đà sắc mặt càng thêm khó coi ô、okay, kê quốc công đức đường tăng càng một k i a không thể được chuẩn c ủ a tui n ẹ t quan âm sắc mặt tái xanh hối hận không nên sớm như vậy l y khai nàng vốn là cảm thấy đường tăng vô căn cứ mặc dù đem đường cũng cho đường tăng bậy s ắ n quay đầu lại công đức vẫn bị người cướp đi giao bất phàm a đấu a đến tột cùng là ai quan âm rất là cam tức ô、okay, kê quốc hai phần kiếp nạ đều cùng đường tăng vô duyên một phần ở dưới mí mắt nàng bị cướp một phần khác ở nàng đem sự tình sắp xếp thỏa đáng vẫn bị cướp lúc này quan âm cảm giác trong cổ họng n ẹ n một đồng bánh khó chịu muốn chết thế nhưng là bất luận nàng làm sao thôi diễn càng đều vô pháp tính ra cướp đi công đức người là ai phảng phất sâu xa thăm thẳm bên trong thiên cơ bị che đậy xem ra chỉ có thể tự mình đi hỏi đường tăng trước lúc này hay là trước chú ý thật là đỏ hải nhi một nạn đi quan âm cố nén lửa giận bình tĩnh lại lần này nàng cũng không dám lại theo liền rời đi liên loại kia thả biển công đ ứ c đường tăng đều có thể ném đi đường tăng ở nàng nơi này đã không có nửa điểm độ tin cậy linh sơn đại lôi âm tự văn thù mang theo thanh mao sư tử thi thể trở về phật môn dọc theo đường đi hắn đều quẳng mặt lại nhìn thấy như lai lúc trực tiếp đem thanh mao sư tử thi thể ném tại trên cung điện chúng phật thấy thế r ồ n dập q u ă n g tới nghi hoặc ánh mắt cũng biết thanh mao sư tử dựa theo quan âm sắp xếp đi ok quốc cho đường tăng chế tạo kiếp nạn khi trở về nhưng thành thi thể t h ầ y du kiếp nạn vẫn còn có nguy hiểm đến tính mạng là đường tăng quá mức hung tàn hay là thiên đ ồ n g cùng quyển liêm áp chế không nổi văn t h ủ chuyện gì thế này như lai nghi ngờ nói hừ văn t h ủ lạnh lùng hừ một cái nói bản tọa đem thanh mao sư tử cấp cho con âm nàng nhưng không quản không để ý tùy ý thái thượng lão quân đem giết chết một hơi này bản tọa không nuốt trôi cái này một trận đoán giận lại làm cho chúng phật là mồ lên thái thượng lão quân giết thanh mao sư tử không ít người trên mặt lộ ra hoài nghi vẻ mặt trong tam giới không người không biết thái thượng lão quân vô vi mà trị chưa bao giờ tham dự bất kỳ đại sự tuy nói hắn bất mãn tây phương giáo cùng phật môn quật khởi cũng tại hóa h ổ vi phật về sau lại chưa từng có với phật môn trực tiếp v à chạm trải qua đột nhiên lại nói thái thượng lão quân động phật môn người quả thực thật không thể tin văn thủ việc này chuyện rất quan trọng không thể vọng nôn. Có thể có chứng cứ chính diện là Thái Thượng nôn. vọng Ngươi diện có có cứ là l A vi. Như lai sắc muốn ặ t trọng thủ. Thái Thượng ngưng nhìn văn Liên đến mà chầm chầm vào văn thủ. Liên đến Thái Lao lụy q â Quân Tây n liền như、lai、cũng không Nếu Thượng nhúng lượng như cũng mình ổn định Lai lễ. là Lao Lai Thái tiếp kiếp, phải mới diện. thất thể tay ra tay, trực có cuộc dám Du m tự sợ e chứng cứ thanh mao sư tử vết thương trên người chính là tốt nhất chứng cứ văn t h ủ hầm hừ nhất c ư ớ c đem thanh mao sư tử thi thể đá như lai trước mặt cùng hắn mà nói thanh mao sư tử bất quá là một con có cũng được mà không có cũng được s ủ n g vật nhưng thanh mao sư tử chết lại là tại đánh hắn văn t h ủ mặt một hơi này hắn nhất định phải đòi hỏi trở về vết thương này là thất tinh bảo kiếm hành vi như lai hẹp nhăn đầu lông mày nhưng hắn một câu nói lại làm cho chúng phật vỡ tổ ai cũng biết rõ thất tinh bảo kiếm chính là thái thượng lão quân pháp bảo trừ phi thái thượng lão quân đem nó đưa cho người bên ngoài bằng không trong tam giới không người có năng lực nhịn cướp giật hoặc là đánh cắp nó chư vị việc này đã biểu dương thái thượng lão quân nhúng tay tây du lượng kiếp ý đồ cản trở ta phật môn đại hưng khó nói chúng ta còn muốn khoanh tay đứng nhìn à văn thủ hô to một tiếng tận hết sức lực quạt gió thổi lửa từ lúc hắn thua với tôn tiểu thánh cả người đều có điểm em về giật mình hận không được đem một chuyện nhỏ huyên náo sôi sùng sục chỉ lo tam giới không đủ loạn liên hoa thai bên trên như lai híp lại hai mắt hình như có tinh quang rơi vào văn thủ trên thân chỉ là vết thương chỉ có thể kết luận là thất tinh bảo kiếm hành vi nhưng không thể nói rõ là thái thượng lão quân thân thủ giết chết văn thủ ngươi lần này chuyện giật gân là muốn đảo loạn tam giới d ơ lên phật môn cùng thiên đình đại chiến a như lai lạnh lùng nói làm phật môn c h i chủ như lai cũng không giống như văn thủ xúc động như vậy hắn nhất định phải ổn định đại cục nhất là ở tây du hành trình trên còn chưa vững chắc tình huống càng không thể ngày càng r a dối bất quá hắn cũng biết văn thủ đã cử chỉ điên rồ nếu là không cho hắn một cái thuyết pháp nói không chắc văn thủ thật sẽ nổi điên một dạng gây ra nhiễu loạn bất quá thanh mao sư tử dù sao cũng là phật môn một phần tử nó bất ngờ chết thảm s ắ c thực cần một hợp lý thuyết pháp như vậy đi văn thủ phổ hiền hai vị bồ tát mang theo thanh mao sư tử đi một chuyến thiên đ ỉ n h coi như cho nhắc nhở một chút thái thượng lao quân cùng ngọc đế đi như lai vung vung tay quả đoán làm ra sắp xếp văn t h ủ há há m ộ m lại bị như lai lần này sắp xếp cho n g ẹ t lại hắn biết rõ như lai không muốn đem sự tình làm lớn mới có như vậy một phần không đau không ngứa sắp xếp nhưng hắn nuốt không trôi một hơi này coi như là nhắc nhở thiên đình cũng phải để thiên đình minh bạch lập tức tư thế đến tột cùng là ai nói tính toán thiện văn thủ cùng phổ hiền tạo thành chữ thập c h ắ p tay sau đó mang theo thanh mao sư tử thi thể hướng về thiên đình bỏ chạy mà văn t h ủ thân ảnh so sánh phổ hiền rõ ràng nhanh rất nhiều phảng phất đi thiên đình không phải đi nói rõ lý lẽ mà là đi đánh nhau phổ hiền một mặt bất đắc dĩ thở dài tự đ ủ phật chủ a sắp xếp văn t h ủ đi vào chuyện này còn chờ thương thảo a txì t đao loạn địa chỉ chương hai trăm lẻ sáu một bàn rất lớn cờ lang tiêu bảo điện văn võ thánh hiền bao quanh văn t h ủ cùng phổ hiền hai vị bồ tát nhất là văn t h ủ thế tới hung hăng còn mang một bộ thi thể lại đây nói rõ là tới tìm cớ văn t h ủ phật môn có ý gì thái bạch kim tinh lạnh lùng mà nhìn hai cái bồ tát chất vấn ừ văn thủ không thèm nhìn thái bạch kim tinh một chút gắt gao nhìn chằm chằm ngọc đế cái này thanh mao sư tử vết thương trên người nói vậy các vị đều có ấn tượng đi bản tọa hôm nay đến đây chỉ vì lấy một cái thuyết pháp khoa trương phật môn vẫn là trước sau như một không coi ai ra gì cho dù là đối mặt ngọc đế văn thủ loại này đại la kim tiên cũng dám v i n h vang đắc ý chất vấn hoàn toàn không có đem thiên đình để ở trong mắt bất quá văn võ thánh hiền cũng chú ý tới thanh mao sư tử trên thân vết thương trí mệnh miệng đó là thất tinh bảo kiếm hành vi văn thủ cùng phổ hiền đi tới thiên đình mục đích cũng là không cần nói cũng biết ngươi nói là thanh mao sư tử chính là thái thượng lao quân giết chết ngươi có thể tận mắt nhìn đến thái bạch kim tinh trầm giọng hỏi đều là lao quái vật ai cũng không so với ai khác l ố c lấy một bộ thi thể đã nghĩ để thiên đình thả xuống tư thái đó là nằm mơ nghe vậy văn thủ hơi nhữ m ả y hắn lo lắng nhất không gì bằng cái gọi là chứng cứ chỉ bằng vào một bộ thi thể một cái vết thương xác thực không thể nói rõ cái gì nhưng hắn đến thiên đình mục đích cũng không phải là cùng thiên đình trở mặt mà là cảnh cáo thiên đình không nên lại cản trở tây du thất tinh bảo kiếm thuộc về thái thượng l ã o quân hắn nếu không đồng ý ai có thể cướp đi bảo kiếm cũng giết chết thanh mao sứ tử thái bạch kim tinh chẳng lẽ không phải đem ta phật môn người xem là ngu ngốc cho rằng một đôi lời liền có thể lừa gạt văn thủ cười lạnh nhìn về phía thái bạch kim tinh một câu nói liền đem quả bóng đá trở lại lúc này ngọc đế nhăn đầu lông mày văn thủ nói không phải là không có đạo lý thái thượng lão quân thân phận cùng tu vi trong tam giới không ai dám dễ dàng trêu t r ọ c trộm lấy thất tinh bảo kiếm lại càng là nói mơ giữa ban ngày chỉ bất quá cũng không phải tuyệt đối theo chấm biết trước đây không lâu thái thượng lão quân bên người hai tên đồng tử liền trộm lấy lão quân năm dạng bảo vật tiện đa hạ phàm là yêu việc này phật môn thế nhưng là tự mình tham dự trong đó một dạng chính là thất tinh bảo kiếm văn t h ủ bồ tát chẳng lẽ không biết ngọc đế khẽ cười một tiếng cân nhắc mà nhìn văn t h ủ phảng phất người trước mắt này là một nhảy xà nhà thằng hề không đáng nhắc tới không sai thái bạch kim tinh lập tức phụ hòa nói phật môn luôn miệng nói là lão quân hành vi nhưng lão quân thân phận làm sao thiên đỉnh căn bản chưa bao giờ hỏi đến nếu phật môn có ý truy tìm hung thủ sao không trực tiếp đi đâu xuất cung tìm thái thượng lao quân chất vấn một phen đối trọi gay gắt toàn bộ lăng tiêu bảo điện văn võ thánh hiển đều là nhìn văn thủ phổ h i ể n cười gằn cũng biết thái thượng lão quân thực lực cưỡng hãn phật môn không dám trêu chọc vì lẽ đó chạy đến thiên đình đến rượu võ dương ai một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu con lựa chọc làm người trơ trẽn thấy thế văn thủ không khỏi mặt già đỏ hửng gắt gao cắn răng cửa ải cũng không dám hé răng hắn xác thực không dám đi tìm thái thượng lão quân bằng không mang đi thanh mao sư từ lúc hắn liền trực tiếp đi đâu xuất cung mà không phải trở về linh sơn quả nhiên hay là quá khinh thường thiên đình đám này thần tiên a ai một tiếng thở dài khí vang lên phổ hiên nhẹ nhàng lắc đầu một cái tạo thành chữ thập nói chư vị chớ trách thanh mao sư tử vốn là văn thù toạc kỵ không tên bị giết tự nhiên lo ngại bất quá sát hại thanh mao sư tử sử dụng pháp bảo đích thị là thất tinh bảo kiếm không sai phật môn chỉ muốn biết do nguyên do không thể nghi ngờ đắc tội thiên đình lại càng không nguyện trêu chọc lao quân mong rằng các vị lựa giải nhìn thấy sự tình không ổn phổ hiền không thể không đứng ra giảng hòa mấy câu nói liền đem dương cung bạt kiếm bầu không khí hỏa hoạn không ít văn võ thánh hiền r ồ n dập nhìn về phía ngọc đế chờ đợi ngọc đế hạ chỉ có thể còn chưa chờ ngọc đế mở miệng một cơn gió màu xanh lá bồng bểnh tiến vào lăng tiêu b ả o điện tiếp đó mọi người thấy một con trâu đen nâng một vị tiên phong đạo cốt lão đạo không phải là thái thượng lão quân còn có thể là ai vô lượng tiên tôn Thái thượng lời a thanh mau sai. Thanh mau Lao o vào bảo bảo, bảo quân quét quạt phu tiêu, thân. thần tình lạnh nhạt, nhẹ nhàng quét mắt một vòng văn thủ cùng hiển, ánh trên Văn nói không tinh bên Nhưng bình đính sân lúc, Lao phu đã thất lạc hai kiện kiện chính này mắt một thủ mắt tức chết tử thủ tới tử thật chết thất thất một một thất tinh phổ hai pháp khác lập là lúc, lạc là là l kiếm kiếm. cái cái rơi đi dưới. đã sư sư ở ba này vừa nói ra mọi người ồ lên xem ra thái thượng lão quân sớm có dự liệu biết được phật môn sẽ đến thiên đ ỉ n h chất vấn vì lẽ đó không cần ngọc đế gọi đến liền tự mình trình diện bất quá lấy thân phận của hắn coi như không thừa nhận cũng không người dám bắt hắn thế nào nói cách khác thất tinh bảo kiếm s á t thực bị người đánh cắp đi hoặc là cướp đi là người phương nào hành vi văn thủ vội vã không nhịn nổi truy vấn chúng thần tiên cũng r ồ n dập vểnh hai lên bọn họ cũng rất tò mò đến tột cùng người nào có lớn mật như thế dám cướp thái thượng lao quân pháp bảo tôn hầu tử thái thượng lao quân không chút nào ẩn giấu mười phần bình tĩnh đem tôn tiểu thánh điểm ra tới là hắn văn thủ sầm mặt lại năm ngón tay nắm chặt nắm tay thu cũ còn không có hiểu biết ra lại thiêm t h ủ mới hắn và tôn tiểu thánh trong lúc đó sợ là muốn không chết không thôi thấy thế phổ hiền âm thầm thở dài không khỏi thay văn thủ lo lắng chức văn thủ thua với tôn tiểu thánh bị một phen ngôn ngự chọc giận suýt nữa nhập ma phổ hiền vẫn lo lắng văn thủ tâm ma chưa trừ nhược tâm ma lại lên nói không chắc thật sẽ nhập ma nghĩ tới đây hắn l ệ n h lùng xem một chút thái thượng lão quân phảng phất minh bạch thái thượng lão quân vì sao sẽ đích thân làm sáng tỏ cũng báo ra tôn tiểu thánh danh hảo đây là muốn đem văn t h ủ vào chỗ chết bức a nếu là tôn hầu tử hành vi cái kia cùng ta thiên đình có quan hệ gì đâu không có chuyện gì mọi người đều tán đi ngọc đế ha ha n ở nụ cười tâm tình đột nhiên rất tốt văn võ thánh hiển cũng đều là một bộ xem cuộc vui không sợ phiền p h ứ c đại biểu tình nhìn theo văn t h ủ cùng phổ hiển l y khai đồng thời thái thượng lao quân cũng nhìn cái kia hai đạo ly khai thân ảnh thở dài trong lòng hầu tử sự tình huyên náo lớn như vậy ngươi thực sự có thể trưởng k h ô n g được à? nếu là đem như lai、like、bức gấp sợ là lao phu đều không thể không đứng ra thay ngươi ngăn chặn thai nạn à? hạo thiên tháp tôn tiểu thánh đột nhiên một cái hắt hơi c h ậ t nhìn trên hai tay hiện ra lên bạch quang cảm giác quỷ dị cảm thấy phảng phất hai tay xung quanh tốc độ thời gian trôi qua càng c h ậ m hơn nắm thời gian đại đạo pháp tắc phúc ta lão tôn gần như sắp bước vào c h u ẩ n thánh bất quá bước đi này tựa hồ so với tưởng tượng khó khăn hơn rất nhiều e sợ còn muốn tiêu hao c h í ít vạn tuế mới có thể có tinh tiến tôn tiểu thánh k h ẽ n h ả một ngụm c h ọ c khí bất đắc dị vây vây đầu đối với hắn mà nói thời gian quý giá nhất nếu không phải là có thời gian đại đạo pháp tắc đại đại áp súc thời gian mãi đến tận tây du kết thúc hắn đều không hẳn có thể chạm được c h u ẩ n thánh ngưỡng cửa nhưng dù cho như thế cái này một cửa ải cũng không dễ dàng xung qua gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn không đủ dùng sau đó phải thử xem chậm lại nghìn lần nhất thời tôn tiểu thánh ánh mắt trở nên kiên định tiện đ a lần thứ hai nhập định txi t đao loạn địa chỉ chương hai trăm linh bảy bản đại vương vẫn còn c ò n nita hạo thiên tháp thời gian hình ảnh ngắt quá nghìn lần tôn tiểu thánh có thể dùng thời gian đại đại kéo dài dài nhưng cùng hắn lúc cần hạn hay là khiếm khuyết quá nhiều đối với tu luyện giả mà nói thời gian là vô dụng nhất khái niệm thường thường b ế quan một lần chính là lên tới hàng ngàn hàng vạn năm chớp mắt là qua nếu là đặt ở tôn tiểu thánh trên thân trói mắt vạn t u ế đi qua é sợ tây du hành trình cũng đã kết thúc rất lâu không có tây du hắn còn thế nào từ đường tăng trên thân mò công đức vì lẽ đó việc cấp bách là cứ việc hiểu biết ra thời gian đại đạo phát tắc gần mà đem tốc độ thời gian trôi qua lại một lần nữa chỉ hoãn nếu có thể đạt đến vạn lần hoặc là mười vạn lần vậy hắn có thể thao túng không gian càng lớn hơn lúc này hắn nhìn một chút bên cạnh bảy cái hồ lô hoa hồi lâu không có quản bọn họ kiểm tra bọn họ tu luyện làm sao đi nói tôn tiểu thánh thả ra thần nghiệm nhìn quét đi qua bảy cái hồ lô hoa tu vi một một cảm giác rõ rõ ràng ràng vẫn là thái ớt kim tiên nhưng đã đạt đến đ ỉ n h phong từng đoàn thời gian mấy năm hầu như trưởng thành một cảnh giới lớn không hố là nắm giữ hỗn độn thần mạch huyết mạch linh can cái này tu luyện tốc độ có thể nói khủng bố tôn tiểu thánh không khỏi tặt lưỡi so sánh với đó hắn tốc độ phát triển cũng không sánh nổi hồ lô hoa đây còn là ở có hệ thống phụ trợ tình huống đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là hắn vô pháp kiên trì bền bỉ bế quan tu luyện thường xuyên sẽ bởi vì ngoại giới quay dậy mà tạm dừng trái lại hồ lô hoa nhóm nhưng có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bế quan nói thẳng ra con đường tu luyện so với chính là kiên trì c h u y ệ n c ủ a tui n é t thiên phú cố nhiên trọng yếu nhưng ở nắm giữ cùng loại theo hầu cùng huyết mạch tình huống Nỗ lực liền có vẻ đặc biệt trọng yếu. Ta láo tôn cũng lực láo có đặc biệt vẻ Ta yếu. p hào ả i cố lên. l Nếu là bị cái này, bảy cái cái nhóc c này thằng n tiến độ, ta khuôn mặt giả nua này có thể không chịu được nổi. Tôn、tiểu、thánh cười nhạt một tiếng, đố không thể nói được, nhưng cũng kích phát hắn nỗ lực tu luyện đuổi độ, được đố được, tu chịu tiểu tu quyết vi giả cười theo ta mặt thể một thể phát tâm. kích Hào kỵ có lực sơn ở quan âm kiên trì an bài phía dưới hồng hài nhi dĩ nhiên đối với đường tăng có cực kỳ mãnh liệt khát vọng hồng hài nhi không khỏi đem thủ hạ tiểu yêu bố trí ở toàn bộ hào sơn các góc thậm chí còn đem một phần tiểu yêu kéo dài ra chính là vì ngay lập tức đến đường tăng vị trí cứ việc hồng h ả i nhi đã có ba trăm tuổi thọ linh nhưng tâm trí nhưng như hải đồng đồng dạng chỉ vì cái trước mắt chỉ lo đường tăng bị nó yêu quái bắt đi bất quá ở hắn biết được đường tăng bên người tồn tại thiên đồng cùng quyền liêm lập tức yên lòng mà không phải lo lắng cái này hai con đại yêu tồn tại gây trở ngại hắn bắt lấy đường tăng ha ha chỉ là thiên đồng quyền liêm có thể không làm gì được được bản đại vương hồng h ả i nhi tự tin nợ nụ cười chút nào không có đem cả hai cái áp chế ngưu ma vương một con đại yêu để ở trong mắt không thể không nói hồng hài nhi thật có tự ngạo tư bản từng đoàn ba trăm tuổi thọ linh nhưng lại có thái ớt kim t i ề n tu vi thêm vào hắn tu luyện thần thông chính là tam m g ộ i chân hỏa phàm thủy bất diệt gặp gió mà sinh đặc tính cũng đủ để khiến hắn đứng ngạo nghệ với đại yêu bên trong bất quá thiên bồng cùng quyển liêm cũng không phải ăn chay bọn họ cũng không phải là chư bắt giới cùng xa tăng các loại suy yếu bản yêu quái mà là không có chờ ngọc đế lột bỏ bọn họ tu vi cũng đã hạ phàm lại yêu thêm vào năm trăm năm đến cùng thiên đình cùng phật môn đối kháng lại có thêm vô đương thánh mẫu chỉ điểm tu vi càng hơn từ trước song phương một khi đ ụ n g với miễn không có một hồi đại chiến đối với cái này một điểm quan âm đã sớm nghĩ kỹ chỉ cần hồng hài nhi cùng thiên đ ồ n g hai người lúc giao thủ từ bên động chút tay chân khiến hồng hài nhi thất bại hai con đại yêu liền có thể ung dung bắt được đường tăng bất quá thiếu tôn tiểu thánh e sợ không người có thể cứu đường tăng nói không chắc hồng hài nhi thật sẽ đem đường tăng an vì ngăn ngừa thảm như vậy kịch phát sinh khi đó quan âm lại tự mình hiện thân tuy nhiên sẽ đoạt đại bộ phận tây du công đức nhưng có thể tránh khỏi công đức lần thứ hai không thực hiện được bản tọa ngược lại muốn xem xem cái k i a bát hầu có hay không còn dám cùng bản tọa đối n ị c h quan âm hừ lạnh một tiếng hai lần trước kiếp nạn thất bại đã để chúng phật đối với nàng mất đi rất nhiều sự tự tin thậm chí văn thủ còn lấy này làm áp chế muốn lấy thay nàng vị trí nếu lần này vẫn không thành công e sợ như lai thật sẽ sản sinh suy nghĩ này nghĩ tới đây quan âm không khỏi càng thêm căm tức lông mày cũng quyện thành một cùng lúc đó hòa vân động một con con nít dáng vẻ tiểu yêu vội vội vàng vàng chạy vào động phủ tới bẩm báo đại vương vậy đường tăng một nhóm đã tới h ả o sơn dưới chân t i ể u yêu một mặt hưng phân báo cáo đúng hồng hai nhi v u cái ghế vụt một hồi đứng dậy lấy bản đại vương binh khi tới để bản đại vương tự mình đi gặp mặt đám người kia hồng h ả i nhi tự tin nở nụ cười nhấc theo hồng anh thương đi ra đ ọ p phủ tiếp theo hóa thân một cơn gió đen biến mất tại chỗ cũ theo trận kia hắc phong rơi vào h ả o sơn dưới chân hồng h ả i nhi biến thành đứa bé bị treo ở trên một cây đại thụ mắt thấy đường tăng một nhóm đi ngang qua phụ cận l i ề n muốn từ bên cạnh hắn đi tới hồng h ả i nhi chỉ có thể hét to trường lão mau cứu ta đứa bé la lên tiếng kêu cứu mạng âm truyền đến c h u y ể n tới đường tăng đoàn người trong thai bần tăng có phải hay không xuất hiện giọng nói ả o cái này rừng núi hoang vắng tại sao có thể có hải đồng thanh âm đường tăng nghi ngờ nói không sai người giọng nói ả o thiên đồng thủ sắn m ũ i lại dương dương nói nói xong đoàn người cũng không quay đầu lại đi cam hồng hai nhi chửi bậy một tiếng đám người này không theo phương pháp ra bài hết cách rồi hắn chỉ có thể chuyển sang nơi khác sẽ đem chính mình treo lên lần này hắn học ngoan không có chờ đường tăng mấy người đến gần hắn liền lôi kéo cổ họng tiêu cứu ồ chỗ này làm sao cũng có hài đồng tiêu cứu đường tăng vội vàng ghìm ngựa dừng lại còn chưa chờ hắn xuống ngựa một bên thiên đồng đột nhiên cho m ô n g ngựa một bữa cào tử kinh hãi bạch mã kêu gào một tiếng thô đường tăng chạy vội ra ngoài ngu xuẩn cái này chim không thèm bị địa phương sao có thể có thể có hài đồng chẳng qua là yêu quái biến thành mà thôi nếu như cái này đều có thể lừa gạt đến cái này con lừa chọc vậy hắn ai quy liền thật không có cứu thiên đ ồ n g bất mãn nói quyển liêm tán thành gật đầu hai người không có chút nào đối với xa xa hoa hoa kêu loạn đường tăng cảm thấy một tia đồng tình ngược lại đẩy mắt khinh bỉ đi thiên đ ồ n g vây vây trên bảo thấm tâm bá cùng quyển liêm cùng bạch cốt tinh lần thứ hai ra đi căn bản không có ý định đi gặp lại hồng hải nhi Đệt. hồng hải nhi buồn bực chính mình tránh thoát dây thừng ư tức giận vọt tới thiên đ ồ n g cùng quyển liêm trước mặt một đôi củ sen giống như cánh tay nhỏ ngắt lấy eo một bộ tương đối bất mãn dáng vẻ các ngươi còn có hay không một điểm lòng thông cảm b ả n đại vương vẫn còn con ít các ngươi cứ như vậy nhẫn tâm nhìn b ả n đại vương bị treo các ngươi lương tâm có phải hay không bị t r ó i ăn hồng hài nhi quát mắng ba người hoàn toàn quên hắn là tới bắt đường tăng thế nhưng là thiên b ồ n g cùng quyển liêm nhưng như là không nghe thấy hồng hài nhi nói chuyện một dạng nhìn chăm c h ă m hắn ngươi các ngươi muốn làm gì hồng hài nhi đột nhiên nổ lông dường như xem hai cái quái t h u ố c thúc một dạng sợ đến lùi về sau hai bước có chút cái kia vị thiên đồng đàng hoàng trịnh t r ọ n gật g đầu như là lẩm bẩm lầu bầu xác thực cùng đầu kia lão ngưu trên thân ngưu vị một dạng khó nghe muốn chết txi tê đao loạn địa chỉ chương hai trăm linh tám ghét g a i ác như kẻ thù đường tăng biến hồng hà nhi ngưu ma vương con trai ngoại hiệu thánh anh đại vương nói thật hồng hà nhi danh khí không hề lớn h i ế m có một ít danh khí hay là dựa vào hắn lao cha ngưu ma vương ở nhân giới chạy đến dựa vào thái thượng lão quân cây to này ngưu ma vương ở nhân giới xem như làm mưa làm gió rất nhiều năm bao nhiêu đại yêu thấy hắn cũng phải cho hắn ba phần mặt núi hơn nữa ngưu ma vương cũng yêu thích cùng người khác xưng huynh gọi đệ vì lẽ đó nhân duyên xác thực được hay chưa lại nói nhất là ở yêu tộc ngưu ma vương mạng lưới quan hệ đây chính là một t r ư ờ n g to lớn võng liên cung giá một điểm đủ đủ hồng hài nhi ở yêu tộc nên ngang mà đi không phải vậy lấy hắn ba trăm tuổi thọ linh sao có thể có thể tại to lớn tam giới bên trong giữ lấy một ghế chi còn d i ệ u võ dương ai lâu như vậy cái kia đều là xem ở cha hắn trên mặt đừng yêu tộc không muốn đắc tội hắn mà thôi có nhỏ h à i tử còn xem không thông suốt chỉ cho là là thực lực mình đủ mạnh uy hiếp ở còn lại yêu tộc lòng tự tin bành trướng tới trình độ nhất định liền không coi ai ra gì hầu như có loại thiên lao đại hắn lao nhị tư thế ai cũng không để vào mắt đối với cái này thiên đ ồ n g cùng quyển liêm cũng lười tính toán thậm chí có thể lý giải dù sao người nào còn không phải từ hài tử dài qua tới người trẻ tuổi mà đều có tuổi trẻ ngâm cuồng mà trung nhị thời điểm thằng nhóc con không nói gạt ngươi hai chúng ta thế nhưng là cha ngươi huynh đệ tuy nhiên không có đã l ệ bó nhưng quan hệ cũng coi như không tệ thức thời sang một góc chơi không phải vậy thúc thúc cần phải đánh cái mông ngươi thiên đ ồ n g ha ha nở nụ cười hoàn toàn không có đem hồng hài nhi cái này tiểu hài tử để ở trong mắt nhưng mà hắn một câu vô ý nói nhưng chạm được hồng h ả i nhi cấm điện ba trăm tuổi liền độc lập hồng h ả i nhi khát vọng nhất thoát khỏi ngưu ma vương con trai danh hảo cũng chứng minh thực lực mình thiên đ ồ n g mấy câu nói không thể nghi ngờ là đem hắn nỗ lực toàn bộ phủ định điều này có thể nhẫn ta nhổ vào l i ê n ngươi còn chưa xứng làm bản đại vương thúc thúc nói xong hồng h ả i nhi nắm mũi một hơi phun ra một đoàn nóng rực hỏa diễm đậu phộng là tam mội chân hỏa thiên đ ồ n g không khỏi bạo câu chửi t ụ không nghĩ tới hồng hài nhi còn nhỏ tuổi dĩ nhiên tu luyện ác độc như vậy thần thông tam ngội chân hỏa chính là nguyên thần nguyên khí nguyên tinh văn kiện ẩn dấu tu luyện mà thành chân hỏa gặp nước bất diệt cùng phong vượng hơn đặc biệt nhằm vào nguyên thần hôn phách dùng ác độc đến tỷ dụ không hề quá đáng tuy nói thiên đồng hạ phàm là yêu chức là thủy quân nguyên soái nhưng hắn chỉ là phụ trách thủy quân lại không tu luyện qua lợi hại thủy hệ thần thông hơn nữa tam ngội chân hỏa vốn là đặc thù trừ phi lấy nhược thủy ứng đối hoặc là quan âm ngọc tịnh bình bên trong phật nước bằng không khó giải thiên đồng cùng quyển liêm không dám g ă n g đón đỡ chỉ có thể không đoạn hậu rút lui một bên bạch cốt tinh đứng ở một bên bình tĩnh quan sát ngược lại hồng hà nhi nhằm vào cũng không phải nàng nàng tự nhiên mừng rỡ xem cuộc vui thút ta các ngươi còn có đồng bọn hồng hà nhi đột nhiên xoay đầu lại nhìn chằm chằm bạch cốt tinh phiền bạch cốt tinh lúc này n h ư mày nhưng nàng lại không ly khai bởi vì nàng phát giác tam mội chân hỏa mặc dù không thể diệt nhưng có thể đem rời đi chỉ cần có đủ đủ thực lực và đặc thù pháp bảo liền có thể ứng đối không khéo trên tay nàng vừa vặn có một bảo vật như vậy đó chính là thái thượng lão quân quạt ba tiêu nghĩ đến cái này hồng hải nhi chính là đường tăng lần kiếp nạn này nếu là đánh bại hắn liền có thể chặn được lần này công đức bạch quất tinh tính toán thế nhưng là ý nghĩ thế này mới vừa xuất hiện liền bị nàng lập tức bỏ đi nàng muốn tìm tôn tiểu thánh cảnh cáo ok quốc gia h â n mới trôi qua không lâu nàng cũng không dám lại vi phạm tôn tiểu thánh ý nguyện huống chi nàng cũng không thể xác định phật môn người là không ở ngay gần nghĩ tới đây bạch cốt tinh thu tay về thuận tiện d ư ơ n g mắt nhìn về phía đám mây cứ việc lấy nàng nhãn lực cùng thần n i ệ m căn bản vô pháp thấy rõ đến quan âm tồn tại cũng không gây trở ngại nàng có lòng cảnh giác ồ nho nhỏ này thi ma khó nói biết được bản tọa ở đây quan âm lạnh lùng nhìn về phía mặt đất đã thấy bạch cốt tinh đang tại chạy trốn hồng hài nhi tam mội chân hỏa đại khái là bản tọa suy nghĩ nhiều đi quan âm cười lạnh một tiếng chỉ là huyền tiên sao có thể có thể nhận ra được nàng bất quá nàng nhưng bởi vậy chú ý tới g i ế t điên hồng hài nhi chính trắng trận không kiêng rẻ phóng thích tam m ộ i chân hỏa khác biệt đừng công kích không những không thể đụng tới thiên đồng ba người trái lại thiêu đốt sơn hỏa cái này hùng hải tử ra tay không có nhẹ không có nặng không nên để hắn ngộ thương đường tăng quan âm cấp thiết lên đường tăng tới rất nhanh nàng liền tìm tới một t h ớ t bạch mã mà nguyên bản cưỡi bạch mã đường tăng đã bị một đám tiểu yêu trói lại đồng thời mặt đất còn có mấy cỗ tiểu yêu thi thể hiển nhiên là bị đường tăng giết chết xú hòa thượng dám giết huynh đệ chúng ta chờ đại vương trở về nhất định phải đem người luộc ăn tiểu yêu nhóm tức giận bất bình rõ ràng là đường tăng đi nhầm vào hào sơn đã thấy mặt liền giết may mà hắn là nửa cái siêu pháp lực tiêu hao ánh sáng liền bị tiểu yêu bắt giữ phẫn nộ tiểu yêu nhóm đem đường tăng đánh một trận tơi bời vì là chết đi huynh đệ hạ giận lúc này đường tăng chính thoi thóp nằm trên đất trong miệng vẫn còn ở lẩm bẩm đại uy thiên long p h ụ quan âm đỡ chán đầu một mặt bất đắc dĩ tim đường chết đã thành đường tăng hàng ngày nhưng lần này thật không trách hắn nếu không phải là thiên đồng để bạch mã bị dọa dẫm phát sợ đường tăng cũng sẽ không đần độ đu mê chạy vào yêu ổ chỉ là hắn không nên nhìn thấy yêu tinh liền giết không chỉ là hắn không tự lượng sức càng quan trọng là đường tăng đối với yêu tinh ghét cái ác như kẻ thù hoàn toàn không giống hắn thậm chí giết yêu quả đoán căn bản cũng không xem một cái hòa thượng ngược lại càng giống là trừ yêu sư kim thiền tử vì sao sẽ biến thành như vậy quan âm thật sự không nghĩ ra một cái thiện tâm đến gần như mềm yếu đường tăng trước đây thế nhưng là liền con kiến cũng không dám dẫm bây giờ đã thấy đến yêu quái liền động thủ cũng không quản lý mình có gọi hay không được hắn so với mãng phu cũng mãng kỳ thực đây đều là bái tôn tiểu thánh ban tặng đường tăng cùng hắn lần đầu gặp gỡ tôn tiểu thánh biến thành cao nhân vốn nhờ đường tăng lòng dạ mềm yếu mà chết ở cường đạo trên tay cái này sâu sắc kích thích đường tăng nội tâm mỗi lần cùng tôn tiểu thánh tiếp xúc đều sẽ bị tôn tiểu thánh có thể cảm hóa thay đổi tính cách loại kia ta không giết bá nhân bá nhân nhưng bởi vì ta mà chết khái niệm hoàn toàn thay đổi đường tăng cho tới khiến đường tăng tin tưởng chỉ có diệt cỏ tận gốc mới có thể thái bình thôi được chàng yêu trừ ma vốn là phật môn lập giáo gốc dễ ngược lại cũng không sao bất quá kim thiền tử sớm bị bắt xác thực nhiễu loạn bản tọa kế hoạch cũng không gây trở ngại chính thể chỉ cần thông chi hồng h ả i nhi để hắn tôi lại v â n động ý đồ ăn đi đường tăng sau đó bản tọa lại tự mình đứng ra giải quyết việc này thuận tiện quan âm lầm bầm lầu bầu một trận lúc này khống chế một con tiểu yêu hướng đi hồng h ả i nhi mật báo nàng làm như vậy cũng là có ý bảo hộ hồng h ả i nhi dù sao hồng h ả i nhi thế nhưng là tiên thiên hỏa thuộc tính linh can có thể lấy ba trăm thọ linh thành t i ể u thái ất kim tiên cũng nắm giữ tam mội chân hỏa tuyệt đối là thiên tài tây du lượng kiếp cũng không chỉ là cho phật môn cung cấp đại lượng công đức lại càng là hấp thu tam giới nhân tài rất tốt thời cơ quan âm cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt đương nhiên phải vì chính mình xem xét một ít thiên phú vô cùng tốt nhân tài thái thượng lao quân người cái này đồ tôn bản tọa liền vui lòng nhận quan âm lạnh lùng n ở nụ cười lại có loại trả thù khoái cảm txi tê đao loạn địa chỉ chương hai trăm lẻ chín ngươi là cái kia hai hai hàng tới cứu binh à. phóng lửa đốt núi ngồi tù mặc g ông không tồn tại hồng hai nhi là yêu cũng đ ạ i yêu tam mội chân hỏa không phải nhược thủy không thể d i ệ n cho dù đốt sạch hào sơn cũng không có người có thể ai lại biết hắn cái này hùng hà tử liền chính mình thúc thúc cũng đốt xem ra ngưu ma vương gia giáo không ra thế nào a q u y ề n liêm phản nàn nói tính toán không có g i n h phản ứng cái này hùng hà tử tìm được trước đường tăng lại nói cùng lắm cái này một nạn không làm thiên đồng ngược lại là quả đoán ngược lại phật môn kiếp nạn có thể hay không hoàn thành cùng hắn không có một đồng liên quan cũng không thể liều sống liều chết cùng hồng hà nhi đại chiến một trận người trong nhà đánh người trong nhà đi nếu để cho ngưu ma vương biết rõ còn chưa cùng hắn hai t ứ c giận đại hỏa còn đang thiêu đốt trong nháy mắt toàn bộ hào sơn thành một tòa hỏa diễm sơn may mà hồng hà nhi có ý thức bảo hộ hỏa vận động ngược lại là không có thương tới chính mình tiểu yêu bất quá cái này một cái đại h ỏ a nhưng hầu như đốt sạch hào sơn trên ngàn vạn sinh linh khiến cả toa núi thây chất đầy đồng khắp nơi tràn ngập thịt nướng hương khí tuốt thơm bị trói ở trên cây cột đường tăng mạnh mẽ hút lấy m u ô i c h ạ y nước miếng nhất thời chảy xuống xú h ò a thượng đến bây giờ còn muốn ăn ta xem ngươi là không có đem chúng ta để ở trong mắt thiếu yêu giận dữ đường tăng tỏ rõ đang nhục nhã bọn họ ngươi điểm chú ý có vấn đề h ò a thượng này dĩ nhiên ăn thịt đây mới là trọng điểm đi k h á c một con tiểu yêu kinh ngạc nói nghe vậy lũ yêu dồn dập khinh bị lên đường tăng tới cũng không phải cũng không phải đã từng có vị cao nhân truyền thụ bẩn tăng rượu thịt xuyên qua ruột phật tổ trong lòng lưu nếu như không có can đảm ăn thịt tại sao chứng minh bẩn tăng trong lòng có phật đường tăng lẽ thẳng khí hùng nói có thể đem ăn thịt nói như vậy theo lý thường cần làm đường tăng trụy đ ộ năng lực đã chiếm được trên diện rộng tăng mạnh một đám tiểu yêu càng bị hắn nói sững sờ ở tại chỗ thậm chí có vẫn còn ở gật đầu đồng ý thấy thế đường tăng rất là kinh hỷ đột nhiên cảm giác được cõi đời này còn có so với hắn càng ngu hơn g i a hỏa hơn nữa hắn cái miệng này tựa hồ so với hắn chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại nhất định phải tốt tốt lợi dụng một chút đường tăng âm thầm nợ nụ cười sau đó ho khan hai tiếng tiếp tục nói bần tăng chính là từ đông thổ đại đường đi hướng về tây thiên lấy kinh thiên tuyển chi nhân đại đường hoàng đế chính là bần tăng ca ca phật môn cũng cực kỳ xem trọng bần tăng thường xuyên phái các lộ bồ tát bảo hộ bần tăng các vị nếu là không muốn t r e o t r ọ c phật môn còn thả bần tăng bằng không tự gánh lấy hậu quả thiên thọ đường tăng đều sẽ uy hiếp người nếu như tôn tiểu thánh ở đây liền hắn đều sẽ giật nảy cả mình đáng tiếc như vậy rất khó chứng kiến trang diện hắn là không nhìn thấy cái đám này tiểu yêu nghe thấy phật môn danh hảo cũng bị giật mình bây giờ phật môn thế so với thiên đình cũng lớn chỉ có não tàn mới sẽ chọn cùng phật môn đối nghịch không ít tiểu yêu bắt đầu chuyện này khó ngươi cái này yêu tăng đừng vội chuyện giật gân phật môn luôn luôn lấy lòng dạ từ bi chưa bao giờ giết chóc có thể ngươi nhìn thấy ta các loại không nói hai lời đi tới liền giết chết huynh đệ chúng ta như ngươi loại này yêu tăng há có thể chịu đến phật môn che chở các anh em tuyệt đối không nên tin tưởng hắn lời nói dối một con tiểu yêu vẫn tính bình tĩnh lúc này vạch trần đường tăng chỗ yếu nhất thời những cái cỏ đầu tường một dạng tiểu yêu liền căm phẫn sụp sôi t r ư ớ c trách đường tăng hận không được lập tức đem hắn luộc đến ăn ha ha vô trì a đường tăng không chút hoang mang lắc đầu một cái cười nói phật môn từ bi nhưng phân thiện ác chạm yêu trừ man mãi phật môn tông chỉ bần tăng là phật môn đệ tử bọn ngươi là yêu tộc nếu thủy hỏa bất tương dung vì sao không thể g i ế t đường tăng mặt lạnh một bộ ghét cái ác như kẻ thù dáng vẻ chỉ là điệu tiên nhưng dám nói khoác mà không biết ngượng tất nhiên là có rửa dấm đường tăng rửa dấm chính là hắn khác loại bất tử c h i thân đoạn đường này hắn từ đại đường đi tới không chết biết rõ bao nhiêu lần mỗi lần đều sẽ bị bồ tát cứu sống liên cung giá một điểm đường tăng thì có khoa trương tư bản may mà quan âm cũng không biết đường tăng có suy nghĩ này không phải vậy nàng nhất định sẽ một cái lao huyết phun ra tới đậu p h ư n g ta lớn như vậy còn không có gặp qua kiêu ngạo như vậy hòa thượng t h i ế u yêu bị c h ọ c giận hiện tại ngươi nhìn thấy đường tăng dơ lên xuống đi đắc ý nói các anh em nước nấu xong một con tiểu yêu chạy tới đầy mặt hưng p h ấ n nói quá tốt đem đường tăng luộc tiểu yêu nhóm vui mừng khôn siết rốt cục có thể báo thủ nói bảy tám cái tiểu yêu đem đường tăng dơ lên hướng đi đốt ra bát ô tô chờ chút các ngươi coi thật muốn cùng phật môn đối người h ả bồ tát sẽ không thà thứ các ngươi đường tăng sắc mặt trắng bệnh hoa hoa kêu to đáng tiếc miệng hắn đ ộ t mất đi hiệu lực không chỉ có không có thể nói phục tiểu yêu trái lại đem bọn hắn triệt để chọc giận phù phù đường tăng bị ném vào bát ô tô sôi trào nước sôi nhất thời đem đường tăng nấu chín tiếng kêu thảm thiết vẹn vẹn kéo dài vài giây liền im bặt đi lại lại chết vân tiêu bên trên quan âm mặt tối sầm lại tự nhủ nàng không phải là tức giận hỏa v â n động tiểu yêu dám to gan sát hại đường tăng mà là đau lòng cựu chuyển hoàn hồn đan chiếu đường tăng như vậy tiêu xài xuống đi đến chín chín tám mươi mốt nạn phật môn sợ là đều muốn phá sản lần sau bản tọa hay là sớm chút đứng ra tốt quan âm cười khổ một tiếng t r ậ t đệ lại liên hoa thai hướng về hỏa v â n động bỏ chạy cùng lúc đó hồng hai nhi phát tiết một trận đã thấy thiên đ ồ n g cùng quyển liêm từ lâu không ai ảnh hắn rất tức giận rồi lại ai không biết tam nguội chân hỏa uy lực thì lớn đáng tiếc trong số mệnh không cao lắm huống hồ thiên đ ồ n g cùng quyển liêm vốn là tu vi cao thâm tự nhiên có t r á n h h ỏ a chi phương pháp hử c h ờ bản đại vương ăn đường tăng không sợ các n g ư ờ i không hiện thân hồng h ả i nhi lạnh lùng n ở nụ cười thu lên tam mội chân hỏa xoay người hướng về hỏa v â n động bay đi hắn vừa đi bạch cốt tinh liền hiện ra thân thể nàng nhìn hỏa v â n động phương hướng vừa d ơ chân lên lại bung ra tính toán kiếp này không có hắn chỉ thị ta còn là đường đi quản nói xong bạch cốt tinh trực tiếp ngồi dưới đất thẳng thắn nhập định tu luyện lúc này chính chạy tới hỏa v â n động thiên đ ồ n g cùng quyển liêm mãnh liệt dừng lại thân hình hai người hơi nhũ m ẩ y cảm giác đường tăng khí tức càng đột nhiên biến mất sẽ không lại chết đi q u y ề n liêm hời hợt nói đối với hai người mà nói đường tăng tử vong đã là chuyện thường như cơm b ữ a mà mỗi khi đến thời gian này phật môn người nhất định sẽ tới phục sinh đường tăng nên phật môn ra tay cũng là không có hai ta chuyện gì thiên đ ồ n g nhún nhún vai cùng q u y ề n liêm đ ắ p xuống hoàn toàn không tiếp tục hướng về hỏa vận động đi đuổi ý tứ trái lại hồng hải nhi vừa trở về hỏa vận động liền biết được đường tăng đã bị nấu chín sự tình hắn cảm thấy bất ngờ nhưng rất nhanh liền lộ sự vui mừng ra ngoài mặt sau đó kêu một đám tiểu yêu đem đường tăng ăn đi cơm miệng một tiếng bạ o uống từ ngoài động truyền đến trong thanh n m mang theo một chút cấp thiết thật đáng ghét lần này lại đến nữ hồng h ả i nhi thiếu kiên nhẫn đã nắm hồng anh thương nhanh chân đi ra hỏa vận động nhìn lên trên trời quan âm hắn dội ra mụm mịm tay nhỏ nhất chỉ này ngươi là cái kia hai nhị hóa tới cứu binh ả txi tê đao loạn địa chỉ chương hai trăm mười biến số hồng hải nhi cái chết ba mươi ba trọng thiên đầu xuất cung ngưu ma vương quỷ gối luyện đan phòng cửa h oan ư ớ c ba ba hắn nghe nói đường tăng một nhóm đi hào sơn quan âm cũng đi thương hại hắn nhi hồng hải nhi tâm trí không đầy đủ hoàn toàn không biết giang hồ hiểm ác thậm chí ngay cả quan âm cũng không biết được thật là là đắc tội vị này phật môn đại năng cái kia sau này còn có hồng hài nhi quả ngon để ăn à. khẩn thái thượng lão quân cứu ta nhi tử ngưu ma vương lão lệ tung hoành nói ta lão ngưu tại đây một đứa con trai nếu là bị quan đ ô n g giết ta lão ngưu cũng không sống ngưu ma vương liên tục dập đầu chán gõ sàn nhà hoành hoành văng lên kim g i á c ngân g i á c nhìn ngưu ma vương mặt không hề cảm xúc đều là thái thượng lão quân làm thuê bọn họ vốn không nên như vậy không ương ngưu ma vương ai có thể để hắn là tôn tiểu thánh bái làm huynh đệ sống chết có nhau chỉ cần vừa nghĩ tới con kia thối hầu tử kim g i á c ngân g i á c liền hận không được đem răng hàm cũng cắn nát ai một tiếng thở dài khí chuyển đến luyện đan phòng cửa chậm rãi đánh mở một thân đạo bào thái thượng lão quân cất bước đi ra ngưu ma vương cũng không phải là lão phu tuyệt tình nhưng hỏa vân động một kiếp chính là thiên đạo thọ sổ con trai của ngươi nếu bị phật môn tuyển chọn làm cái kia một kiếp đá cây chân chính là vào thiên đạo lao phu cũng ai không biết ta thái thượng lao quân lắc đầu nói ngưu ma vương ngẩng đầu lên xem kim giác ngân giác một chút không cam lòng nói chuyện của tôi nét ta lão ngưu cũng không đừng kỳ vọng chỉ cầu con ta bất tử lao quân có thể cứu kim giác ngân giác chẳng lẽ không có thể cứu ta nhi ả ngược lại cũng là một lần chết hắn cũng không sợ đắc tội thái thượng lão quân lớn mật ngươi có thể nào như vậy cùng lão quân nói chuyện kim giác khiến trách thái thượng lao quân nhưng vung vung tay bình thản nói không sao lao phu biết rõ ngươi hộ tử sốt u ruột nhưng kiếp này cùng lão phu quan hệ không lớn như mạnh mẽ nhúng tay e sợ thiên đạo khó chứa lão phu quan hồng h ả i nhi thiên tư thông minh cái kia quan âm tuyệt không sẽ làm bị thương tính mạng hắn cần làm sẽ thu hồng h ả i nhi vì là thiện tài đồng tử q u y y phật môn nói xong thái thượng lão quân đang muốn xoay người rời đi lại đột nhiên thân thể cứng đờ tiện đà bấm ngón tay tính toán sắc mặt nhất thời đại biến không được có biến mấy thái thượng lão quân kinh ngạc thốt lên một tiếng thực tại dọa như u ma vương nhảy một cái rất hiển nhiên thái thượng lão quân nói tới biến số cùng hồng hải nhi có liên quan lao quân con ta có hay không có sự tình như ma vương x a n h cả mặt biểu hiện cấp thiết mà hỏi thái thượng lao quân níu h chặt lông mày than nhẹ một tiếng nói lao phu vừa thôi diễn một phen kiếp này hồng hải nhi sợ là không được chết tử tế nghe vậy như ma vương dầm một tiếng ngồi liệt trên mặt đất tiếp theo khóc lớn lên ta dọt con a nếu ngươi chết là cha cũng không sống mẹ ngươi cũng sẽ không sống một mình chúng ta toàn ra đều phải chết tuyệt ngưu ma vương khóc than thở khóc lóc cực kỳ bi thương phản phất hồng hài nhi chết thật một dạng liền ngay cả kim g i á c cùng ngân g i á c cũng không khỏi thay đổi sắc mặt hoàn toàn quên bọn họ cùng tôn tiểu thánh nhân đoán tiện đà nhìn thái thượng lao quân khẩn cầu lao quân ngươi liền giúp một chút ngưu ma vương đi thái thượng lao quân than nhẹ một tiếng ngược lại nhìn về phía ngưu ma vương nói cũng không lão phu không rút mà là lao phu s á c thực không thể trực tiếp đ h ú n g tay bất quá có một người nhưng có thể g i ú p ngươi nghe được lời nói này ngưu ma vương tiếng khóc im bật đi vụt một hồi nhảy dựng lên hỏi là ai thái thượng lao quân nhàn n h ạ t nói ngươi kết bái huynh đệ hoa quả sơn tôn hầu tử nghe được tôn tiểu thánh tên kim giác ngân giác nhất thời bất mãn liền lao quân cũng hết cách rồi con kia thối hầu tử có thể lên cái gì tác dụng lao quân không khỏi quá để cao con kia thối hầu tử nhưng thái thượng lão quân nhưng phảng phất không nghe thấy hai cái đồng tử oán giận ngược lại đối với bỏ ma vương nói tây du đại thế không thể thay đổi nhưng tiểu thế nhưng có thể nghịch chuyển nếu muốn nghịch chuyển không phải tôn hầu tử không thể làm nếu muốn cứu hồng hải nhi cũng không phải hắn không thể nghe vậy ngưu ma vương âm thầm nuốt n g ụ m nước bọn cười khổ một tiếng ôm quyền nói tuy nhiên hiền đệ từ lâu không tiếp thu ta lão n g h i u nhưng vì là nhi tử coi như đánh bạc tính mạng cũng phải cầu được hiền đệ hỗ trợ nói xong hắn tức k h ắ c xoay người rời đi rồi lại đột nhiên dừng bước sau đó hắn trở lại mặt đến đầy mặt lung tung nói hoa quả sơn không gặp ta đi đâu đi tìm hiền đệ a thái thượng lao quân cười nhạt một tiếng nói hạo thiên tháp hạo thiên tháp chính là tự thành một mạch không gian mặc dù ở tam giới rồi lại độc lập với tam giới vì vậy phật môn vẫn nhằm vào hoa quả sơn nhưng khó có thể tìm hoa quả sơn xác thực vị trí vì ngăn ngửa phật môn đến cửa tìm cớ tôn tiểu thánh khiến hạo thiên tháp du tẩu cùng trong tam giới chưa từng cố định địa phương đã như thế cho dù là thái thượng lão quân cũng không thể biết được tôn tiểu thánh xác thực vị trí bất quá hạo thiên tháp nguyên bản chủ nhân nhưng có thể làm được ngọc đế chỉ cần hắn đồng ý bất cứ lúc nào đều có thể thu về hạo thiên tháp cho nên thái thượng lão quân trực tiếp mang theo ngưu ma vương tìm tới ngọc đế cũng ở ngọc đế dưới sự chỉ dẫn ngưu ma vương rốt cục nhìn thấy hạo thiên tháp hiền đệ a yêu cầu ngươi thấy đại ca một mặt ngưu ma vương hướng về phía hạo thiên tháp lôi kéo cổ họng têu to như tiếng sấm âm truyền vào hạo thiên tháp thức tỉnh đang tại bế quan na trà cùng nhị lang thần ngưu ma vương hắn dĩ nhiên có thể tìm tới hạo thiên tháp chỗ nhị lang thần kinh ngạc không thôi việc này trọng đại như ngưu ma vương đều có thể tìm đến cái kia phật môn nếu muốn trả thù hoa quả sơn chẳng phải là cũng có thể tìm tới cửa đợi một chút vậy đầu châu ngốc cũng không là một người tới còn có thái thượng lão quân đây na cha chỉ vào ngưu ma vương phía sau nói thì ra là như vậy xem ra lão quân cùng ngưu ma vương là có chuyện quan trọng tìm ân nhân hỗ trợ nhị lang thần gật ngủ lúc này không do dự nữa bỏ chạy thủy liêm động kêu gọi tôn tiểu thánh ngưu ma vương cùng lão quân cùng đến đây này cũng ngạc nhiên tôn tiểu thánh nhíu nhíu mày lông sau đó lười biếng dối người tuy nói ngoại giới chỉ mới qua mấy ngày nhưng ở trăm lần ngàn lần tốc độ thời gian trôi qua dưới thủy liêm động bên trong nhưng đi qua trăm ngàn năm cứ việc tôn tiểu thánh vẫn là dừng lại ở đại la kim tiên đ i ê n phong nhưng tu h vi so với t r ư ớ c rõ ràng lại có tinh tiến ân nhân thiên tư bất phàm tu h vi tăng trưởng thật là kinh người a nhị lang thần ước ao nói tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng vẫn chưa làm ra bất kỳ đáp lại nào hắn có hệ thống trợ g i ú p loại này tăng trưởng tốc độ là theo lý thường cần làm thậm chí hắn còn cảm thấy chấm đây chỉ không để ý câu nói như thế này không thể tùy tiện nói không phải vậy cũng quá tinh tướng đi thôi đi xem xem lão quân cùng ngưu ma vương lại muốn làm cái gì yêu thiêu t h ầ n tôn tiểu thánh vung vung tay mang theo nhị lang thần thoát ra hạo thiên tháp hiền đệ a nhìn thấy tôn tiểu thánh ngưu ma vương trực tiếp nào tới hai mắt đ ấ m lệ dáng vẻ nơi nào còn có bình thiên đại t h á n h ba khí tôn tiểu thánh bĩu môi vốn định đẩy ra ngưu ma vương nhưng cảm giác được ngưu ma vương khóc thành như vậy một nhất định có nguyên nhân cũng là theo hắn nếu như ta lão tôn không có đ o á n sai hai vị chính là hồng h ả i nhi đến đây đi tôn tiểu thánh một mặt đạo mặt nói ừ n thái thượng lão quân hơi chút kinh ngạc tựa như không nghĩ tới tôn tiểu thánh thân ở bế quan dĩ nhiên đối với ngoại giới sự tình ngược chỉ trưởng không sai lão phu lùi diễn quá kiếp này hồng h ả i nhi chắc chắn phải chết vì lẽ đó n h ư ma vương muốn ngươi cứu hắn nhi tử không biết ngươi có bằng lòng hay không chương hai trăm mười một yêu hoàng tinh huyết kiếm ộ trong phát. Hồng Hài Nhi sẽ chết. Thánh kinh Tôn Tiểu t cũng ngạc đến ngây người. sẽ nguyên bản kịch tình hồng hài nhi cuối cùng là bị quan âm thu làm thiện tài đồng tử cuối cùng quy y phật môn nhưng dù cho như thế tôn nộ không vẫn phải là tội ngưu ma vương một nhà thậm chí đến nữ nhi quốc còn bị hồng hài nhi cậu như ý c h â n tiên làm khó dễ nhưng trung quy hồng hài nhi kết cục cũng không tính gây go có thể thái thượng lão quân càng chạy tới nói cho hắn biết hồng hài nhi kết cục bị đổi cuối cùng là chuyện ra sao đường tăng hiện tại làm sao tôn tiểu thánh lại đem để tài chuyển đến đường tăng trên thân thái thượng l ã o quân càng không thể không biết bất ngờ nhàn nhạt hồi đáp lại chết bị lửa vân động tiểu yêu luộc nông môn nữ thợ săn làm ruộng phát ra xử a tôn tiểu thánh khép cười một tiếng chết đường tăng đã thành tây du trên đường hàng ngày sự kiện đối với cái này hắn không có chút nào cảm thấy bất ngờ bất quá phải cứu hồng hải nhi đường tăng là quan trọng coi như hắn không biết h ỏ a vận động bên trong phát sinh cái gì vốn lấy hồng hài nhi năng lực muốn tính mạng hắn không phải quan âm không thể quan âm ở đây lao quân nhưng phải ta lão tôn đi làm quá i nhiêu tây du đây không phải đem ta lão tôn hướng về trong hố lửa đẩy nha cùng với bất chấp nguy hiểm ta lão tôn hay là càng muốn bế quan tu luyện tôn tiểu thánh lắc đầu một cái dĩ nhiên từ chối nghe vậy ngưu ma vương ngao ô một tiếng khóc càng lớn tiếng hiền đệ a ngươi không thể thấy chết mà không cứu manh bảo đột kích tổng giám đốc ngọt vợ đụng nhau nam đó là ca ca sai nhưng sự tình ra có nguyên nhân ca ca nói xin lỗi với ngươi chỉ cần ngươi cứu ta nhi tử chính là muốn ta lão ngưu đầu này tiện mệnh đều được trần qua t u i nét ngưu ma vương khẩn cầu một bên thái thượng lão quân lãnh đạm xem chừng không nói một lời hắn biết rõ tôn tiểu thánh sở dĩ từ chối không phải là hắn sợ đến tội phật môn dù sao tôn tiểu thánh đắc tội phật môn sự t ì n h cũng làm không ít căn bản không kém lần này quan trọng ở chỗ cái này bắt hầu là đang vì hắn chính mình tranh thủ vừa được lợi ích từ dĩ vãng tôn tiểu thánh làm ra bất kỳ một chuyện gì cũng không khó nhìn ra tôn tiểu thánh làm ra sự tình cũng có nguyên nhân thậm chí có một ít nhìn như cản trở đi về phía tây sự tình có chút vô duyên tử nhưng sau lưng đều sẽ để hoa quả sơn thái bình một quang thời gian không nghi thức tu tiên con khỉ này rất tinh minh ai lao phu lần này tới vội vàng trên thân cũng không mang bao n h i ê u thứ chỉ có một giọt này thái nhất tinh huyết coi như bán lao phu một bộ mặt giúp như ma vương một cái đi nói xong thái thượng lão quân đem một nhánh bao bọc bình ngọc đẩy hướng hạo thiên tháp thái nhất tinh huyết tôn tiểu thánh nghe được bảo vật tên cũng lăng một hồi thái nhất tên như sấm bên hai từ bàn cổ khai thiên địa bắt đầu chỉ có một người xứng với này mệnh h ắ n chính là yêu hoàng đông hoàng thái nhất cũng là thiên giới người đầu tiên nhận chức chúa tể đông hoàng trung chủ nhân vu yêu đại chiến lúc chính là bởi vì đông hoàng thái nhất chín cái nhi t ử tam túc kim ô gợi ra sai gả kinh hai cưới cảnh thiếu truy vợ xếp hàng dẫn đến khoa phụ bị giết dẫn ra hậu nghệ x ạ nhật hậu nghệ liên tục bắn giết tám con tam túc kim ô do đó c h ọ c giận đông hoàng thái nhất đến đây vu yêu đại chiến mở ra cuối cùng vu tộc vì là cho khoa phụ cùng hậu nghệ hai vị tổ vu báo thủ trực tiếp giết vào thiên giới đông hoàng thái nhất cùng thập nhị tổ vu đồng quy vu tận vu tộc vẫn lạc mà yêu tộc mất đi lay động che chở khí vận suy sụp từ đó làm cho nhân tộc bật khởi v ũ yêu chi chiến chính là hồng hoang lần thứ hai lựa kiếp trận chiến đó cũng là lay động thiên địa đại chiến đông hoàng thái nhất cái chết khiến vô số yêu tộc tiếp hận nhưng không thể tìm tới đông hoàng thái nhất một tia để lại chỉ có đông hoàng thái nhất cái cuối cùng nhi tử tiếp tục sống sót hóa thành lục gáp đạo nhân tiêu giao vũ nội ma vương đại nhân quá lười biếng tác phẩm mục lục để tôn tiểu thánh không nghĩ tới là Thái、thượng á i t h lão quân dĩ nhiên có thể tại cái kia một hồi trong lúc kịch chiến tìm ra một giọt đông hoàng thái nhất tinh huyết cái này có thể quá chấn động yêu hoàng tinh huyết ta không có so với đông hoàng thái nhất tinh huyết càng tinh khiết yêu tộc huyết mạch đồng dạng là yêu tộc nếu là ta lão tôn nuốt xuống cố gắng có thể phát động cái bản tộc thần thông cái gì tôn tiểu thánh nhìn nóng mắt cuộc mua bán này tuyệt đối kiếm bột phát nếu là lão quân mặt mũi ta lão tôn ha có thể không cho tôn tiểu thánh thu lên bình ngọc cười nhặt nói ha ha thái thượng lao quân khép cười một tiếng cái này bắt hầu là chiếm tiện nghi còn ra vẻ bất quá hắn cũng không nói minh vạch trần t i ê n tĩnh mà nhìn tôn tiểu thánh tinh tướng toàn cầu sụp xuống tác phẩm mục lục không đều biết hạo thiên t h á p bên trong cho ra một thân mang kim giáp hầu tử ngưu ma vương cuống quít đứng dậy cười theo nói hiền đệ đại ca xem như đem ngươi trông mong đi ra chỉ cần có thể liền đại ca nhi tử đại ca mặc cho người sai phái đối với chuyện này không có ai so với ngưu ma vương càng tích cực Cũng tốt. quan âm khó đối phó ta lão tôn xác thực cần nhân thủ phân tán quan âm chú ý lực bất quá ta lão tôn còn cần một vật mới có thể giải quyết cứu hồng hải nhi tôn tiểu thánh không chút hoang mang nói nói mau chỉ cần ta lão ngưu có thể làm ra nhất định làm được ngưu ma vương vội vàng nói truy tiên ma ảnh tôn tiểu thánh gật ngủ ngược lại nhìn về phía thái thượng lão quân cười nói tiếp lao quân mấy viên c ử u chuyển hoàn hồn đan dùng một lát nghe vậy thái thượng lão quân cười nhạt một tiếng vươn tay ra đưa lên một con tử kim hồ lô sớm biết ngươi sẽ cần lão phu từ lâu giúp ngươi chuẩn bị tốt đều là người thông minh một điểm liền phá tôn tiểu thánh cũng không k h á c h khí đối với hắn mà nói cựu chuyển hoàn hồn đan không có gì chứng d ụ n g nhưng có thể dùng để buồn nôn phật môn cũng không biết đường tăng một ngày chết đến hai lần quan âm có hay không nổi khủng đi thôi đi xem xem ta cái kia ngoan ngoan chất n h ì lại như thế nào bức điên quan âm tôn tiểu thánh tò mò nhìn hào sơn phương hướng hắn cũng muốn biết hồng h ả i nhi vì sao sẽ bị quan âm giết chết nhu nhược thôn hoa đột kích ngược nhớ hào sơn quan âm đến vẫn chưa để hồng h ả i nhi e ngại nói hắn là nghe mới sinh không sợ cọp một chút cũng không sai phạm là hồng h ả i nhi biết được quan âm thân phận liền sẽ không lớn lối như vậy ha ha bản tọa cũng không phải là người nào cứu binh bản tọa mãi phật cửa quan thế âm chuyên đến thu đồ đệ quan âm tạo thành chữ thập nợ nụ cười một mặt ung dung dáng vẻ lấy nàng tu vi xác thực có thể hoàn toàn không đem hồng hài nhi để ở trong mắt này cái gì quan thế âm bản đại vương nhìn ngươi chính là thiên bổng hay là quyển liềm cái kia hai nhị hòa biến vậy bản đại vương đem ngươi đánh về nguyên hình nói xong h ắ n ấn xuống mũi lúc này phun ra tam mội chân hỏa hồng hài nhi sở học lợi hại nhất cũng là cái này một chiêu thần thông tuy nói lợi hại nhưng đụng với chuẩn thánh cường giả nhưng hoàn toàn không đủ dùng còn không bằng tôn tiểu thánh truyền thụ na cha hồng liên chân hỏa mạnh vô c h i tiểu nhi quan âm xem thường thân thủ đi nắm ngọc tình bình nhưng nắm cái khoảng không nàng lúc này mới nhớ lại trước ở ngũ trang quan vì cứu sinh hoạt nhân sâm quả thụ đưa nàng dương liếu chi h i ê n tế cái này không có dương liếu chi làm sao diệt được tam mội chân hỏa ha ha người yêu cái này không phải mới vừa rất khoa trương à hiện tại làm sao không khoa trương hồng hai nhi nhìn một lát quan âm sắc mặt thay đổi còn tưởng rằng có cơ hội để lợi dụng được. Lúc cường tưởng rằng dụng này tăng lớn hội Hừ. độ. lợi để q u A n lạnh lùng âm m hừ ộ tiếng c á có chút cam thức. chuẩn cường giả pháp lực, một cái tắt đem mảng lớn tam mội chân đó thánh pháp hỏa hướng một tắt tam thẳng Ngay sau đem mảng mội vận dụng lớn giả đ h ồ n Hài Nhi đêu ậ p trở Tiếng về. k thảm thiết nhất thời vang lên hòa vân động lập tức thành một vùng biển m ê n ngông biển lửa trừ hồng hài nhi ra vô số tiểu yêu chết thảm tam mội chân hỏa bên dưới chương hai trăm mười hai mới mẻ đường tăng ra lò hòa vân động tiểu yêu chết thảm ở tam mội chân hỏa bên dưới chết để chọc giận hồng hải nhi mặc dù hắn tức khắc thu hồi tam mội chân hỏa nhưng đốt cháy khét tiểu yêu vẫn cứ vô pháp cứu sống hòa vân động ở ngoài thảm trạng khiến hồng hải nhi mất đi tâm trí hắn bất quá ba trăm tuổi thọ linh vốn là hải tử tâm trí những cái tiểu yêu đều là làm bạn hắn nhiều năm thủ h ạ c à n g cũng bị quan â m giết huyết hải thâm cừu há có thể không báo quan âm nạp mạng đi hồng hải nhi bưng lên hồng anh thương cưới mây đạp gió hướng về quan âm d ế tới t h ừ chỉ là tiểu yêu cũng dám ở trước mặt bản tọa làm giữ xem bản tọa bắt giữ ngươi quan âm xem thường cười lạnh một tiếng lấy ra ba cái x i ế t chặt đẩy hướng hồng hải nhi ba cái x i ế t chặt chính là như lai d a o cho nàng hẹp cấm quấn bên trong tăng quấn một khi bảo hộ chính là thần tiên cũng khó có thể thoát khỏi lúc trước tôn ngộ không chỉ là mang tới x i ế t chặt liền đau đến không muốn sống mà quan âm vì là hàng phục hồng hải nhi nhưng trực tiếp lấy ra tam quấn đủ thấy nàng đối với thu phục hồng h ả i nhi nhất định muốn lấy được thu theo quan âm một tiếng n h ẹ uống siết chặt quấn quanh ở hồng h ả i nhi hai tay cùng trên cổ nhất thời làm hồng h ả i nhi không nhúc nhích được bất quá rết đỏ mắt hồng h ả i nhi lại vẫn là l i ề u mạng dãy giụa mặc dù siết chặt khiến hắn đau đến không muốn sống ồ quan âm bị kinh ngạc nguyên tưởng rằng vận dụng ba cái siết chặt đủ để hàng phục hồng h ả i nhi lại không nghĩ rằng sát tâm lớn lên hồng hài nhi căn bản không sợ đau đớn nhất định phải tìm quan âm báo thủ đã như vậy vậy liền để ngươi thể hội một chút muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể đau đớn quan âm cười lạnh một tiếng theo trong miệng nàng nói lẩm bẩm siết chặt nhất thời co lại càng chặt hơn phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn đem hồng hài nhi thân thể xích bạo nhưng mà chính là như vậy cự đại bị hành hạ n g hồng hài nhi vẫn là trừng mắt tinh hồng con ngươi không chút nào nguyện thần phụ tuy nói ngươi là yêu tộc bên trong thiên tài nhưng vô pháp bị phật môn biến thành của mình chính là định nhân nếu như thế chẳng bằng đem ngươi cái này yêu tộc ách g i ế t t ử trong trứng nước giờ khắc này quan âm càng động sát tâm chủ yếu là hồng hài nhi kiên cường ý chí khiến quan âm k h i ế p đảm thêm vào hồng hài nhi thiên phú kinh người nếu để cho hắn trưởng thành nói không chắc sẽ trở thành cái kế tiếp tôn tiểu thánh a thống khổ tiếng kêu thảm thiết trên đám mây vang vọng quái nhiêu đang chạy về hỏa v â n động tôn tiểu thánh cùng lưu ma vương nhi đánh ngưu ma vương vô cùng lo lắng địa cùng chạy tới lại bị tôn tiểu thánh kéo lại đừng quên ta láo tôn cùng ngươi bàn giao sự tình nếu như ngươi không nghĩ hồng h ả i nhi chết cũng không cần đánh mất lý trí tôn tiểu thánh đúng lúc đánh thức kích động ngưu ma vương tuy nói hồng h ả i nhi ngàn cân treo sợi tóc nhưng kích động không giải quyết được vấn đề quan âm quá mạnh cho dù tôn tiểu thánh toàn lực cứng đối cũng không phải quan âm đối thủ nếu muốn liền hồng h ả i nhi chỉ có thể trí thủ không năng lực địch、Hô. ngưu ma vương từng tầng thở ngụm khí lúc này mới hơi hơi tỉnh táo một chút hiền đệ a ngươi chất nhi tính mạng liền nắm giữ ở trong tay ngươi chỉ cần cứu hắn đại ca làm trâu ngựa cho ngươi ngưu ma vương kích động nói a tôn tiểu thánh khép cười một tiếng vộ vô ngưu ma vương vai sau đó nói một tiếng đi thôi tiếp đó ngưu ma vương liền quyết c h í tiến lên hướng quan âm xông tới cùng lúc đó tôn tiểu thánh cũng thay đổi phương hướng len lén l ẹ n và hỏa vận động đối phó trần thánh tôn tiểu thánh chưa hề hoàn toàn nắm chắc nhưng muốn nhiễu loạn quan âm tầm mắt chỉ có từ đường tăng ra tay nếu đường tăng đã chết vậy hãy để cho hắn phục sinh sau đó lại ngay ở trước mặt quan âm mặt giết đường tăng cái này nhất định phải sẽ chọc giận quan âm bất quá muốn cho quan âm triệt để từ bỏ chém giết hồng hải nhi e sợ còn cần một ít thủ đoạn lôi đỉnh v â n h một tiếng vang thật lớn hỏa vân động bị phá ra một cái miệng lớn đ á rơi r ồ n dập đập vào trong động khiến bên trong động tiểu yêu r ồ n dập chạy tư tán ai tiểu yêu cao giọng la lên sau đó một đám tiểu yêu liền nhìn thấy bên trong động nhiều một đạo kim giáp thân ảnh ngươi là tới cứu đường tăng tiểu yêu nhóm không dám tùy tiện tới gần chỉ có thể lớn tiếng chất vấn vâng cũng không phải s ắ c thực nói ta là tới cứu các ngươi nhà đại vương tôn tiểu thánh nhàn nhạt nói nhà ta đại vương tiểu yêu nhóm vừa nghe lời này cảnh giác thả xuống một nửa lại không phải hoàn toàn tin tưởng tôn tiểu thánh tôn tiểu thánh cũng lời giải thích thời gian cấp bách hắn cần gấp đường tăng đến phân tán quan â m chú ý lực nói xong hắn xài bước hướng đường tăng đi tới ngăn cản hắn một con xem ra giống như là đầu lĩnh tiểu yêu lúc này ra lệnh tiếp đó một đám con nít dáng dấp tiểu yêu đem tôn tiểu thánh hoàn toàn vây quanh lên phiền phức tôn tiểu thánh khẽ c a o mày những n à y tiểu yêu đều là hồng hài nhi thủ hạng hồng hải nhi có thể vì những cái chết đi thủ hạ liều lĩnh đối với kháng quan âm nói rõ hắn là cái trọng tình trọng nghĩa đại yêu tôn tiểu thánh tự nhiên không thể là cứu hồng hải nhi lại đi đụng vào hồng hải nhi cấm địa bất quá lấy hắn tu vi muốn bãi bình những n à y liền đ ị a tiên cũng không phải tiểu yêu quả thực không nên qua ung dung đ ể ra một tiếng bạo uống tiếng la ở trong bị tôn tiểu thánh rót vào pháp lực nhìn như cũng không cường hãn pháp lực nhưng nhất thời đem mấy chục con tiểu yêu bức lui ra hơn mười bước đây là tu vi nghiền ép hiệu suất h ừ tôn tiểu thánh không đi nữa gặp lại những cái tiểu yêu hướng thẳng đến đun nấu dùng bát ô tô đi tới hắn cũng lười đến xem đường tăng thảm trạng trực tiếp đem hai viên cựu chuyển hoàn hồn đan ném vào trong nồi không đều biết trong nồi vang lên bốc lên thanh â m n o n g n ó n g nóng đường tăng tiếng gào truyền đến tiếp đó một cái cả người trần chuồng hòa thượng từ trong nồi nhảy ra chỉ bất quá bị nước sôi đốt cả người đỏ chót a di đà phật không nghĩ tới sao bần tăng lại xuống lại nói xong hắn buôn phía nhìn quét tựa hồ là đang tìm kiếm cứu sống hắn quan âm nhưng mà quan âm không có tìm được nhưng nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn tôn tiểu thánh đậu p h ộ n g đường tăng dĩ nhiên bạo câu chửi t ụ nhưng hắn không có thời gian ý thức chính mình vấn đề nhảy tung tăng trốn đến trên vách tường hoàn toàn vô pháp bận tâm chính mình dưới háng con kia tiểu điểu cha cha chẳng trách không thích nữ sắc liền ngươi vóc người này cũng ném nam nhân mặt tôn tiểu thánh khinh bị nói nghe vậy đường tăng nhất thời mặt đỏ coi như hắn là cái ngây thơ sử nam cũng hiểu được nam nhân tôn nghiêm bị tôn tiểu thánh trước mặt nhục nhã coi như là hắn cũng sẽ tan vỡ thối hầu tử đ ừ n g v ộ i tùy tiện quan thế âm bồ tát rất nhanh sẽ sẽ đến cứu b ầ n tăng đến thời điểm đó để ngươi bị chết khó coi đường tăng kêu gào nói ồ tôn tiểu thánh cười lạnh một tiếng k i n h thường nói rất tiếc quan âm ngay tại bên ngoài sơn đ ậ u nhưng nàng đã không có g i n h phản ứng ngươi ngược lại là ta lão tôn cần mượn ngươi dùng một lát đi cứu vãn một cái vô tội hải tử nói xong hắn cũng không cho đường tăng phản ứng thời gian lắc người một cái đi tới đường tăng bên cạnh cầm lấy bả vai hắn trực tiếp nhảy ra sơn động lúc này quan âm đã đình chỉ dàn vật hồng hải nhi bởi vì nàng toàn bộ l ự c chú ý bộ cũng đặt ở ngưu ma vương trên thân cha con tình thâm a có thể vì phật môn lấy ra hai đại mối họa bản tọa lần này không có đến không e sợ vô đương cũng không nghĩ đến nàng chăm chú tính kế phật môn quay đầu lại lại ngay cả bộ hạ mình cũng cứu không đi chương hai trăm mười ba công tâm kế quan âm cũng đấu không lại tôn hầu tử quan âm cũng có ác thú vị n h ư ma vương cứu tử suốt ruột loại này cảm động c h ẳ n g diện đến quan âm trong mắt ngược lại thành nhạc hứng thú nàng không lo lắng chút nào phật môn hình tượng đổ nát ngược lại chỉ cần hỏa v â n động yêu quái chết ánh sáng cũng là không người hiểu rõ phật môn tàn nhẫn được lắm ra vẻ đạo mạo quan âm n h ư ma vương lạnh lùng chào phung nói Khả q u a nhưng âm n cũng không để ý trái lại nhẹ giọng nhắc tới một câu chú ngữ khiến siết chặt lần thứ hai nắm chặt cảnh này khiến hồng hà nhi phát sinh thống khổ kêu gào ngưu ma vương vạn phần sốt ruột nhưng cũng, cũng không phải là kích động điểm này quan âm cũng chú ý tới cho dù nàng chưa bao giờ có hài tử nhưng cũng biết hiểu quan tâm sẽ bị loạn thế nhưng là ngưu ma vương nhưng khác thường bình tĩnh cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được cha c h a chẳng trách hồng hà nhi thiên phú dị bẩm làm phụ thân ngươi cũng là không thể khinh thường a thái thượng lão quân bên người năng lực càng có nhiều như vậy xem ra những năm này phật môn đánh giá thấp đầu xuất cung quan âm hơi nhữ m ẩ y ánh mắt bên trong bắn ra một luồng làm người ta sợ hãi hàn mang thời khắc này ai cũng biết rõ quan âm nổi sát tâm thế nhưng nàng là chuẩn thánh cường giả mặc dù n g ư ma vương có lòng cùng quan âm chém giết nhưng dường như phủ du lay cây không có bất kỳ cái gì chứng dùng quan âm Ngươi k h ô n g phải là muốn biết là ai giết thanh hả? hung thủ hít hơi, chế chính biết ai giết biết ai. kiểm là là láo là muốn mao ma một mình. Ngưu Ngưu sâu vương gắng tử Ta sư sức rõ cực kỳ quan âm chân mày cau lại tựa như không nghĩ tới ngưu ma vương dĩ nhiên nắm chuyện này làm thẻ đánh bạc chỉ sợ ngươi không có tư cách cùng bản tọa bàn điều kiện nói quan âm nhẹ nhàng giao động một hồi ngón tay cái kia dừng lại ở hồng hài nhi trên thân siết chặt lần thứ hai căng lại thấy thế ngưu ma vương mạnh mẽ chừng quan âm một chút chỉ cần hồng hải nhi còn mang theo x i ế t chặt hắn liền vĩnh viễn đều phải thủ quan âm hạn chế nếu không có hắn báo ra biết được giết chết thanh mao sư tử hung thủ e sợ giờ khắc này quan âm còn sẽ ra tay với hắn chuẩn thánh thật là đáng sợ bất quá như ma vương cũng không dự định tiếp tục nữa tôn tiểu thánh nói với hắn hắn nhiệm vụ chỉ là trì hoãn thời gian mà thôi chỉ cần quan âm không động thủ cũng đã đủ đủ nói mau quan âm nôn nóng q u á lớn nàng phát giác như ma vương đang cố ý trì hoãn thời gian nhưng nàng càng muốn biết được giết chết thanh mao sư tử hung thủ chỉ bất quá nàng kiên trì là có mức độ bồ t á t đang tìm hung thủ ạ không bằng ta lão tôn đến nói cho ngươi làm sao một thanh âm đột nhiên xuất hiện nghe tiếng quan âm mãnh liệt quay đầu nhìn sang chỉ thấy hỏa vân động miệng một cái thân mặc kim giáp hầu tử mang theo đường tăng đi ra tấm kia khỉ mang trên mặt không có sợ hãi vẻ mặt vui cười quả thực làm người căm t ứ c yêu hầu ngươi có thể coi là đồng ý chui ra n g ư ờ i mai rùa quan âm nghiến răng nghiến lợi nói nhìn thấy tôn tiểu thánh nàng liền không tự chủ được liền tưởng lên 500 năm trăm n ă m đến chủng loại giúp đỡ tôn tiểu thánh chống đối thiên phạt lại bị lột bỏ trên đỉnh tam hoa nếu không có tiếp dẫn nàng sợ là khó về chuẩn thánh chi vị tây du bắt đầu đường tăng tính cách đại biến không chỉ có nhộn nhẹn hoàn thành mãn phu liền như lai cũng không biết được đường tăng biến hóa đến tột cùng đến từ đâu mãi đến tận bảo tượng q u ố c lúc tôn tiểu thánh hiện thân một quyền đấm chết đường tăng quan âm liền triệt để minh bạch nguyên lai、like、tất cả những thứ này đều là tôn tiểu thánh đang bị sau dở trò cái gì cao nhân đạo sĩ cái gì vân sạn động vân du đạo nhân cũng chẳng qua là tôn tiểu thánh trong bóng tối biến hóa cứ việc không có chứng cứ nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới hoa quả sơn che đậy thiên cơ sở hữu chuyện phát sinh đều sẽ giải quyết dễ dàng như vậy quan âm đối với tôn tiểu thánh hận ý tự nhiên so với ngập trời còn lớn hơn yêu hầu phật môn muốn độ ngươi thành phật ngươi không chịu cũng là thôi nhưng phải cùng phật môn đối nghịch nếu vô pháp trở thành người trong p h ậ t môn đó chính là địch nhân bản tọa nhất định phải sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi giải thích quan âm nắm chặt ngọc t ị n h bình liền muốn đem tôn tiểu thánh thu cha cha thật sự là chỉ có cái tôn tiểu thánh trắng trợn không kiêng rẻ trào p h u n g nói ta lão tôn thừa nhận không phải là quan âm đối thủ của ngươi nhưng ta lão tôn cũng không phải đần độn trên tay nếu không có điểm thẻ đánh bạc sao dám cùng ngươi gặp mặt hắn khẽ cười một tiếng mạnh mẽ mà đem đường tăng kéo đến bên người ngọc tịnh bình đúng không ta liền để đường tăng b ồ i tiếp ta một khối chết tây du hành trình có thể không có tôn tiểu thánh nhưng tuyệt đối không thể không có đường tăng để cho kẻ địch sợ ném chuột vỡ đồ cũng không phải là quan âm chuyên dụng tôn tiểu thánh cũng biết yêu hầu quan âm cùng n ộ hét lên nàng tự nhiên không thể để cho đường tăng chết đi nếu chỉ là thân thể tử vong thì cũng chẳng có gì vẫn là có thể dùng cựu chuyển hoàn hồn đan phục sinh nhưng nếu là tiến vào nàng ngọc tịnh bình chính là thân tử đạo tiêu liền hồn phách đều không thừa nàng không thể mạo hiểm càng không thể nắm phật môn hưng suy mạo hiểm phục đi tôn tiểu thánh dương dương đắc ý nói quan âm mặt lạnh mạnh mẽ nhìn hắn chằm chằm bản tọa cũng có người chất thả đường tăng bằng không bản tọa giết hồng hải nhi quan âm vẫn nộ quát trao đổi người thế chấp rất công bình giao dịch thế nhưng là ta lão tôn đáng ghét nhất công bình cõi đời này nào có công bình có thể nói có chẳng qua là thực lực vi tôn bây giờ ta lão tôn trên tay có đường tăng thẻ đánh bạc nhưng lớn hơn ngươi nhiều đây là thực lực tôn tiểu thánh khoa trương mà cười ngươi không sợ bản tọa giết hồng hài nhi quan âm kinh ngạc nói giết chứ tôn tiểu thánh không đáng kể nhún nhún vai lời này vừa nói ra n h ư ma vương hoàn toàn biến sắc nói cẩn thận giúp hắn cứu nhi từ đâu ngươi nói dối nếu ngươi không phải là tới cứu hồng hài nhi vì sao sẽ đến bất chấp nguy hiểm quan âm cười lạnh một tiếng t ự a n như nhìn thấu tôn tiểu thánh người nói không sai tôn tiểu thánh càng không có chút nào ngụy biện ý tứ thậm chí tương đối thoải mái tán thành quan âm suy đoán ta lão tôn tới đây mục đích chính là giúp ngưu mà vương cứu nhi tử thế nhưng là ta lão tôn rất có tự mình biết mình vô luận như thế nào cũng không thể là người quan âm đối thủ vì lẽ đó chỉ là ôm thử một lần tâm tính tới có thể cứu hồng hà nhi cố nhiên rất tốt cứu không cũng không đáng kể ngược lại chết cũng không phải ta lão tôn nhi tử tôn tiểu thánh buông tay nói lời nói thật càng lệnh người không có gì để nói liền ngay cả tâm trí không phải là rất đủ hồng hải nhi cũng nghe minh bạch tôn tiểu thánh y tứ tức g i ậ n đến hắn tức miệng mắng to thối hầu tử n g ư ờ i đây là bức quan âm cái này đàn bà thối g i ế t bản đại vương a tôn tiểu thánh lãnh đạm xem hồng hải nhi một chút không nói một câu nhưng đem đường tăng nhấn t r ê n đất một trường này bổ xuống không quan tâm tam hồn hay là khí phách bảo đảm đường tăng chết ngay cả cặn cũng không còn quan âm muốn cùng ta lão tôn đánh cuộc một keo h ả tôn tiểu thánh mặt không hề cảm xúc mà nhìn quan â m hiện tại chính là so với ai khác t h ể đánh mặt lớn hồng h ả i nhi tính mạng chỉ là đối với bỏ ma vương mà nói cực kỳ trọng yếu có thể đường tăng tính mạng nhưng liên quan đến phật môn đại hưng đường tăng mà chết e sợ không chỉ là phật môn muốn tìm nàng p h i ề n phức liền ngay cả tây phương nhị thánh cũng không sẽ dễ than à n g người cái này yêu hầu cố gắng ác độc bản toạ phục chương hai trăm mười bốn n g ư ma vương trên đầu thật lớn một mảnh thanh thanh thảo nguyên quan âm chịu thua không thể nghi ngờ đường tăng muốn so với hồng hải nhi trọng yếu nhiều tôn tiểu thánh dám từ bỏ hồng hải nhi tính mạng nhưng quan âm cũng không dám nắm đường tăng đùa d ỡ n chỉ nay một điểm cũng đủ để cho tôn tiểu thánh chiếm thượng phong cũng chính vì như thế tôn tiểu thánh mới dám công khai xuất hiện ở quan âm trước mặt lạch cạch siết chặt thoát ly hồng hải nhi thân thể quan âm chủ động phóng thích hồng hải nhi lao yêu bà bản đại vương sẽ không liền dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi hồng hai nhi nghiến răng nghiến lợi nói nhưng ngoài ra hắn liền không có còn dư động tác cho dù tâm h ă n c h i không đầy đủ cũng chỉ không phải là quan âm đối thủ chính mình có thể sống sót hoàn toàn là may mắn hô n h ư ma vương từng tầng nói ra c h ọ c khí nhìn về phía tôn tiểu thánh ánh mắt tràn ngập cảm kích hiện tại ngươi có thể thả đường tăng quan âm nhìn tôn tiểu thánh sắc mặt âm trầm nói không vội vã tôn tiểu thánh ha ha cười nói ta lão tôn tự biết không phải là bồ tát đối thủ nếu làm đường tăng chẳng phải là tự chui đầu vào lưới chờ bồ tát ly khai ta lão tôn từ sẽ thả hắn an toàn đệ nhất hắn là tới cứu người không phải là đi tìm cái chết biết rõ đánh không lại quan âm đương nhiên muốn bảo đảm tự thân an toàn tình huống có thể t h ô n g dong đường đối quan âm hẹp nhăn đầu lông mày nàng đến không lo lắng tôn tiểu thánh thật sẽ giết đường tăng dù sao đường tăng chính là thiên tuyển c h i nhân liền như là tôn tiểu thánh một dạng cũng được thiên đạo che chở bọn họ thân thể có thể hủy nhưng hồn phách tuyệt đối không thể diệt bằng không tất nhiên sẽ phải chịu thiên phạt chỉ cần nàng không tiến một bước bức bách tôn tiểu thánh cái kia tôn tiểu thánh cũng không có lý do gì lôi kéo đường tăng đồng quy vô tận nhất định lượng phía dưới quan âm rút đi tựa hồ là lựa chọn tốt nhất